chương tự、bạo. lâm siêu lúc này mở ra chứa đồ khí từ bên trong cao độ tinh khiết á m vật chất kết tinh bên trong chọn lựa ra một viên màu sắc sâu nhất hắc cái đầu to lớn nhất kết tinh ước chừng có to bằng ngón cái thuần hắc như mực tuy rằng những thứ này đều là cao độ tinh khiết kết tinh nhưng lẫn nhau vẫn có nhỏ bé sai biệt mà này một viên không thể nghi ngờ là trong này độ tinh khiết cao nhất một viên thất s ắ c úc biển chỉ có thể tăng cường năng lực Không không thể hay phẩm. tăng cường ở trên biết vật có ở lâm siêu thấp thỏm trong lòng đầu tiên là thôi thúc một luồng ánh sáng năng lực thẩm thấu đến thất sắc úc biển bên trong ở úc biển bên trong vặn vẹo vòng tròn bên trong tựa hồ có một vô tận mênh mông dị độ không gian cái kia một luồng ánh sáng trải qua này thất sắc úc biển thân thể từ loa mắt trào ra thì dĩ nhiên là một đoàn to bằng nắm tay trùng sáng tăng cường gần mười lần lâm siêu hít một hơi thật sâu mang theo tâm tình x u ấ t s á n g cầm trong tay cao độ tinh khiết á m vật chất kết tinh từ thất sắc ố c biển sàn xe nhét vào đi vào to nhỏ vừa vặn lâm siêu ý niệm dính chặt một tia ở nảy viên ám vật chất kết tinh trên chỉ thấy n ó tiến vào thất sắc ố c biển bên trong kỳ dị vô tận không gian sau phi huyền không bao lâu liền đến loa mắt vị trí kẹp lại lâm siêu nhìn kẹt ở loa m ắ tám vật chất kết tinh tuy rằng có dự liệu vẫn là không nhịn được một trận thất vọng hắn lúc này đem nảy viên ám vật chất kết tinh móc ra chọn lựa ra một viên cùng loa mắt to nhỏ xứng đôi kết tinh dựa d ấ m lúc trước biện pháp tiếp tục nhét vào sàn xe một lát sau này viên ám vật chất kết tinh từ loa mắt đổ ra ngoài lâm siêu liếc mắt nhìn trên mặt lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng này viên ám vật chất kết tinh màu sắc quả nhiên so với lúc trước muốn nùng thuần so với từ bản thân người chọn đầu tiên tuyển cái kia viên ám kết tinh còn muốn thâm thúy phảng phất có thể thôn phệ tia sáng như vậy thâm thúy màu đen lâm siêu chỉ từ lúc trước h ác miêu cái chán cái kia viên ngụy ám hạch kết tinh trên t ư ờ n g thấy không nghi ngờ chút nào trải qua thất sắc úc biển kỳ diệu tăng cường này viên ám vật chất kết tinh độ tinh khiết đã đạt đến một lấy giả đánh cháo cực cao trình độ chỉ là nó có thể giấu giếm được người con mắt nhưng không giấu giếm được hố đen sức mạnh không có đạt đến chân chính ám hạch cấp bậc chỉ có thể trở thành là hố đen chất dinh dưỡng lâm siêu ôm thử một lần ý nghĩ đem này viên tăng cường sau ám vật chất kết tinh lần thứ hai ném vào t h ấ t sắc ốc biển sàn xe sau đó sẽ thứ từ loa mắt đổ ra quả nhiên nhi độ tinh khiết cũng không có lần thứ hai biến hóa ám vật chất kết tinh lâm siêu khẽ c ư ờ i khổ bất quá cũng không có quá ủ rũ nếu như có thể vô hạn số lần tăng cường đó mới gọi quái đản khoảng cách ám hoạch còn có một đoạn t r ê n l ệ n h chỉ có thể thông qua ý niệm đem không khí chung quanh bên trong ám vật chất năng lượng vặt hái lên cô động đến nảy viên kết tinh bên trong lâm siêu thầm nghĩ trong lòng tuy rằng không biết cái biện pháp này có thể thành công hay không nhưng ít ra là hiện nay chính mình duy nhất có thể làm bất quá t r u n g quanh đây hơn vạn mét khu vực ám vật chất đều bị hố đen cướp đoạt hết sạch lâm siêu chỉ có thể đi chỗ xa hơn mới được mà ám vật chất nồng nặc nhất địa phương nghe sơ đại thâm viên nữ vương từng nói tựa hồ là tu la khu tầng dưới chót cũng chính là phía dưới bất quá giờ khác này không có trọng lực hoàn cảnh lại như vũ trụ như thế không có trên dưới phải trái cùng trước sau phân chia có thể chính mình giờ khác này đang lấy đứng t r ồ n g ngược tư thế trôi nổi chỉ là chính mình không cảm giác được lâm siêu suy nghĩ một chút quyết định từng cái từng cái phương hướng đi tìm trước tiên từ chính mình hiện nay thân hình dưới chân địa phương bắt đầu ngay ở lâm siêu chuẩn bị lúc rời đi đ ỗ n g một tiếng kinh thiên nổ hống từ hắc miêu cùng thái thản vương vị trí t r u y ề n đến lâm siêu giật mình trong lòng quay đầu lại nhìn tới thình lình nhìn thấy hắc miêu toàn thân bộ lông dĩ nhiên như đen thui tua vòi như thế đem toàn thân mình buộc chặt ở nó trên trán thái thản vương toàn thân chảy ra thao thiên huyết tương như từng cái từng cái huyết hồng độc x à c u ố n quanh hắc miêu tựa hồ phải đem nó thôn phệ đồng hóa tan nếu bạo lộ ra sao lại để ngươi tự bạo mà không có phòng bị thái thản vương đầy mặt dữ thợn lanh khóc nói tự bạo đi c o i như ngươi dùng trong cơ thể năng lượng tiến hành tụ biến tự bạo cũng không đả thương được ta chỉ cần có một tia máu tươi lưu lại ta liền có thể tái sinh trở về hống hắc miêu ngửa mặt lên trời thét dài cười như đ i ê n nói ngươi cho rằng ta sẽ tự b ạ o chính mình sao ta muốn tự b ạ o chính là ám hạch ta không có ám hạch hố đen đem triệt để mất khống chế đừng nói chỉ là một mình ngươi thái thản vương mặc dù là này cả tòa vũ trụ d i ễ n mỏ cũng sẽ không còn sót lại chút gì thậm chí là chỉnh cái tinh cầu cùng thái dương hệ đều sẽ hủy diệt thái thản vương sắc mặt đột nhiên biến nổi giận nói ngươi muốn chết ha ha ha h á c miêu ngửa mặt lên trời cười lớn âm thanh sắc bén trói thai làm như hướng về xa xôi hư không hò hét nói ta một trong tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô nó ngửa đầu nhìn trời lần thứ hai tầng tầng nộ hống vĩnh viễn không bao giờ làm nô a a theo nó nộ hống thái thản vương dính đầy huyết tương nơi ngực chậm rãi hiện ra nồng nặc thâm thúy hắt mang có thể rõ ràng nhìn thấy một viên to bằng nắm tay trẻ con đen thui kết tinh từ bên trong trôi nổi mà ra tỏa ra từng trận mỹ lệ hủy diệt khí t ứ c Á á á, thái thản vương không biết là đau n h ấ t vẫn là phẫn nộ ngửa mặt lên trời dít gạo liều mạng cổ động toàn thân huyết tương tầng tầng vây quanh muốn đem này viên đen thui kết tinh một lần nữa kéo vào trong lồng ngực nhưng tơ máu mới vừa tới gần đen tui kết tinh liền bị cái kia kỳ dị đen tui sóng gợn rung động đến biến thành cho bụi đáng chết đáng chết thái thản vương tựa hồ điên cuồng g ầ m hét lên đồ vật đã bị ta chiếm được ngươi không thể để nó tự bạo không thể ha ha ha hắc miêu nhìn thấy nổi giận thái thản vương cười như điên nói ngu xuẩn ta chiếm được này viên ám hoạch đã có vô số năm tháng sớm đang ở bên trong lưu lại ta dấu ấn vốn là là dự phòng sau này gặp gỡ nguy hiểm thì lại dùng trên này một chiêu bây giờ nhưng tiện nghi ngươi này còn dơ bẩn sinh mệnh thái thản vương phẫn nộ gầm rú toàn thân huyết tương cuồn cuộn như dưới nền đất ôn t u y ể n bên trong tuân r a dung nham không ngừng mà nỗ lực kéo về đen thui kết tinh nhưng đen thui kết tinh trên ám hắc gợn sóng càng ngày càng mạnh kết tinh tỏa ra ánh sáng n óng ánh lượng chậm rãi bay lên trời ẩn chứa mánh liệt hủy diệt khí tức gợn sóng từ này viên tiểu tiểu kết tinh trên khuếch tán lâm siêu nhìn ra hai hùng kiếp vía sắc mặt có một tia trắng xám hắn không nghĩ tới hai người này kẻ điên dĩ nhiên như vậy điên cuồng một khi này viên ám hoạch tự bạo bọn họ đều khó mà sống tiếp hơn nữa hố đen sẽ triệt để mất khống chế n ổ i khủng thôn phệ toàn bộ tu la khu vực thậm chí địa cầu kẻ điên lâm siêu phẫn nộ đến viền mắt đỏ đậm vèo đang lúc này một đạo tiếng rít đột nhiên chạy như bay tới lâm siêu ngẩn ra quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy trong hư không tối tăm một chiếc tiểu sơn cao t r ắ n g bạc chiến hạm phảng phất từ hắc cám trong nước biển vượt sóng mà ra hướng nơi này cấp tốc chạy tới lâm siêu ý thức sửng sốt linh điểm một giây liền đ ỗ n g nhiên ý thức được đây chính là sơ đại thâm viên nữ vương nói tới cự nhân chuyển vận h ạ m lâm siêu đoán không lầm giờ khác này ở cự nhân chuyển vận h ạ m bên trong giác tỉnh nữ vương đứng phòng điều khiển chung bên trong thông qua đen kịt màn hình nhìn quấn quanh ở đồng thời thái thản vương cùng hắc miêu sắc mặt tâm t r ầ m n à n g lúc trước sau khi rời đi lập tức tìm tới cự nhân chuyển vận hạm mục đích cũng không phải vì chạy trốn mà là khởi động về tới tham gia chiến đấu tuy rằng lấy cái kia ạt lãng tịt nữ tính giác tỉnh giả k i a sáng năng lực không cách nào khởi động chuyển vận hạm tiến hành không gian khiêu dược vê đ ú ố c vê đ ú ố c vê đ ú ố c hổ cản s u c o m trở lại trên tinh cầu thế nhưng muốn đơn giản vận chuyển nhưng là không khó đặc biệt là chiến hạm một ít cơ sở vũ khí đều có thể sử dụng tuy rằng đây chỉ là cự nhân tộc kiến tạo một c h i ế c khai thác vũ trụ giếng mỏ chuyển vận h ạ n g nhưng bố trí hệ thống vũ khí nhưng không kém gì giác tỉnh nữ vương sức mạnh lại như nhân loại yếu đuối có thể chế tạo ra vũ khí nguyên tử như thế mặc dù là cự nhân tộc thần vương cũng không dám chính diện chịu được mấy pháo này trước cao nhất quy cách chiến hạm hệ thống vũ khí mỗi một pháo sức mạnh có thể dễ dàng hoành trầm một loại cỡ lớn hòn đảo tương đương với ngàn vạn tấn đương lượng bom khinh khí u i lực chỉ là không có điện từ mạch s u n g phóng xạ tự bạo ám hạch nhìn thấy trôi nổi ở hắc miêu cùng thái thản vương đỉnh đầu đen thui kết tinh kỳ dị gọn sóng giác tỉnh nữ vương sắc mặt đột nhiên biến kinh hại đến biến sắc địa vội vàng k h ô n g chế chiến hạm dừng lại nàng nhìn đã tiến vào tự bạo quá trình không cách nào nghịch chuyển ám hạch phẫn nộ đến trong mắt huyết thập tự nhanh quay ngược trở lại hai người này vô liêm sỉ đáng chết nàng nghiến răng nghiến lợi đầu đầy ma phát múa tung thắn răng k h ố n g c h ế chương u sau y ể n vận về hạm phía l n là m u ố n m ộ t chút chống cự, chỉ chiến hy vọng h ạ m này chất linh ệ u rất c ứ g có t ể k hai á n r hố đ e n tu la à v ừ nghĩ tới mất khu ố n g chế s a hố đen, t r o n g lòng nàng liền bị c u ồ n dẫn kín, còn g bạo lửa lấp làm có c h o n à n g p h ẫ năm n n h l i ệ t hoàng Khắc. sợ. r rời đi Tu l a Khu, t r ê n h 506, rời đi tu la khu trên đang thức tỉnh nữ vương cùng lâm s i ê u nhìn kỹ bên trong ám hắc kết tinh xoay vòng vòng mà xoay tròn tỏa ra hủy diệt gợn sóng chậm rãi khuếch tán ra đến mà giờ khắc này thái thản vương vẫn là phẫn nộ gầm rú không cam lòng mà tuân ra toàn thân huyết tương như đi ngược dòng nước huyết tay hướng về ám hắc kết tinh trổ tới hắc miêu cười lớn toàn thân nhô ra màu đen cơ thịt giống như rắn độc quấn quanh ở huyết trên tay ở hai người bọn họ rằng co dưới Ám hát kết tinh áp ủ cũng không lâu lắm cuối cùng từ nội hạch bên trong bùng nổ ra đen tuyền xạ tuyến hát đến khiến người ta run sợ lâm siêu sắc mặt khó coi bản năng giơ tay chống đối ở trước mắt v a n h điệu một tiếng tựa hồ bạo liệt ra một tiếng nổ vang rung trời lại phảng phất căn bản không coi âm thanh chỉ là đầu góc hãy còn oong oong vang lên thị giác rơi vào ngắn ngủi đèn kịt bên trong trong đầu trống rỗng không biết quá khứ bao lâu mới nghe thấy một tiếng rõ ràng tiếng vỡ nát lâm siêu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tới nhưng vào đúng lúc này ngực đống nhiên có một nguồn sức mạnh bao phủ tới phảng phất mặt biển đập tới sóng to gió lớn l a n lộn nghiền ép lên thân thể của h ắ n đem hắn c u ố n vào đến không nhận rõ đông nam tây bắc loạn lưu bên trong tựa hồ có vô số sắc bén lưới đao ở toàn thân cắt hoa khiến người ta không dám mở yếu đuối con mắt nhưng lâm siêu vẫn là miễn cưỡng mở mắt nhìn tới một đám hắc toàn đoa lấy khó có thể phản ứng tốc độ ở trong con người mở rộng hố đen lâm siêu đầu góc bay lên vẻ kinh hãi không nghĩ tới mình bị bạo tạc loạn lưu lan đến tại thân thể mất đi vững vàng thì lại bị c u ố n về này hố đen những ngày gần đây lâm siêu nhiều lần đối mặt quá tử vong nhưng không có lần nào là như vậy gấp gáp cấp tốc để hắn căn bản phản ứng không kịp nữa cùng hiện lên những khác dư thừa ý nghĩ ở hắn nhìn thấy hố đen tiếp theo một cái chớp mắt hắn dĩ nhiên bị lôi kéo đến trong hát đậu trong phút chốc hết thể sắc bén gào thét hỗn loạn âm thanh toàn đều biến mất lâm siêu cảm giác mình trên người hết thể sức lôi kéo lượng toàn đều biến mất phảng phất đ ỗ n g nhiên đi tới ngoài không gian như thế chỉ là ở đây không có phồn tinh mê ngông mà là một mảnh vĩnh viễn không bao giờ phai màu hám đây chính là thế giới sau khi chết sao lâm siêu trong lòng chậm rãi hiện ra ý nghĩ như thế giữa lúc hắn cười khổ thì đ ỗ n g nhiên xem thấy phía trước trong bóng tối bay vụt đến một đoàn hào quang đỏ ngầu tốc độ cực nhanh thoáng qua cho đến lâm siêu thấy rõ sau giật này cả mình này đoàn hào quang đỏ ngầu rõ ràng là một mảnh huyết tương ở huyết tương bên trong tựa hồ có cánh tay đầu lâu các bộ vị từ bên trong giấy rủa đi ra thái thản vương lâm siêu trong lòng ngơ ngác không nghĩ tới này thái thản vương bị nuốt vào trong hát động dĩ nhiên không có lập tức chết đi còn có rẽ rủa sức mạnh chờ chút ta không phải là đã chết sao làm sao còn có thể nhìn thấy đồ vật lâm siêu có chút mộng trong lòng rất nhanh hiện ra một chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ tới ý nghĩ hắn vội vàng túi đầu nhìn tới đưa tay không thấy được năm ngón tuy rằng không nhìn thấy thân thể của chính mình nhưng lâm siêu nhưng cũng có thể rõ ràng địa cảm nhận được hết t h ể vị trí ta không chết lâm siêu cảm thấy khó mà tin nổi nơi này nhưng là hố đen a a là ngươi lúc này toàn thân huyết tương thái thản vương chú ý tới lâm siêu tràn ngập thống khổ âm thanh khó nén hết sức vẻ khiếp sợ ngươi làm sao còn sống sót làm sao có khả năng ngươi này còn đê tiện sinh vật a đó là ám hạch trong mắt hắn giật mình nhất thời hóa thành tham lam hương phấn phảng phất ở tuyệt vọng bên trong nhìn thấy hy vọng k ề cận huyết tương trên mặt tràn ngập dữ tợn têu i to hướng về lâm siêu đánh tới lâm siêu thấy hắn liên tục mở miệng nhưng không có âm thanh phát sinh lập tức ý thức được ở này trong hát động hắn tuy rằng có thể bảo vệ tự thân bất tử nhưng âm thanh n h ư n g lối ra liền bị hố đen thốn phệ ngay ở hắn nghi ngờ không thôi thì đ ỗ n g nhiên nhìn thấy thái thản vương vẻ mặt chuyển thành dữ tợn lập tức sầm mặt lại về phía sau rút lui kéo dài khoảng cách đang lùi lại thì lâm siêu đệ nhất nghĩ đến chính là dùng hết tuyến năng lực phối hợp thất sắc ốc biển tăng cường tiếp tục trọng thương thái thản vương tuy rằng lấy thái thản vương thể chết như vậy cường độ tia sáng năng lực chỉ là nạo dương nhưng giờ khắc này ở trong hát động hơn nữa đối phương hết sức suy yếu không hẳn không có một tia tác dụng nhưng liền đang sử dụng năng lực thì lâm siêu lập tức ý thức được này hố đen bên trong không gian âm thanh đều bị phân giải quang tự nhiên cũng có thể nghĩ thì nghĩ h ắ n vẫn là tiện thể phát huy ra đơn thuần ôm thử một chút xem tâm tư yếu ớt ánh sáng từ lâm siêu bàn tay phát sinh lâm siêu chỉ là thuận tiện triển khai căn bản cũng không có ôm hy vọng nhưng mà nhìn thấy này hào quang nhỏ yếu thì nhất thời ngẩn ra lập tức t ì n h ngộ vũ trụ hố đen có thể thôn phệ tất cả vật chất bao quát tinh cầu điện tử thậm chí quang nhưng này là thành niên hố đen mà cái hát động này nhiều lắm chỉ là một loại nhỏ hố đen bên trong tê liệt lực lượng kém xa cùng vũ trụ hố đen sánh ngang bởi vậy còn không có phân giải quang sức mạnh đang nghĩ thông suốt cái này thì lâm siêu dựa vào hào quang nhỏ yếu đ ỗ n g nhiên nhìn thấy lúc trước tay phải nắm cao độ tinh khiết tám kết tinh màu sắc dĩ nhiên trở nên cực kỳ thâm trầm h ắ t đến tựa hồ có thể thôn phệ ánh mắt nhìn chằm chằm xem một lúc thậm chí cảm thấy đầu góc c h o á n váng lại như tư duy đều rơi vào cái kia thuần túy trong bóng tối như thế lâm siêu trong lòng giật mình lúc trước này cao độ tinh khiết tám kết tinh có thể không phải như vậy lẽ nào là tiến vào hố đen thì phát sinh thay đổi ở lâm siêu nghi hoặc một vũng máu thái thản vương giờ khắc này đã đập tới lâm siêu nhìn thấy hắn huyết tương bản thể đang bị mỗi giờ mỗi khắc phân giải thu nhỏ lại thì lập tức về phía sau rút lui kéo dài khoảng cách chờ dần dần hắn dĩ nhiên là sẽ bị hố đen triệt để thôn p h ệ miệng đến tự mình ra tay trả lại hắn có thể sấn cơ hội đối với này thái thản vương giảo hoạt lâm siêu là tràn đầy lĩnh hội đáng chết thái thản vương thấy lâm siêu không có lựa chọn công kích chính mình trong lòng phẫn nộ như điên chỉ cần lâm siêu ra tay hắn lập tức nổi lên tiếp thân cuốn lấy nuốt lấy lâm siêu thân thể rồi cướp đi trong tay hắn ám hạch nhưng là lâm siêu nhưng lựa chọn rút lui hơn nữa có hắc ban thu cánh tốc độ không kèm chút nào hắn giờ phút này lâm siêu nhìn thấy thái thản vương tức giận liên tục há mồm vê đ ú t c vê đ ú t c vê đ ú t c ổ c ả n su com biết hắn là ở chửi mình cũng không để ý tới mà là suy tư trong tay cao độ tinh khiết kết tinh sự rất hiển nhiên chính là bởi vì chính mình có nảy viên biến dị cao độ tinh khiết kết tinh mới có thể ở này trong hắc động không việc gì hắn nỗ lực suy tư dần dần mà nhớ lại mình bị hố đen thôn lúc đi vào một màn cái kia ám hoạch bạo liệt sau mảnh vỡ không có hướng hố đen bay đi mà l à như nam châm như thế phi hướng mình nói chuẩn xác là bay về phía trong tay ám kết tinh ta biết rồi cái kia ám hoạch bạo liệt sau ám vật chất ngưng tụ nát tinh cảm nhận được này viên cao độ tinh khiết ám kết tinh tự chủ bay tới chúng nó mặc dù là không có sự sống vật chất nhưng cũng có nam châm như thế đ ặ c tính hấp dẫn lẫn nhau tụ tập ám hoạch hình thành quá trình chính là vô số cao độ tinh khiết kết tinh tụ ở độ tinh khiết cao nhất cái kia một viên bên người do đó hình thành ám hoạch lại như rừng rậm như thế lâm siêu muốn hiểu được tuy rằng không biết sự thực là phủ như chính mình suy đoán như thế nhưng ít ra chính mình hiện tại là không gặp nguy hiểm hơn nữa từ hắc miêu cùng thái thản vương lời giải thích có thể ngược suy đoán c i ám h ạ c h liền có thể ở trong hắc động bình yên vô sự như vậy trong tay mình cao độ tinh khiết ám vật chất kết tinh khi chiếm được ám h ạ c h bạo liệt nát tinh sau dĩ nhiên nhảy vọt thành tân ám h ạ c h ở này phong kín tu l à khu bên trong vâng theo năng lượng thủ cố định luật ám h ạ c h là sẽ không bởi vì tự bạo mà tiêu thất vừa v ậ n chính mình ám kết tinh đem ám hạch tứ tán phần lớn ẩn chứa nồng nặc năng lượng nát tinh đều hấp dẫn tới vì lẽ đó dẫn đến tân ám hạch trong nháy mắt sản sinh Khắc. Khu, Trưng 503, rời đi tuy rằng cảm thấy có chút khó mà tin nổi nhưng lâm siêu vẫn là ngẩm thừa nhận suy đoán của chính mình tay phải hắn nắm chặt ám hạch thông qua bàn tay trên ánh sáng soi sáng cảm giác chu vi màu đen xe rách năng lượng tràn vào đến chính mình phụ cận hai mét phạm vi sau liền bị một luồng sức mạnh vô hình vớt lên đem c u ầ n bạo ám hắc năng lượng chuyển thành nhu hoa hắc phong chạy về phía nơi khác chơ đã ta cánh lâm siêu vội vã quay đầu lại nhìn tới hắc ban t h ú cánh độ dài cũng không chỉ hai mét hắn quay đầu lại lập tức nhìn thấy này như ma rực giống như đen t u i cánh từ hai mét nơi lại bị chặt đ ứ t máu thịt bé bét tựa hồ cái kia thần bí năng lượng chỉ có thể bảo vệ hai mét phạm vi khu vực hơn nữa thông qua nhạy cảm xúc cảm lâm siêu cảm thấy phạm vi này ở lấy nhỏ bé phạm vi thu nhỏ lại điểm này từ hắn nhìn thấy hắc ban thu cánh gậy vỡ nơi ở lấy nhỏ bé phạm vi dọc theo rực cái dập tắt có thể xác nhận lúc trước tâm tư ở những khác mặt trên dĩ nhiên không cảm giác được thống hiện tại chú ý tới m ớ i cảm giác cánh trên r á t đau nhức lâm siêu có chút cay đắng không có tâm sự lại đi đối phó phía trước một vũng máu tương thái thản vương chỉ là phân ra bộ phận tâm thần đến lưu ý không nên bị hắn tới gần còn lại tâm tư thì lại ở này viên ám hạch trên bọn họ đã nói có ám hạch ở trong hắc động có thể bình yên vô sự chúng nó thể tích có thể không so với ta nhỏ hơn lẽ nào là này viên ám hạch không có nguyên bản thuần thiệt hoặc là đây chỉ là s ắ p xỉ ám hạch nhưng cùng chân chính ám hạch vẫn có t r ê n lệch to lớn hay hoặc là là ta không có nắm giữ đến chính xác gáp dụng phương pháp của nó giờ khác này nó chỉ là đơn giản từ ở ngoài đang bảo vệ trụ mình nhất định phạm vi rất nhiều nghi vấn v ọ t tới lâm siêu c a o mày rơi vào suy tư hắn chỉ phóng tầm mắt nhìn qua ám hạch cũng không có tận mắt thấy nhưng suy đoán trong tay mình n à y viên ám hạch so với trước kia cái kia viên ở độ tinh khiết trên nhất định phải hơi yếu một ít dù sao đó là do vô số năm tháng láng đọng xuống nhưng từ hắc miêu cùng thái thản vương tự tin thái độ tới nói bọn họ hiện ra nhưng đã bước đầu nắm giữ ám hoạch diệu dụng mới không e ngại hố đen mặc dù chính mình này viên ám hoạch đẳng cấp còn kém một chút cũng không đến nỗi chỉ có thể bảo vệ tự thân hai mét khu vực hơn nửa vẫn không có chính xác nắm giữ ta chỉ là nắm ở trong tay mà hắc miêu là tàng ở trong người chẳng lẽ muốn đem này khoáng vật chất kết tinh như thế đồ vật cùng huyết nhục liên kết mới được lâm siêu có chút chân trờ một là tương tự với khoáng vật chất kết tinh một là sinh mệnh vật chất lẽ nào thật sự có thể dung hợp suy nghĩ trong lát lâm siêu đ ỗ n g vô đầu một cái chính mình không biết sự cố gắng a nù bì sẽ biết đây ta cũng không biết a nù bị cảm ứng được lâm siêu phun trào ý niệm còn không chờ lâm siêu mở miệng liền từ trên cánh tay phải chui ra một con mắt ý niệm câu thông nói bất quá ám h ạ c h là ám vật chất kết tinh cần vô số năm tháng lắng đọng mật độ mới có thể hình thành hơn nữa ám hạch là cùng lệ nguyên tử sánh ngang cựu đại bản nguyên vũ trụ vật chất kết tinh một trong không nghĩ tới ngươi lần này đến bắc cực tìm lệ nguyên tử trái lại trước tiên được ám hạch lâm siêu ngẩn ra trong lòng lại là kinh hỉ lại là một trận tiết hận đáng tiếc lại đồ tốt không cách nào rời đi nơi này cũng vô dụng này ám hạch tên tuổi lớn như vậy ngươi biết cụ thể tác dụng sao a nu bị nói cái này phỏng chừng ạt lạt sẽ biết ta đã từng là cổ ai cập chủ thần nhưng sau đó phạm sai lầm bị xuống làm thứ thần không tư cách tiếp xúc được cấp bậc này đồ vật chỉ là nghe chúng ta cổ ai cập thần vương đã nói nếu như có thể được này cựu dạng đồ vật tùy ý như thế liền có thể nắm giữ tiếp cận sơ đại thần vương sức mạnh lâm s i ê u khẽ c ư ờ i khổ nói cho dù tốt nghe không hiểu được dùng như thế nào cũng là phù vân h ắ n không lại đem hy vọng ký thác ở ạ nú bì trên người chính mình thử nghiệm học hát miêu như thế cắt ra cánh tay đem máu tươi nhỏ ở ám hoạch trên loại này khoáng vật chất đồ vật có thể cùng sinh mệnh vật chất cộng hưởng sao lâm siêu trong lòng căng thẳng thấp t h ỏ g lúc này theo máu tươi dính đầy ám hoạch đ ỗ n g nhiên hơi rung động lên ngoài ý muốn địa xuất hiện phản ứng ngay ở lâm siêu kinh hỉ thì đ ỗ n g nhìn thấy ám hoạch từ bàn tay đột nhiên bay ra chính mình không có phòng bị dĩ nhiên không có năm lấy này bay ra ám hoạch bắn mạnh ở sau lưng mình hắc ban t h ú cánh gậy vỡ nơi sau đó theo đoạn vũ chui vào đi vào dĩ nhiên thế như trẻ t r e đ ị a dọc theo cánh chim xương sống lưng thẳng tới cánh chim gốc rễ cũng chính là cánh cùng phía sau lưng cải tạo khâu lại nơi lâm siêu cảm giác trái tim như bị lợi kiếm xuyên thấu như thế đau đến mãn đỏ mặt lên mồ hôi như mưa l ầ m hắn thông qua trong tay ánh sáng mang đến tia sáng thị giác 360 độ không góc chết quan sát chú ý tới này ám hoạch đang bay vào c á n h thì dĩ nhiên đem gợi vỡ nơi máu tươi hết mức hút khô vật này dĩ nhiên sẽ hấp huyết một không có sự sống đặc thù loại khoáng vật chất dĩ nhiên đối với sinh mạng vật chất nhạy cảm như vậy c ũ n g yêu thích lâm siêu có chút khó có thể tin nhưng chưa kịp hắn làm thêm cân nhắc liền cảm giác sống lưng trên truyền đến kịch liệt đau đớn rõ ràng có thể cảm giác được một tảng đá trướng ở nơi đó tạo thành toàn thân dòng máu lưu động không giống hơn nữa toàn thân máu tươi cùng khí lực tựa hồ cũng như sống lưng nơi tập trung manh liệt địa mệt mỏi chuyển về đại não từ tia sáng thị giác đến xem lâm siêu có thể rõ ràng địa xem thấy mặt của mình trở nên cực kỳ trắng xám lại như bệnh nặng một hồi ma b ậ y chẳng lẽ muốn rút khô ta huyết mới bỏ qua lâm siêu đáy lòng tuần ra mấy phần kinh hãi liều mạng thôi thúc tế bảo nguồn năng lượng truyền vào cốt tủy bên trong để cốt tủy tạo huyết tốc độ cực tốc tăng cao Phối hợp chính mình, năng bất tử, lâm ự c tốc độ. Nếu như là cánh tay bị chém nước, siêu nhiên i huyết nếu như ngăn ngắn trong thể tạo tay độ, là bị có ở vòng g y tuyệt này tủy phục hồi như cũ. Tốc độ tuyệt đối khiến người ta kinh hãi, nhưng giờ khắc này, cốt thủy chế cũ, tốc cốt đối người giờ ta tạo độ ra à là không đủ cầu. Mới vừa làm tràn u cung cầu, tươi, một nhưng mới điểm, liền không đủ vừa vào ra siêu a u lưng lâm gốc. rực Dễ vị, s sắc mặt khó coi nhìn tiếp tục liên tục đập tới thái thản vương người sau giữ tận nộ hống dáng g i ấ p hắn chỉ cảm thấy phiền lòng không có nửa phần sợ hãi vung lên đoạn rực đem hai người khoảng cách lần thứ hai kéo dài sau lâm siêu thử mở ra một vô dụng chứa đồ khí ở trong tối hoạch thần bí năng lượng bảo vệ khu chứa đồ khí thành công mở ra điều này làm cho lâm siêu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm lập tức vội vã mở ra chính mình chứa đựng thực vật chứa đồ khí đem bên trong các loại lúc trước chất đống quái vật cấp cao huyết l ụ thịt nướng khối thịt cùng miếng thịt tất cả đều liên tục m ó c ra nhét vào trong miệng đồng thời khống chế trong cơ thể dạ dày triển khai biến hình biến thành loài chim sinh vật vị loài chim sinh vật vị tiêu hóa tốc độ cực nhanh tuy rằng không bằng cá sấu cùng độc xà tiêu hóa c h ế t đề nhưng vượt qua tốc độ cao hơn một bậc nếu như lâm siêu tiến hóa thụ có v ậ t hái s a ngư đoạn gen nhất định sẽ ưu tiên mô phỏng s a ngư vị cái này cũng là tiêu hóa tốc độ đứng hàng đầu sinh vật thông thường s a ngư ăn đi đôi cá còn ở trong miệng thì thân thể đã ở nó trong dạ dày mục nát lâm siêu móc ra các loại ăn thịt đại cật đặc cật dạ dày tiêu hóa sau dinh dưỡng tất cả đều bị cốt tùy hấp thu nhanh chóng bổ sung sau đó chế tạo mới mẻ huyết dịch ở lâm siêu liều mạng ăn nhiều thì đột nhiên một đạo ánh bạc đâm thủng tầm mắt lâm siêu vừa ăn một bên kinh ngạc địa ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy một chiếc tàn tạ bạch ngân chuyển vận hạm ầm ầm từ trong bóng tối xoay tròn lại đây thân hạm rất nhiều nòng pháo cùng ở ngoài hệ thống vũ khí tất cả đều bị hố đen và mẹo Sẽ rách đến tàn tạ không thể tả chỉ còn dư lại một thân hạm khô lâu giá đây là chuyển vận hạm lâm siêu có chút kinh ngạc đồng thời trong lòng chìm xuống dưới người khổng lồ này chuyển vận hạm là hắn rời đi duy nhất hy vọng giờ khác này phá nát nghiêm trọng như vậy đừng nói nơi này không tìm được vật liệu chữa trị mặc dù tìm tới cũng không ai hiểu được làm sao chữa trị một chiếc cự nhân cao quy cách chuyển vận hạm ẩm ở lâm siêu nhìn kỹ này trắng bạc cự nhân chuyển vận hạm khô lâu tan vỡ ầm ầm vụ vặt tan giã thành vô số mảnh vỡ thân hạm hoàn toàn chia lịa trong đó một ít n g u ồ n ngang mảnh vỡ như lâm siêu cùng thái thản vương nhanh chóng m à t ớ i trải qua này nháy mắt xe rách thái thản vương huyết tương thể tích đã chỉ có mới bắt đầu một nửa không tới hắn nhìn lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ quyển bắn về phía hắn mảnh vỡ phẫn nộ đến ngửa mặt lên trời dít g à o nhưng ở này hỗn loạn lực hút toàn đoàn dưới hắn căn bản đến không kịp né tránh bị một ít thân hạ mảnh vỡ xuyên thủng bắn lên bộ phận huyết tương từ hắn chủ thể bên trong tách ra còn chưa kịp nọ g n g ẹ bò lại đi liền bị hố đen vặn vẹo thành hát cám triệt để dập tát mất đi huyết tương thái thản vương càng suy yếu phẫn nộ giữ tận địa nhìn chằm chằm lâm siêu miệng liên tục rít đào nhưng nửa điểm âm thanh đều chuyện không ra lâm siêu không có đi quan tâm hắn vị này đã từng hát cám vương giả bây giờ đã chắc chắn phải chết chỉ là tiếp tục lại thống khổ rẽ rủa một hồi thôi Phốc phốc, thân hạm mảnh không tránh, không tránh. thân những thân hạm mảnh vỡ tạp xuyên, thân thể thủng thể nhìn thấy mơ hồ hóc có cũng Cảm giác có cùng trúng toàn tạp trăm trong lâm lâm lâu đồng dạng bắn né né này xuyên, ngàn nửa bên, bên núp vỡ vỡ đầu đều đập đỏ đ bị bị ra lỗ, lô siêu, siêu tươi kịp mơ nít ư ờ n ống. g Ở, bất tử năng lực tự lành dưới lâm siêu rất nhanh khôi phục như cũ đồng thời đem đâm vào trong cơ thể thân h ạ n nhỏ vụn tinh phiến dùng bắp thịt đè ép đi ra hắn vô vô đầu tổng cảm giác mình nhớ tới đồ vật tựa hồ hơi hơi sơ hở một điểm nhưng nhớ không rõ là cái nào quả nhiên tuy rằng có bất tử năng lực nhưng vẫn không thể tùy ý để đầu bị thương bằng không ký ức tế bào sẽ thất lạc trong này chứa đựng ký ức là không cách nào tái sinh trở về chí ít lấy lâm siêu hiện nay năng lực đẳng cấp không cách nào làm được khôi phục bị hao tổn ký ức nay không thể không nói là bất tử năng lực cùng tái sinh năng lực một trọng đại thiếu hụt lâm siêu chuẩn bị chờ rảnh rỗi thời điểm lại cùng ạ nụ bị đối chiếu dưới ký ức đem chính mình mất đi đi bộ phận bổ sung lại trở về hắn nhưng không hy vọng chính mình đổ vào cái gì như vậy cảm giác cuộc đời của chính mình lại như không đủ hoàn chỉnh như thế may là có làm dẫn dắt giả ạ nụ bị thời khắc đi theo ở bên cạnh hắn không cần lo lắng bởi vì đầu bị thương mà thật sự lãng quên đi cái gì ngay ở lâm siêu tiếp tục tạo huyết thì đúng trước mặt bay tới một đạo ám bóng người màu đỏ thể tích to lớn lâm siêu ngạc nhiên nhìn tới nhất thời biến sắc mặt này dĩ nhiên là giác tỉnh nữ vương giờ khác này nàng còn duy trì bản thể hình thái toàn thân ám hắc hiện ra màu đỏ tươi h áo t r o à n g bị hố đen vặn vẹo đến một mảnh ngổn ngang vụn vặt hầu như hơn một nửa cái hoàn mỹ thân thể mềm mại đều lỏa lộ ra để lâm siêu giật mình chính là thân thể của nàng dĩ nhiên không có nửa điểm vết thương ở hố đen bạo ngược năng lượng dưới dĩ nhiên không có thương tổn lâm siêu lại một lần nữa đối với giác tỉnh nữ vương có càng trực quan k i ê n kỵ phòng trưng ở sức phòng ngự cùng trên tốc độ thái thản vương cùng bạc kim vương đều bị nàng vứt ra thật mấy con phố thái thản vương nhìn thấy giác tỉnh nữ vương dĩ nhiên không có bị thương tương tự rất là khiếp sợ nhưng lập tức nghĩ đến cái gì giữ tận địa hướng giác tỉnh nữ vương nào tới giác tỉnh nữ vương tự nhiên chú ý tới hắn lạnh rên một tiếng rong biển giống như đen kịt nổn ngang tóc đ ố n g nhiên tăng vọt hóa thành vài đạo nhọn thương trong nháy mắt xuyên thùng thái thản vương huyết tương bản thể lắp bắp ra điểm điểm huyết tương không kịp cùng bản thể khép lại liền bị hố đen nuốt trừng lấy muốn chết giác tỉnh nữ vương không tiếng động mà làm ra một khẩu hình ánh mắt lanh khốc ở nàng trọng thương dưới thái thản vương hiếm hoi còn sót lại huyết tương rốt cục không địch lại hố đen sức cắn nuốt lượng bị trong nháy mắt xóa bỏ hóa thành một vệ huyết hồng triệt để dập tát liền cuối cùng n ộ hống cùng têu thảm thiết cũng không kịp phát sinh lúc này giác tỉnh nữ vương chú ý tới bình yên vô sự lâm siêu nàng giật nảy cả mình đầy mặt chấn động tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy tình cảnh này nhưng nàng dù sao diện đối với sinh tử kinh nghiệm cực kỳ phong phú rất nhanh sẽ đem vẻ khiếp sợ đẻ xuống hướng lâm siêu nhanh chóng lướt tới lâm siêu sắc mặt khó coi không nghĩ tới này giác tỉnh nữ vương đáng sợ đến trình độ như thế phỏng chừng ở tam vương ở trong nàng mới thật sự là đáng sợ nhất một tuyệt đối không thể để cho nàng nhích lại gần mình lấy sự thông minh của nàng nhất định sẽ phán đoán ra trên người mình có chống đối hố đen đồ vật sẽ bị trong nháy mắt giết chết cướp đi những ý niệm này n ẽ qua lâm siêu vội vàng khống chế hắc ban thú cánh né tránh này hơi động vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cạn su com lâm siêu nhất thời cảm giác tầm mắt một hoa giác tỉnh nữ vương cùng mình khoảng cách dĩ nhiên kéo xa hơn trăm lần chỉ có thể nhìn thấy hồ. bóng nàng người mơ、hồ. Sao lại thế? lâm ạ i thế? l siêu trong lòng ngơ ngác, tuy rằng ở trong tỉnh phát huy ra nàng toàn thịnh tốc chút thái rằng ra nào lòng ngơ ngác, động nữ vương không nàng nhưng mình điều này cũng nhanh đến giác hác cách mức có huy điều ở độ, quay á đi. siêu Lâm u q đầu lại nhìn tới nhất thời nhìn thấy hắc ban t h u cánh chẳng biết lúc nào đã sinh ra nữa đến khôi phục mười mấy mét hùng vĩ tư thái hơn nữa cùng lúc trước dáng dấp mơ hồ có chỗ bất đồng mặt trên không có lông c h i m mà là thuần đen cánh thịt chỉ có lông chim mơ hồ đường viền lộ ra là ám hạch lâm siêu nhất thời ý thức được điểm ấy khả năng duy nhất tính chính là trên l ư n g ám hạch lúc này giác tỉnh nữ vương bóng người lần thứ hai ở trong tầm mắt mở rộng nàng tựa hồ cũng sửng sốt một chút lập tức rất nhanh lần thứ hai đuổi theo lâm siêu sợ bắn lên không dám trì hoãn tiếp tục phi vút đi kéo khoảng cách xa hắn còn không biết vị này giác tỉnh nữ vương năng lực đến cùng là cái gì v ạ nếu nhất bị nàng t bị i n năng lực phóng thích phạm vi, chính mình lại sẽ chạy cũng trương vào vi, lực lại thích chạy chết chắc c phạm Đại rồi. sẽ ầ dưới phiếu i đề cử, m ễ như p í phiếu rảnh hỗ h rối Nếu trợ n tạp tạp. Nếu như yêu thích trọng khải mặt thế xin mời linh thông qua qr y y phân phát bằng hữu của ngài hoặc linh tuyên bố đến c ba vlg diễn đàn thu gom bản hiện xin mời theo cờ tờ glg vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt b ả n Tăng thêm mặt Tăng thêm nhất thì, Thư. Tu bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở.、Có、chương mới nhất thì sẽ gửi đi kiện đến Ngài Hồng Thư. Khắc. Chương gửi Khắc. mời mới mới biêu đi rời đi Có sẽ lâm siêu ý thức lan truyền đến hắc ban thu cánh trên trong tầm mắt nhanh chóng áp sát tới giác tỉnh nữ vương đột nhiên lần thứ hai bị kéo xa bóng người từ từ thu nhỏ lại cuối cùng lấy lâm siêu thị giác hầu như khó có thể thấy rõ mặt mũi nàng tốc độ thật là đáng sợ hơn nữa cánh tựa hồ đã không bị hố đen xe rách lâm siêu âm thầm thán phục đồng thời thở phào nhẹ nhõm tuy rằng còn không hiểu nổi làm sao k h ô n g chế ám hạch nhưng ít ra hiện nay chính mình là an toàn chỉ là cự nhân chuyển vận hạm đã bị phá hủy chính mình triệt để không hề rời đi nơi này hy vọng mặc dù có thể từ trong hát động sống sót đi ra ngoài có thể làm sao ở đây đặc thù trong hoàn cảnh vẫn là sẽ bị chậm dai thôi hóa triệt để giác tỉnh hay là ngày sau ta sẽ là nơi này tân giác tỉnh chúa tể lâm siêu khổ bên trong mùa vui địa nghĩ trong lòng bi thương để hắn muốn dừng lại không muốn làm thêm giấy giụa nhưng nghĩ tới giác tỉnh nữ vương quỷ kế đa đoan cùng kiến thức rộng rãi vạn nhất bị nàng được cắm hạch không chắc lại làm ra cái gì tính chất hủy diệt sự tình tỉ như để hố đen thôn phệ nơi này lấy này thu được rời đi cơ hội nghĩ đến hố đen lâm siêu trong lòng cả kinh hố đen còn ở vận chuyển hắn nhìn chu vi thâm thúy hát ám trong lòng tuân ra mấy phần cảm giác kinh hãi này hố đen nếu như không bị khống chế địa tiếp tục như vậy tiếp tục phát triển sớm muộn sẽ nuốt lấy tất cả bao quát nơi này và tinh cầu thậm chí thái dương hệ nhất định phải ngăn cản lâm siêu muốn đi ra bên ngoài tỉ tỉ cùng bạch tuyết phạm hương ngữ vưu tiềm đám người trong lòng bi thương cùng âm u tâm tình lần thứ hai c h ă m c h ú lên hồi tưởng lại lúc trước h ác miêu cùng thái thản hắn thử đem ý niệm đưa vào đến sống lưng nơi cánh khâu lại nơi chạm đến bên trong bao vây vảy ám hạch n à y ám năng lượng hạt nhân gợi ra hố đen nên cũng có thể chung kết hy vọng ta có thể khống chế nó lâm siêu âm thầm cầu khẩn ý niệm mới vừa chạm được ám hạch thì liền cảm giác một lồn u dị thường khí tức lạnh như băng tràn vào toàn thân lạnh đến sâu trong linh hồn liền tư duy đều lạnh đến mức run cầm cập một hồi lâm siêu cắn răng nhẫn mại này dị thường đặc thù l ã n h cảm đem ý niệm thẩm thấu đến ám hoạch bên trong đang lúc này ý niệm đ ỗ n g nhiên đụng vào trên một luồng m á n h liệt sức hút đem ý niệm mạnh mẽ lôi kéo thôn phệ lâm siêu chỉ cảm thấy đại não chấn động phảng phất có vô hình cánh tay nắm lấy đầu của chính mình hướng về trên dùng sức mà lôi kéo hầu như phải đem cổ duệ đoạn như thế lâm siêu biết đây là ý niệm bị thôn v ệ thì lan truyền đến nhận biết ảo giác nhưng trong lòng tuân ra một luồng đột nhiên lẽ nào ám h ạ c h không chỉ muốn hấp thu sinh mệnh vật chất còn muốn ý niệm tinh thần máu tươi là phân chia sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh vật chất tiêu chí mà ý niệm hạt nhân chính là lực lượng tinh thần cũng chính là tục xưng sóng điện não mà sóng điện não hạt nhân chính là linh hồn viêm hoàng đế quốc một tên gọi diêm vương vĩ đại học giả đem linh hồn từ trường nghiên cứu ra không giống đặc tính phân biệt là ba hồn bảy vía mỗi loại năng lượng từ tính đều có yêu ớt không giống tạo thành linh hồn bản chất lại như vật chất phân chia tỉ mỉ đến vi mô mức độ nguyên tử cùng lượng tử hạt nhân nguyên tử v â n v â n thôn vệ lực lượng tinh thần liền mang ý nghĩa thôn vệ linh hồn mà m g ô i cái sinh mệnh linh hồn đều là phần độc nhất đáng chết lâm siêu sắc mặt khó coi tiếp tục miệng lớn nuốt tan khối thịt đem hàm răng biến hình đến cực kỳ sắc bén lôi kéo khối thịt thì tốc độ tăng lên gấp mấy lần lực lượng tinh thần cuồn cuộn không ngừng bị ám hoạch hấp thu đi vào lại như rơi một động không đáy lâm siêu được bạch miêu bộ phận lực lượng tinh thần sau lực lượng tinh thần so với không phải tinh thần vượt năng lực giả mạnh hơn mười mấy lần không thôi nhưng giờ k h ắ c này nhưng như là nước chảy đều bị nuốt hết cho tới ám hoạch bắt đầu hấp thu linh hồn của hắn mãnh liệt địa sẽ rách đau đớn từ lâm siêu cả người mỗi cái vị trí t r u y ề n đến linh hồn từ trường cùng n ụ c thân là hoàn mỹ xứng đôi giờ khác này bị thôn phệ hút ra không thua gì lột ra đánh cốt rút gân dù là lấy lâm siêu ý chí cứng cõi lực cũng thống đến cơ hồ muốn đã hôn mê trong đầu sóng điện não hôn loạn tưng ơ bừng không cách nào tạo thành bất kỳ tư duy cùng sự đau khổ này so với hắn lúc trước ở cái đạt thứ nguyên di tích trải nghiệm ép cấp ý thức sát hoạch đau đớn luy thựa quả thực chính là môi đốt a a a lâm siêu trương khẩu ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn con ngươi đều tựa hồ muốn bạo liệt đi ra bên trong mắt vằn v ệ n t i ê u máu mơ hồ có một á m màu bạc cũng thập tự chậm rãi hiện lên đau đớn không có kéo dài bao lâu lâm siêu dần dần miễn cưỡng có thể khôi phục lại một tia ý thức nhưng này tia ý thức cảm nhận được chính là đau nhức đau đến hận không thể đi chết n h ì n xuống n h ì n xuống lâm siêu nỗ lực tụ lại ý thức nỗ lực khôi phục bình tĩnh nhưng đau đến hắn rất khó suy nghĩ ở trong cơ thể hắn tế bào nguồn năng lượng bị động địa bản năng hủy bỏ cốt tủy tạo hết kế hoạch mà là vùi đầu vào lầm siêu linh hồn từ trường bên trong ở linh hồn từ trường hoàn toàn bị nuốt hết trước nhanh chóng chế tạo ra tân từ trường năng lượng tiếp ứng trên đây chính là bất tử năng lực cùng tái sinh năng lực khác biệt chẳng những có thể khôi phục thương tổn còn có thể khôi phục tinh thần trên thương tổn cho nên mới thu được bất tử như vậy thô bạo phong hào ở đau đớn tư duy dưới lâm siêu không cảm giác được quá khứ bao lâu chỉ cảm thấy rốt c ụ c cảm giác đau đớn biến mất rồi cùng lúc đó cái kia cố dị dạng đặc thù l ã n h cảm truyền khắp toàn thân lần này p h ả n phất là từ sâu trong nội tâm truyền đến đem toàn thân tay chân cùng đầu dây thần kinh tất cả đều đông lại lâm siêu run lập cập ý thức cũng triệt để khôi phục tỉnh táo lập tức nhìn thấy trước mắt càng có vô số lưu quang xét qua những này lưu quang không phải kết tinh mà là từng cái từng cái đặc thù kỳ lạ hạt căn bản ở mảnh này trong hắc động cực kỳ dễ thấy t ừ đ â u tới lâm siêu ngớ ngẩn cẩn thận nhìn tới đẫu nhiên kinh giác lại đây đây là nguyên tố hạt căn bản con mắt của ta có thể nhìn thấy nguyên tử to nhỏ nguyên tố hạt căn bản đây là vi mô thị giác lâm siêu trong lòng giật mình không nghĩ tới con mắt của chính mình dĩ nhiên không tên địa nắm giữ vi mô thị giác tuy rằng mới nhìn tương đương với một đài bội số lớn kính hiển vi nhưng ở lúc chiến đấu vi mô thị giác có thể trực tiếp nhìn thấy kẻ địch thân thể năng lượng phân bố cùng với rất nhiều nhỏ bé khuyết điểm cùng kẽ hở nắm giữ vi mô thị giác cũng là mang ý nghĩa lại tiểu nhân kẽ hở đều sẽ bị lâm siêu nhìn thấy ta lúc trước ngân điện đối với ta mà nói là cực hạn nếu như lại lấy vi mô thị giác xem không biết sẽ nhìn ra chút gì tật xấu lâm siêu đệ nhất nghĩ đến thương pháp của chính mình là một người sinh tồn giả cùng cách đấu v õ s i hắn đối với sức mạnh cực kỳ lưu ý cùng để tâm lại đuổi theo lúc này lâm siêu nhìn thấy cách đó không xa một ít không biết có hay không tồn tại nguyên tố chu kỳ biểu trên hạt căn bản đột nhiên bị thúc đẩy tựa hồ có một đạo cơn lốc bao phủ tới lập tức liền nhìn thấy rác tỉnh nữ vương bóng người như điểm đen giống như xuất hiện Lấy tốc độ màu mắt mở thường cũng có thể thấy được cực tốc hạt hác không phân những được cũng rộng. động này nên còn không có phân giải những này hạt căn bản năng giải có cực Cái có lực, q a n chính là tốt nhất chứng minh. Lâm siêu nhìn thấy giác tỉnh nữ vương g giác thấy là Lâm tốt siêu đen u ổ i t h o xoay chỉ có tục thể tiếp g ư ờ i chạy toàn r ố n đồng thời thử nghiệm không chế cái hác động này.、Màu、đen thời thử t chế hác cái Màu đoa này hố đen hạt nhân dĩ nhiên là ám vật chất toàn đoa hình thành ám vật chất là cấu trúc vũ trụ 70% phần trăm vật liệu lẽ nào là chờ hố đen thành hình sau liền dung nhập vào trong hát động lâm siêu nhìn thấy cách đó không xa một màu đen toàn đoa trong lòng hơi động lúc này hướng nơi đó bay qua có thể trực tiếp nhìn thấy vi mô mức độ thị giác đối với chu vi hát cám đã hoàn toàn thị t h ứ n g thị lực cũng có kỳ lạ biến hóa lâm siêu rất nhanh sẽ bay đến n à y màu đen toàn đoa trước quả nhiên chu vi hát cám năng lượng động thái đều là lấy cái này toàn đoa làm trụ cột hiện hình dạng xoắn ốc kéo dài ra đi lâm siêu trên dưới đánh giá cái này màu đen toàn đoa chầm ngâm không ít đem sau lưng bị ám hoạch cải tạo quá hắc ban thu cánh mũi nhọn đưa về phía màu đen toàn đoa doanh địa một tiếng cánh mũi nhọn bị văng ra điều này có thể lượng hóa màu đen toàn đoa dĩ nhiên như thực chất cánh quạt lâm siêu thầm giật mình phỏng trừng chính mình cánh nếu như không bị ám hoạch cải tạo quá sẽ tại chỗ liền bị chặt đứt mà không phải văng ra thậm chí chính mình cũng sẽ bị cuốn vào bên trong v ậ y nhiếu nát tan đây chính là khống chế hố đen then chốt lâm siêu ánh mắt nghiêm nghị suy tư một lúc sau cảm giác không có phương pháp gì có thể dùng chỉ có thể bằng ma lực lúc này dùng sau lưng hắc ban thu cánh hiện ôm hết tư thế đưa về phía màu đen toàn h o a xoay tròn luân cánh tay v à n h oành cánh bông nhiên chấn động lâm siêu suýt nữa bị lật tung đi ra ngoài nhưng hắn trước đó thì có chuẩn bị lập tức dùng cách đấu thủ pháp điều chỉnh tốt cân bằng dùng cánh toàn lực để lại một vị trí để nó đình chỉ xoay tròn điều này có thể lượng hóa hắc cám toàn cánh tay dường như thực chất vật chất ở hắc ban thu cánh chen ép xuống xoay tròn tốc độ dần dần hạ thấp điều này làm cho lâm siêu thở phào nhẹ nhõm may là phát hiện sớm bằng không để này màu đen toàn đoa lại thành lâu một chút mình có thể không thể áp chế lại chính là không biết hơn nữa ở áp dụng hắc ban thu cánh thì lâm siêu cũng cảm giác được hấp thu chính mình máu tươi cùng linh hồn áng hạch đã đình chỉ hoạt động như một khối màu đen nhỡ thịt giấu ở cánh gốc dễ huyết nhục bên trong tỏa ra nhàn nhạt lạnh leo k h í tước lâm siêu không dám lại mạo n ộ i đụng vào trước tiên đ ỉ n h chỉ này màu đen toàn đoa mới là hàng đầu lúc này giác tỉnh nữ vương bóng người từ phía sau lần thứ hai đuổi theo chỉ là giờ khác này nàng dáng dấp đã cực kỳ chật vật toàn thân ám hắc màu đỏ tươi váy hoàn toàn bị hố đen xé nát Trắng như tuyết thân như không thể hề bảo lâm ư u mà hiện lên l ở、lâm、siêu t r ư ớ chú mặt, mỗi một cái vị trí cái cũng vị n ư sư nhưng nghệ hoàn mỹ không này nàng vẫn không nhìn nhiều. giờ thuật khác, khác h kệ một tí vết, điều siêu, đều không có đi nhìn nhiều. Lâm siêu đại đi mặc có c là là mỹ lâm Lâm ý tới giác tỉnh nữ vương đến vội vàng triển khai sức mạnh toàn thân toàn lực thúc đẩy năng lượng toàn cánh tay v o a n h địa một tiếng màu đen toàn cánh tay tốc độ lần nữa hạ thấp vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ cản su c o n ở lâm siêu toàn lực thúc đẩy dưới rốt cục dừng lại lâm siêu thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía chu vi chu vi theo màu đen toàn loa vận chuyển hố đen tựa hồ dần dần yếu ớt hạ xuống cái kia cố sức mạnh cuồng bạo đang nhanh chóng hạ thấp lấy phổ thông thị giác khó có thể nhìn thấy nhưng lâm siêu vi mô thị giác bên trong nhưng có thể rõ ràng địa nhìn thấy lượng lớn đủ loại hạt căn bản đ ố n g nhiên tuân ra trong đó còn có một chút bị hố đen xé nát nhưng không có tiêu hóa sạch sẽ vật chất thể tích so với nguyên tử hạt t r ò lớn rồi lại mắt thường khó phân biệt cuối cùng cũng coi như kết thúc lâm siêu thở phào nhẹ nhõm lập tức bỗng nhiên cảnh giác lập tức bay tới đằng trước liền quay đầu lại liếc mắt nhìn thời gian cũng không dám t r ỉ hoãn lâm siêu bóng người mới vừa động cánh rời đi màu đen toàn đoa trong n g á y mắt màu đen toàn đoa bỗng nhiên lần thứ hai xoay tròn lên lần này nhưng là dọc theo lúc trước hướng ngược lại lâm siêu trong lòng á m g kêu không tốt n à y màu đen toàn đoa lại vẫn sẽ tự động vận chuyển chẳng lẽ muốn chính mình vẫn ở đây ổn định nó ngay ở hắn do dự là tiếp tục chạy trốn vẫn là quay đầu lại cố định màu đen toàn đ o à n thì đ ỗ n g nhiên một luồng trói mắt tia sáng từ phía trước truyền đến lâm siêu choáng váng từ đuổi theo phía sau giác tỉnh nữ vương cũng choáng sau đó ở một khắc tiếp theo lâm siêu cảm giác toàn thân đều bị ánh sáng vây quanh t ấ m mắt một mảnh đâm lượng t r ố n g không u khắc chương năm trăm linh năm lại tới băng cung chương năm trăm linh chín lại tới băng cung ở này nóng rực hừng hực bạch quang bên trong lâm ý thức phảng phất dừng lại ở trong thời gian phảng phất trôi qua rất lâu lại như cùng một giây loang lổ sắc thái lần thứ hai tái hiện thị giác một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới xuất hiện ở trước mặt phương xa trên không xanh thẳm như biển nơi này là địa cầu lâm run lên hồi lâu đông nhiên giật mình tỉnh lại trận to hai mắt đầy mặt khó mà tin nổi vội vàng bốn phía đánh giá thị giác t ử vi mô con ngươi khôi phục lại trạng thái bình thường nhưng thị lực nhưng được tăng lên rất cao có thể nhìn thấy xa xôi đường chân trời nếu không có địa cầu là viên nói không chắc có thể nhìn thấy mấy vạn mét thậm chí hơn một trăm ngàn mét ở ngoài sự vật ta đã trở về lâm c ó chút ngộng trước một khắc còn ở trong hát động nằm ở tuyệt cảnh ở trong giờ k h ắ c này dĩ nhiên trở về đến trên địa cầu từ xanh thẳm giữa bầu trời có thể rõ ràng địa nhìn thấy thái dương cùng khoảng cách gần sáng sủa tinh tinh nơi này là bắc cực tinh khiết không khí xa không phải nhân loại khu vực hoạt động có thể so sánh lấy thị lực của h ắ n cho dù ở ban ngày cũng có thể nhìn thấy vũ trụ phồn tinh yếu ớt tia sáng đây là i e l a n lúc trước đã tới phía trước không xa chính là hàn băng kim tự tháp ta dĩ nhiên lại xuất hiện ở cái kia bên ngoài là cái kia bạch quang đem ta mang ra đến nhưng là này bạch quang là cái gì lâm tử to lớn vui sướng bên trong khôi phục như cũ nghĩ đến lúc trước bạch quang đ ố n g nhiên có suy đoán hắn trước đây nghe qua hố đen lỗ trắng một thể học thuyết ở hố đen một đầu khác chính là lỗ trắng là hai loại tuyệt nhiên không giống thiên thể lẽ nào là từ lỗ trắng bên trong đi ra lâm âm thầm nghĩ hoặc hô đang lúc này một đạo lệnh leo thấu xương khí tức từ phía sau lưng trong không khí quần quận mà tới lâm siêu bên trong cả kinh vội vàng quay đầu lại nhìn tới lập tức nhìn thấy g i á c tỉnh nữ vương trắng như tuyết không hề bảo lưu mà hiện lên ở trong t â m mắt chỉ là ở nàng ánh mắt lạnh như băng dưới không có ai có tâm sự đi thưởng thức này bức tranh tuyển mỹ lâm tâm bên trong nhất thời chìm vào xuống nhìn thấy lâm vẻ mặt biến hóa g i á c tỉnh nữ vương cười lạnh một tiếng thể tích chậm dai thu nhỏ lại từ trắng như tuyết cơ thể bên trong tuân ra năng lượng màu đen vật c h ấ t hóa thành một bộ tao nhã đen thui lụa mỏng quần hiện ra màu đỏ tươi một bên điều như vực sâu bên trong cao quý nữ vương nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống lâm nói nhìn thấy ta ngươi tựa hồ rất thất vọng mà lâm âm thầm cảnh giác đồng thời xúc lực ở trên người lạnh lùng kéo dài thời gian nói ngươi muốn như thế nào c h ẳ n g trách mẹo môn kia không để ý chút nào tính mạng của ngươi ta còn tưởng rằng nó thật sự không muốn rời đi cái kia mảnh êm vũ không gian nguyên lai、like、ám hoạch vẫn có thể mở ra lỗ trắng lấy lỗ trắng tính chất nghề nhót so với cự nhân chuyển vận hạm cũng không kém chút nào khôi phục lại sơ đại thâm uyên nữ vương thể hình dáng dấp sau nàng hơi c ư ờ i gằn nói bất kể như thế nào cuối cùng cũng coi như trở về lần này còn muốn cảm tạ ngươi không cần lâm ánh mắt lạnh lẽo căn bản không hy vọng cảm giác của nàng sơ đại thâm uyên nữ vương cười khúc khích nói trước đối với ngươi hứa hẹn vẫn có hiệu trở thành hộ vệ của ta đây chính là mỹ kém nha lâm mặt sắc lạnh lẽo nắm chặt nửa đoạn cổ thương bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay sơ đại thâm huyên nữ vương cười tủm tìm liếc mắt nhìn hắn phiêu nhiên nhi khởi khoát tay nói ta còn có c h ứ n g có thể coi là chờ rảnh rỗi lại tới tìm ngươi đã nhiều năm như vậy viên tinh cầu này so với trước đây càng đẹp hơn đây nói xong không tiếp tục để ý lâm bóng người phi vút đi thoáng qua biến mất ở chân trời lâm sắc mặt tâm trầm cho tới khi nàng hoàn toàn sau khi rời đi mới thở phào nhẹ nhõm chỉ cảm thấy sống lưng trên tất cả đều là mồ hôi lạnh ngay ở hắn chuẩn bị xoay người rời đi nơi này thì đ ỗ n g nhiên trong lòng cả kinh nàng lúc trước ở trong hắc động dãy r u a tiêu hao rất lớn tuy rằng thân thể nhìn như không tổn hại nhưng kỳ thực hẳn là không bao nhiêu khí lực vừa nãy là nắm lấy nàng tuyệt cơ hội tốt trong lòng nhất thời cảm thấy hảo não nhưng lập tức lại nghĩ đến này sơ đại giác tỉnh nữ vương thân thể không biết là cái gì sinh mệnh vật chất toàn thân các vị trí đều là đồng dạng cứng cỏi phỏng chừng coi như không có phản kháng năng lực của chính mình chính mình cũng không giết chết nàng mà chờ nàng khôi phục dễ dàng liền có thể đánh bại chính mình ở bên ngoài không có hố đen quáy dày tình huống lâm không biết mình hắc ban thú cánh độ có hay không còn có thể quá nàng Ai? lâm sâu sắc thở dài cuối cùng vẫn là thả ra một cái quái vật hơn nữa là đáng sợ nhất một con chỉ mong nàng bị thương trình độ so với chính mình tưởng tượng muôn trùng trong thời gian ngắn khó để khôi phục chỉ là mặc dù thời gian lại trường cũng là sớm muộn sẽ khôi phục thực sự là một phiền b a i lớn lâm trên mặt cay đắng tâm tình nhưng cực kỳ trầm trọng lấy này sơ đ ạ i thâm viên nữ vương cá tính một khi khôi phục thực lực tất nhiên sẽ ở toàn cầu nhắc lên một luồng s á t lục tai nạn nhất định phải trước lúc này tìm tới tân ẩn thân địa điểm còn ngăn cản nàng lâm nghĩ cũng không dám nghĩ tới đây chính là có thể dễ dàng giết chết sơ đại thần vương cấp quái vật ngâm thở dài lâm ngẩng đầu phân biệt phương hướng hướng về băng cung vị trí tiếp tục bay đi tuy rằng bây giờ thời gian cấp bách nhưng nếu đến rồi một chuyến bắc cực vẫn là tận lực tìm tới lệ nguyên tử mới được đây chính là sánh ngang ám hoạch đồ vật nói không chắc có cái gì kỳ lạ tác dụng đây vèo dài mười lăm mười sáu mét màu đen cánh thịt từ phía sau lưng d ơ lên che kín bầu trời mênh mang k h í tức từ trên cánh thịt tỏ khắp đi ra lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tầm mắt trên biển phù băng cùng bắc cực tuyết nguyên trong nháy mắt từ trong tầm mắt sẽ qua đi tới bắc cực đảo khu vực hạch tâm từ trời cao quan sát xuống liếc mắt liền thấy thấy hàn băng kim tự tháp giờ khác này ở hàn băng kim tự tháp bên ngoài lục tục có đội ngũ nhỏ ở bốn lượn mà đi như trong tuyết từng hàng con kiến du hướng về hàn băng kim tự tháp lâm vừa muốn theo hàn băng kim tự tháp một lần nữa đi vào đ ố n g nhiên nhìn thấy ở hàn băng kim tự tháp phía trước vách núi treo leo trên nằm út sấp mấy điểm đen rõ ràng là bốn người bọn họ là một tiểu đội dáng vẻ dọc theo băng nhai leo lên khi lâm chuẩn bị thu hồi ánh mắt thì đ ố n g nhìn thấy một người trong đó người đột nhiên biến mất không gặp lâm ngẩn ra không khỏi lần thứ hai nhìn lại nhất thời nhìn thấy phía sau người thứ hai bò bò cũng đ ô n g biến mất không còn tăm hơi lâm ánh mắt ngưng lại tình huống như vậy hắn rất tin tưởng đây là từ di tích lối vào tiến vào dị độ không gian hình ảnh ở hắn quan sát dưới mặt sau hai người cũng lục tục bò hướng về một chỗ điểm thân thể biến mất không còn tăm hơi lâm mắt sáng lên ở này bắc cực dĩ nhiên có di tích hơn nữa liền khoảng cách hàn b ằ n g kim tự tháp không xa hơi trầm ngâm chốc lát h á n bóng người hơi động phi lướt tới khống chế cánh thịt đem phong thanh giảm bớt lặng yên không một tiếng động địa bay đến vách đá bên ngoài sau đó khống chế tia sáng vặn vẹo thân thể lại đem cổ ai cập thịt thối phấn bôi lên đến trên người che lấp tự thân mùi lập tức thu hồi cánh nhẹ nhàng bỏ qua tầm mắt đột nhiên xoay một cái lâm cảm giác tiến vào một đen kịt bên trong hang núi lúc trước nhìn thấy bốn người kia đã đi tới phía trước khoảng trăm mét bốn người này động tác nhẹ nhàng cực kỳ cẩn thận tuy rằng chu vi đen kịt một mảnh nhưng lâm thị giác ở tu l a khu được rèn luyện đối với trình độ như thế này hắc cam có thể dễ dàng miễn dịch rõ ràng địa xem thấy bọn họ là hai nam hai nữ đều rất trẻ tuổi trên người có lấy g i ã ngoại sinh tồn chuyên dụng nhiều chức năng ba lô màu xanh quân đội ba lô một bên mang theo một ít leo cùng sinh tồn cụ ly cụ lâm khống chế hô hấp tim đập lặng lẽ nhích tới gần các ngươi có hay không nghe thấy được cái gì mùi trong bốn người là một cái cao g ầ y thanh niên đột nhiên hỏi khắc một cái vóc người khéo léo cô gái trẻ không khỏi giơ tay lên bên trong sông đoàn đao lộ ra để phòng tư thế nói tựa hồ là thịt tối mùi vị lẽ nào nơi này có sắt tối đại gia cẩn thận một chút l i n h cho chúng ta tấm này thời đại trước hoàng gia cất giấu địa đồ ghi chép nơi này có tiền sử di tích hoàng gia đã từng tổ chức nhân mã đến thăm dò quá ngươi xem nơi đó cái kia khô lâu quần áo cùng trong tay kiếm hắn nên chính là đến thăm dò nhân mã một trong một cái khác g ả i tráng thanh niên trầm giọng nói không biết phần này băng cung địa đồ là thật hay giả khác một cái vóc người cao g ầ y nữ tử k h ẽ to mày nói lần này đến bắc cực thế lực thật nhiều thế giới chạm h ư ớ n g trước mắt so với chúng ta tưởng tượng ắt phải tốt hơn nhiều trừ chúng ta ngoài căn cứ còn có nhiều như vậy thế lực lớn trước nhìn thấy người kia có thể tay không bắt giết một con biến dị bắc cực hùng vậy cũng là cấp sáu quái vật thực sự là đáng sợ bọn họ cường cũng vô dụng không có địa đồ chỉ có thể mù sờ soạng bản đồ này là hoàng gia phần độc nhất chỉ có trong tay mới có những người kia đều đi chỗ đó tỏa kim tự tháp lao tù kha kha phỏng chừng cũng không còn cách nào đi ra chúng ta có thể dễ dàng được lần này bằng cung bảo vật lúc trước cao gầy thanh niên âm ú địa cười lạnh nói khắc chương năm trăm lẻ sáu một quyền chương năm trăm mười hai một quyền chờ đã ở tóc trắng người nữ tử nói xong thì ý lần trong bốn người cầm đầu cao gầy thanh niên bỗng nhiên mở miệng lạnh lùng nói vị trí này chúng ta muốn một hắn thấy ở đây ánh mắt của mọi người đều tận tụ tập đang theo dõi bọn họ mà đến lâm siêu trên người trong lòng có mấy phần không thích tuy rằng hắn cũng rõ ràng lâm siêu có thể lạng yên không một tiếng động theo s á t tung bọn họ lại đây thực lực thật không đơn giản nhưng một giỏi về theo dõi người không hẳn chính là một chiến sĩ tốt chiến đấu dựa vào chính là chính diện sức mạnh mà không phải lần theo tiềm tập t r ờ thiên môn tà đạo hơn nữa bọn họ bị thủ lĩnh mang theo địa đồ thụ mệnh đi tới nơi này nhiệm vụ chính là chiếm cứ bảo tàng giờ khác này biết rõ bảo tàng thì ở phía trước lại bị người khác chia cắt hoàn toàn đem bọn họ không nhìn hắn sao lại ngồi xem mặc kệ nghe thấy cao gầy thanh niên hắc quả phụ thiếu nữ đám người ánh mắt rơi xuống trên người hắn nói chuyện lúc t r ư ớ c tóc trắng người nữ tử sắc mặt tâm trầm lại l ệ n h l u n g nói chỉ bằng các ngươi cũng muốn vị trí bị n g ư ờ i theo dõi cũng không biết ta khuyên các ngươi vẫn là lập tức rời đi nơi này hay là còn có thể bảo vệ mạng nhỏ cao gầy thanh niên còn chưa mở miệng vị kia móc ra một bạc ống nghiệm xinh đẹp nữ hài dành nói thiếu nói mạnh miệng chúng ta chỉ là bất cần rồi hơn nữa hắn theo dõi bản lĩnh s á c thực rất cao trong các ngươi cũng không phải mỗi người đều có thể nhận ra được hắn ta không quản các ngươi là ai vị trí này nhất định phải nhường ra một cho chúng ta nàng móc ra trong tay một màu vàng sậm hơn t r ư ơ n g mang có một tia ngạo khí nói trong các ngươi có âu châu người đi nên nhận ra đây là cái gì tóc trắng người nữ tử nhìn thấy ám kim hơn t r ư ơ n g không khỏi xì cười một tiếng nói ta còn tưởng rằng là ai đó hóa ra là anh quốc nội các đại thần uy liêm sáng tạo hệ lệ nạ căn cứ ngươi t u ổ i còn trẻ lại như thế yếu có thể có được này tử kim hơn t r ư ơ n g lẽ nào là con gái của h ắ n hễ lẹ nạ hoặc ngả linh na xinh đẹp nữ hài hơi vung lên cái cổ nói không sai ta chính là ngả linh na ngươi nếu nhận ra như vậy cũng tốt làm chính ngươi nhường ra một vị trí miễn cho đại gia tổn thương hòa khí tóc trắng người nữ tử không khỏi bật cười một bộ liếc si ánh mắt nhìn nàng nói sợi vàng lung ban tức ca ngươi tựa hồ còn chưa hiểu tình hình nơi này bất cứ người nào thân phận đều cùng phụ thân ngươi như thế cao quý thậm chí có mấy người là phụ thân ngươi đều cần ngưỡng mộ tồn tại phụ thân ngươi liền phái như thế mấy tên rác rưởi đến bảo vệ ngươi cũng thực sự là đủ đáng thương xem ra đồn đại không hẳn tất cả đều là giả phụ thân ngươi yêu chuộng mọi mọi ngươi hễ lẽ nạ thậm chí đem căn cứ đều lấy đó làm tên còn ngươi mà cơm miệng xinh đẹp trên mặt cô gái đỏ lên phẫn nộ đến âm điệu hơi vằn mẹo nói hễ lẽ nạ ý chỉ cao quý ý tứ Cùng mội mội ta không có chút quan hệ nào ta quyết định ta liền muốn ngươi vị trí kia ta liền một câu nói ngươi để vẫn là không cho tóc trắng người nữ tử sầm mặt lại âm u nói nếu ngươi muốn chết ta sẽ tắc thành ngươi những người còn lại nhìn này hí kịch một màn trên mặt lộ ra mấy phần cân nhắc vẻ mặt chỉ có hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ hơi nhữ mày bên trong mắt lộ ra mấy phần không kiên nhẫn lâm siêu xem thấy bọn họ không tên bấm nhắc lên đến hơi nhớ mày hắn có thể không có thời gian ở đây lãng phí lúc này bay thẳng đến cái k i a năm cái ao kho đi đến lâm siêu cử động nhất thời gây nên chú ý của mọi người hắc quả phụ thiếu nữ bên trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc lấy nàng đối với lâm siêu hiểu rõ n à y tuyệt không là một lỗ mãng nôn nóng nam nhân không thể nào không rõ ràng vào thời khắc này mẫn cảm bầu không khí dưới hành động như vậy bằng không coi tất cả mọi người tức tự tin như nàng cũng không dám lớn mật như thế dù sao nơi này còn có một kỵ lang thiếu nữ cùng với nàng mơ hồ ngăn được vị bằng hữu này xin mời dừng lại bước chân của ngươi một đạo giọng ôn hòa vang lên đến từ chính lên tiếng trước nhất tóc vàng thanh niên anh tuấn thân thể hắn không n ú c ních trong tay kiếm cũng đã ra khỏi vỏ màu bạc thân kiếm khúc xạ hoang ánh hào quang hàn khí lạnh lẽo vắt ngang ở lâm siêu trước người bầu không khí đột nhiên căng thẳng lâm siêu hơi dừng lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn thanh niên tóc vàng trên mặt nhưng duy trì quân tử giống như khiêm tốn nụ cười mới vừa phải tiếp tục mở miệng xin quên đ ỗ n g một luồng mãnh liệt nguy hiểm khí tức truyền đến để hắn đại nào thoáng sửng sốt nào tổ chức bản năng tiêu hóa cùng phân tích nguy hiểm khí tức khởi nguồn tất cả những thứ này đều ở không không một giây trong nháy mắt không tới sau một khắc hắn cảm giác trên mặt đ ỗ n g nhiên đau nhức kéo tới tầm mắt trong nháy mắt đen kịp cả người tựa hồ thoát ly sức hút của trái đất Khoảng trưng bán ở dầm â y nháy thấy tùy qua quan sau máu chung. nhanh xa, ra, đi, đó đi mới lại, liền tươi tiền hắn tình nhìn cách mình chính mình không mắt mắt bắn trong ngất bên trong trong trên trên cảm trước mặt từ vật từ sự ý d thân thể của hắn tầng tầng t é rớt nhưng có gen chiến giáp mô phỏng áo khoác bảo vệ cũng không có cảm giác đau cùng bị thương nhưng mà đầu nhưng không có được bảo vệ có chút hỗn loạn hắn nỗ lực ngẩng đầu nhìn tới trong tầm mắt lâm siêu đã chỉ có thể nhìn thấy một cao ngạo gầy gò bóng lưng chính ở từng bước một tiến về phía trước phương tế đàn tự đài cao đi đến khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp sợ cùng mãnh liệt đến cùng bị lạnh cả người hoảng sợ trong nháy mắt tràn vào đến trong lòng hắn hắn thậm chí quên biến mất trên lỗ mùi vết máu cùng với bò lên sửa sang lại chính mình để ý nhất hình tượng vấn đề trong lòng chỉ hiện ra một nghĩ mà sợ ý nghĩ chính mình mới vừa rồi cùng tử thần sắt vai là một người thâm niên sinh tồn giả hắn tuy rằng không có thấy rõ vừa này phát sinh cái gì nhưng phi thường rõ ràng điều này đ ạ i biểu cái gì nếu như lâm siêu nếu muốn giết hắn vừa này hắn cũng đã chết rồi đây là thế nào một nhân vật nguy hiểm c h ẳ n g trách đại danh đỉnh đỉnh hắc quả phụ cũng sẽ nhằm vào hắn thậm chí không tiếc dùng một ít trò mèo cho hắn chế tạo phiền phức thăm dò hắn điểm mấu chốt cùng sức mạnh này không cũng mang ý nghĩa liền hắc quả phụ đối mặt người đàn ông này đều không có hoàn toàn chắc chắn sao nhưng mà thanh niên tóc vàng cũng không biết hắn ở trong lòng chia làm nguy hiểm vật phẩm hắc quả phụ giờ khác này trong lòng chấn động so với hắn còn cường liệt hơn vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ c ả n su c o n ánh mắt của nàng từ đầu tới cuối đều ở lâm siêu trên người nhưng là vừa n ã y một khắc đó nàng nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thấy rõ lâm siêu là làm sao ra tay phải biết nàng nhưng là nắm giữ thời gian chi nhãn có thể đem vật thể tốc độ chạy chậm lại nhanh hơn nữa đồ vật ở trong mắt nàng cũng có thể điều chỉnh đến chầm chậm nhưng trải qua nàng chầm chậm suy yếu sau vẫn cứ là không cách nào thấy rõ mới mấy ngày ngắn ngủi hán quả nhiên lại trở nên mạnh mẽ hơn nữa mạnh đến nỗi vượt q u a tưởng tượng hắc quả phụ thiếu nữ đ ấ y mắt lộ ra một tia ẩn sâu sợ hãi đây là nàng trừ chi chu nữ hoàng bệ hạ ở ngoài đệ nhất cảm thấy khó có thể chiến thắng người hay là chỉ có nữ hoàng bệ hạ tự thân xuất mã mới có thể áp chế lại hàn chứ toàn trường đ ố n g nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người nhìn ngã trên mặt đất thanh niên tóc vàng khó có thể che giấu trong lòng chấn động ở trước đó tranh cướp vị trí bên trong thanh niên tóc vàng này biểu hiện nhưng là chỉ đứng sau hát quả phụ cùng kỵ lang thiếu nữ giờ khác này lại bị lâm siêu trong nháy mắt đánh bại hơn nữa người t ì n h tường đều biết nếu như lâm siêu có sắc ý thanh niên tóc vàng liền không chỉ là bộ mặt phá tương mà là toàn bộ đầu đều không rồi kiên kỵ sợ hãi bất an vân vân tự tử trong lòng mọi người sẽ qua lúc trước muốn cùng lâm siêu tranh cướp vị trí tóc trắng người nữ toàn thân tóc gáy dựng lên dưới nách mồ hôi lạnh phân bố trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi âm thầm vui mừng chính mình không có lô mãng mà là để lâm siêu trước tiên lượng một tay nhìn nội tình giờ khác này quả nhiên sáng một tay lại cho nàng ba cái báo đảm cũng không dám cùng lâm siêu cãi khắc chương 507 t tặng cho đệ ngũ kỷ t r ư ơ n g năm trăm mười ba thặng cho đệ ngũ kỷ lâm siêu đi tới ao kho trước không có bước vào đi vào mà là quay đầu lại nhìn phía hắc quả phụ thiếu nữ nói ngươi hẳn phải biết làm sao mở ra chứ hắc quả phụ thiếu nữ thu hồi bên trong mắt khiếp sợ sắc mặt phức tạp nhìn lâm siêu nàng đã không có tiếp tục đắc tội lâm siêu ý nghĩ nhân vật như vậy hoặc là là kẻ địch hoặc là là bằng hữu nàng tình nguyện lựa chọn người sau đồng thời có chút hối hận chính mình lúc trước s ú i rụ giờ khác này thấy lâm siêu hỏi vội vã đáp biết đây là đi về b ă n g cung ở ngoài điện môn cần năm người đồng thời tiến vào mới có thể kích hoạt lâm siêu khẽ gật đầu nói vậy thì đến đây đi ta không thời gian lãng phí ở đây hán n g ự a khí bình thản tự có một luồng quân lâm khí thế trong đại điện mọi người hai mặt nhìn nhau thông qua lúc trước thanh niên tóc vàng t ạ o ngộ không có ai đồng ý làm chim đầu đàn đến phản bác lâm siêu hắc quả phụ thiếu nữ vì là cứu van lúc trước đắc tội đồng thời muốn cùng lâm siêu xây dựng lên hữu hảo quan hệ ở lâm siêu r ứ t lời thì liền trước tiên ra khỏi hàng hướng trên đài cao hao kho mà đi không người nào dám ngăn cản ở đây mấy người hầu như đều biết thân phận của nàng coi như có không quen biết ở trước đó tranh cướp vị trí chiến đấu bên trong cũng đã từng gặp qua cái này tuổi thanh xuân thiếu nữ sức mạnh kỵ lang thiếu nữ theo sát phía sau vẻ mặt lãnh đạm nhìn lâm s i ê u trong con n g ư ô i lộ ra một tia cân nhắc thanh niên tóc vàng ho ra lá phổi bên trong máu tươi từ dưới đất bỏ dậy kiếm từ bản thân trường kiếm màu bạc tương tự đi vào đ à i cao n à y đã là thứ tư vị trí không có ai ngăn cản tuy rằng thanh niên tóc vàng bị lâm s i ê u trong nháy mắt đánh bại nhưng cũng không có ảnh hưởng tóc trắng người nữ tử đám người phán đoán ở trước đó tranh đấu bên trong bọn họ đã đầy đủ từng trải qua thanh niên tóc vàng này sức mạnh n g ã linh na nhìn thấy thanh niên tóc vàng cũng phải chiếm một ao kho không khỏi muốn mở miệng ngăn cản nhưng bị bên cạnh cao g ầ y thanh niên lặng lẽ lôi kéo y phục của nàng người sau hơi b i ể u môi ra hiệu nàng nhìn tóc trắng người nữ t ử đám người phản ứng n g ã linh na tuy rằng rất ít ra ngoài sàn bán nhưng dù sao không phải thuần túy bình hoa từ những người kia phản ứng l i ề n biết thanh niên tóc vàng này cũng không phải dễ trêu chủ nhân lúc này ở thanh niên tóc vàng sau khi những người còn lại rơi vào ngắn ngủi răng co một lát sau mới chậm rãi bước ra một hùng tráng thanh niên người da đen sắc mặt hắn âm chầm hay là quá đen duyên cớ ở lâm siêu cùng ngả linh na đám người không xuất hiện trước hắn là danh chính n ô n thuận người thứ tư giờ khác này nhưng bị trở thành đệ ngũ hơn nữa thực lực của hắn cùng đệ ngũ tóc trắng người nữ tử cách biệt không xa hắn không xác định ngả linh na đám người có thể hay không khiêu chiến hắn một khi hắn bị thương liền cho tóc trắng người nữ tử có thể sấn cơ hội chờ đã phảng phất dự liệu giống như vậy cao g ầ y thanh niên bỗng nhiên mở miệng thanh niên người da đen bước chân dừng lại sắc mặt càng đen mấy phần chậm rãi quay đầu lại hai mắt lợi kiếm giống như nhìn phía hắn cao g ầ y thanh niên nhưng không có nhìn hắn mà là chắp tay hướng về lầm siêu khẽ thi lễ đây là hắn trước đây ở quý tộc trường học học được người hoa lễ nghi thủ thế sau đó cung kính mà nói vị huynh đệ này tại hạ khắc lôi đức chúng ta nhất định phải chiếm cứ một vị trí bằng vào chúng ta sẽ luân phiên khiêu chiến hắn nhưng cứ như vậy cũng quá làm lỡ ngài thời gian vì lẽ đó không biết ngài có thể hay không xem ở chúng ta dẫn đường phần trên đem thứ năm vị trí để cho chúng ta chúng ta chắc chắn ghi khắc cân tình nghe thấy lời ấy ở đây tất cả mọi người hơi xương sở tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ phản kết lâm siêu đến thu được vị trí bất quá đây quả thật là là một giảo hoạt biện pháp lấy lâm siêu biểu hiện ra thực lực muốn chỉ định một vị trí trừ phi là hắc quả phụ cùng phía trước mấy vị đồng thời phản đối bằng không chỉ riêng lấy thanh niên người da đen sức mạnh căn bản không có phản kháng chỗ trống mà sự thực rất hiển nhiên không ai muốn y t r e o chọc một thực lực mạnh mẽ kẻ địch thanh niên người da đen hơi run sau khi nhất thời phản ứng lại vội vàng quay đầu lại nhìn phía lâm siêu nói ta đồng ý dùng bảo vật trao đổi ta là bắc mỹ châu báo thù căn cứ người phần ân tình này ta sẽ bẩm báo cho thủ lĩnh ngay sau nếu như có bắc mỹ châu giao dịch hoạt động hoặc hợp tác liên minh chúng ta sẽ là tốt nhất minh h i ế u chúng ta cũng vậy khắc lôi đức cũng liền vội và nói g n lâm siêu hơi giơ tay đánh gây bọn họ hướng về hắc quả phụ thiếu nữ nói ngươi đến chọn một đi hắc quả phụ thiếu nữ sắc mặt k h ẽ biến thành k h ẽ biến hóa ám đạo lâm siêu giảo hạn không muốn vì là chút chuyện nhỏ này tùy tiện đắc tội một đại căn cứ bất luận chọn ai đều sẽ để một phương khác ghi hận trong lòng vì lẽ đó đem cái này nát than s u y cho mình mục đích phòng t r ừ n g cũng là trả thù dưới chính mình lúc trước s u ố i rủ nàng âm thầm nói thầm một tiếng thiện tay chỉ tay nói chính là vị tiểu cô nương này đi nàng căn bản không lo lắng đắc tội vấn đề làm thời đại trước cắm dê bắc mỹ châu cùng âu châu bá chủ tổ chức giống như vậy chỉ là hai cái căn cứ nàng hoàn toàn không thèm để ý nếu như đối phương không thức thời địa trêu c h ọ c đến gia tộc các nàng tùy tiện phái mấy người lẻn vào đi vào giết chết thủ lĩnh là được n g ã linh na thấy nàng chọn phía bên mình trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống nàng thật lo lắng hắc quả phụ thiếu nữ sẽ chọn thanh niên người da đen nói như vậy bọn họ mặc dù muốn trả thù cũng là chuyện sau này trước mắt cơ hội nhưng thất lạc thanh niên người da đen sắc mặt khó coi âm thầm cắn răng trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng ớt t ứ c cũng không dám đem sát ý bạo lộ ra chỉ có thể không nói tiếng nào địa quay đầu bước đi chờ sau đó đài cao sau mới tàn nhẫn mà chừng một mắt ngả linh na đám người nhân số tập hợp sau lâm siêu chờ hắc quả phụ thiếu nữ đám người t i ề n tiến vào ao t h ư ờ n g mới y theo tư thế của bọn họ tiến vào này dựng thẳng lên ao kho bên trong khi lâm siêu đi vào ao kho thì lập tức nghe thấy răng rắc một tiếng tựa hồ là cơ quan chuyển động âm thanh không khỏi hơi kinh hãi vừa muốn sau lui ra ngoài đ ố n g nhiên cảm giác dưới chân đài cao mặt đất hơi rung động tựa hồ có cái gì muốn dưới đất c h u i lên đem chu vi trên vách đá cắt đá đều lắc rơi xuống cùng lúc đó ao kho bên ngoài bay lên một cửa máy đem bên trong hợp lại lâm s i ê u vừa muốn sấn cửa máy hợp lại trước lui ra liếc mắt một cái hắt quả phụ thiếu nữ đám người ao kho thấy đều là đồng dạng biến hóa hơn nữa bọn họ vẻ mặt cực kỳ chấn định tựa hồ sớm có dự liệu lúc này ánh mắt hơi lấp lóe dừng lại một lát sau lâm siêu chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi tựa hồ dưới chân là một phun r a khí đem chính mình đầu bắn ra ngoài dang dác một tiếng nương theo hơi nước phun trào âm thanh màu bạc cửa máy từ từ mở ra lâm siêu hướng ra phía ngoài nhìn tới bên ngoài đã không phải lúc trước đài cao đại điện mà là một tòa cao vót kim tự tháp ở tháp trước dựng thẳng một đạo mênh ngông bia đá có khắc màu đen cự nhân văn tự lâm siêu ở viêm hoàng căn cứ nắm giữ cự nhân di tích trung học quá một điểm cự nhân văn tự lập tức nhận ra trên bia đá tặng cho đ ệ ngũ k ỷ ngắn gọn năm chữ tràn ngập rộng rãi đại khí lâm siêu hơi t h o á n g váng ánh mắt theo bia đá mặt sau kim tự tháp nhìn tới chỉ thấy này kim tự tháp mặt ngoài có từng hàng bậc thang tự cung v ậ t đài mặt trên có khắc một ít cự nhân ký tự huyết mắt trên giáp xích cắt bòn chiến đao đặc hiệu khép lại thảo lâm siêu có thể nhận thức cự nhân văn tự phi thường có hạn nhưng vẫn là một mắt liền nhận ra bảy tám cái cung vật trên đài khắc tên điều này làm cho hắn hiện ra một quái dị ý nghĩ tòa này hùng vi cao vót kim tự tháp tựa hồ là cự nhân hàng hóa giá đây chính là cự nhân bảo tàng vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ c ả n su c o n hắc quả phụ thiếu nữ nhìn thấy kim tự tháp thì ánh mắt sáng lên từ hao kho bên trong đi ra nghiêng đầu hướng về lâm siêu nói trên bản đồ vẽ quá đây chính là băng cung bảo tàng lâm siêu từ trên bia đá chữ cổ liền phỏng đoán đi ra đây là băng cung chủ nhân cố ý ở lại chỗ này biếu tặng cho đệ ngũ kỷ người dựa theo sơ đại thâm uyên nữ vương từng nói vị này băng cung chủ nhân chính là sơ đại một vị thần vương bây giờ nên còn chưa chết cũng chỉ có thần vương mới sẽ có trí tuệ như thế vì là hậu nhân mưu tính quả nhiên này sơ đại thần vương ngờ tới đệ ngũ kỷ sẽ có thai nạn bạo phát vì lẽ đó cô ý lưu một vài thứ ở đây để đệ ngũ kỷ người có sinh tồn năng lực hắn hơn nửa biết bệnh độc lai lịch cùng nguyên nhân lâm siêu ánh mắt hơi lấp lóe trước tiên hướng kim tự tháp đi đến cẩn thận cảm ấy hắc quả phụ thiếu nữ theo ở phía sau nhắc nhở lâm siêu không để ý đến nàng hết sức đến gần vị này sơ đại thần vương nếu lựa chọn biếu tặng đương nhiên sẽ không thiết một ít trí mạng cảm ấy hơn nữa mặc dù có cảm ấy hắn tự n g h ĩ cũng có thể ứng phó lại đây dù sao ở tu la khu trong tuyệt cảnh thực lực của hắn đã khác nhiều dĩ vãng chỉ là không biết vị này sơ đại thần vương sẽ lưu c h ú t gì đặc thù bà bối khắc chương năm trăm lẻ tám tái nộ g cỡ dầu nô chương năm trăm mười bốn tái nộ cỡ dầu nô đi tới kim tự tháp dưới đáy có tia sáng khúc xạ năng lực siêu cự thị giác có thể làm cho lâm siêu lấy trên không nhìn xuống góc độ quan sát toàn bộ kim tự tháp trên phong cảnh khi thấy rõ cung vật đài thì hắn không khỏi tròn váng phía trên này càng là g ô n g t u y ế t ba cái diện cung vật trên đài dĩ nhiên không có bất kỳ vật gì lâm siêu hơi chinh một hồi sau nhất thời nghĩ đến cái gì đem trong lỗ mũi bộ cấu tạo biến hình m ẫ phỏng biến thành khuyển khoa động vật x o á n mũi nhất thời cảm giác trong không khí đập tới đủ loại mùi có chính là từ trên người chính mình tỏ ra có chính là hắc quả phụ thiếu nữ trên người mùi thơm sư tử trừ đám người bọn họ mùi ở ngoài ở phía trước kim tự tháp trên còn bay ra một ít cái khác kỳ lạ mùi vị từ trong này lâm siêu rõ ràng địa bắt lấy nhân loại cảm nhận có người đến qua lâm siêu lập tức nghĩ đến thủ hộ ở ngoài cửa con kia vương thú lúc này quay đầu lại hướng về hắc quả phụ thiếu nữ nói các ngươi trước là làm sao tiến vào cung điện kia hắc quả phụ thiếu nữ hơi sững sờ làm như không nghĩ tới lâm siêu đối mặt bảo vật thì nhưng ở hỏi do một ít không quan hệ sự nhưng nàng biết lâm siêu sẽ không làm vô dụng sự thêm vào đây là một kết giao cơ hội tốt lập tức nói ở ngươi sau khi rời đi ta cùng nàng cũng lục tục rời đi sau đó tiến vào mấy tòa luyện ngục thiên sứ trụ đá một t r o n g trong môn phái truyền thống đến một địa phương hoang vu từ nơi nào sau khi trở lại liền xuất hiện ở bên trong cung điện kia lâm siêu ám đạo quả nhiên không sai từ bọn họ lúc trước lần đầu nhìn thấy nhóm người mình thì phản ứng liền biết bọn họ cùng con kia vương thu không quan hệ bằng không sẽ không hỏi cũng không hỏi một hồi những thứ kia đều bị người kia nhanh chân đến trước sau lâm siêu ánh mắt hơi lấp lóe nhìn phía chu vi nơi này nên còn có đi về người khác địa phương cơ quan đợi lát nữa chúng ta làm sao trở lại lâm siêu đột nhiên hỏi cái này ngươi không cần lo lắng dung lúc trước cái kia đồ vật liền có thể truyền tống đưa đi hắc quả phụ thiếu nữ vì hắn giải thích lâm siêu cúi đầu trầm ngâm nếu như người kia là lần theo đường cũ đi về nhiều như vậy hồi lâu đụng với hắc quả phụ thiếu nữ l ắ g người trừ phi hắn rất sớm đã rời khỏi nơi này nhưng từ trong không khí hắn cảm nhận tụ tán trình độ đến xem hẳn là vừa rời đi không lâu tuyệt không siêu hai ngày nữa các ngươi ai trước hết ở bên ngoài trong đại điện thời gian là bao lâu lâm siêu hỏi. Lúc trước thanh niên tóc vàng nhẹ nhất hai họ, những Thời không niên giọng nói, người người lại. gian bởi người Lúc là là là trước tóc còn trước, c ta ta một sau sau vàng đến, bọn bốn ngày đó đó vì đệ ánh mắt vi ngưng người kia có thể một mình đi tới nơi này chẳng lẽ không là từ truyền tống khí tới được còn có những khác mật đạo hoặc là hắn có đơn độc mở ra truyền tống khí phương pháp châm ngâm không ít lâm siêu quan sát chu vi nơi này trừ kim tự tháp cùng cổ lão bia đá ở ngoài chỉ còn dư lại một mảnh khô héo xa địa diện tích hơn một nghìn mét vông nên lại là một chỗ vị diện không gian không nghĩ tới xã hội nguyên thủy hình thái cự nhân tộc dĩ nhiên cũng đã nắm giữ vị diện khoa học kỹ thuật suy nghĩ một chút lâm siêu đi tới kim tự tháp chu vi khắp nơi gõ chạm đến một phen trong lúc đem con người biến hình thành những nhãn thị giác lập luận sắc sảo đem mỗi một cái dính hợp khe hở đều nhìn thật cẩn thận để lâm siêu kinh ngạc chính là tòa này kim tự tháp tựa hồ không phải hòn đá dựng mà thành mà là một cả khối đá tảng điêu khắc đi ra như vậy t à i nghệ quả thực là quỷ phủ thần công tuy rằng thán phục này kim tự tháp kỳ tích phát hiện nhưng đối với lâm siêu tới nói không có tìm được mật đạo cơ quan nhưng là vô cùng thất vọng ở lâm siêu kiểm tra cơ quan thì những người còn lại lục tục đi tới kim tự tháp dồn dập nhìn thấy không hề có thứ gì cùng vật đài khi nhìn thấy hết thẻ trên đài đều không có đồ vật thì nhất thời tất cả đều ý thức được có người sớm bọn họ một bước đã tới nơi này ở những người khác phẫn nộ nghị luận thì lâm siêu bất chi bất giác địa trở lại cổ lao trước tấm bia đá nhìn tòa này điêu khắc chữ cổ bia đá đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi đ ộ n g đi tới trước tấm bia đá khắp nơi kiểm tra một phen nỗ lực dùng sức lay động nhìn vù vù bia đá bỗng nhiên bị lay động bông lỏng lâm siêu sợ bắn lên lập tức đại h ỉ không nghĩ tới chỉ là ôm thử một chút xem lay động hai lần lại vẫn thật sự lay động ra cơ quan m u ố n nói những người khác nghe thấy động tĩnh nhất thời đình chỉ trò chuyện nhanh chóng chạy tới lại đây lâm siêu hai tay đ è lại bia đá hướng về lúc trước vung lỏng địa phương dùng sức đẩy đi tấm bia đá này cực kỳ trầm trọng ngay ở lâm siêu mới vừa đẩy ra một cái khe thì đông từ bên trong thoăn ra một vện bóng đen như tàn ảnh giống như nhảy ra lâm s i ê u ư n g nhãn thị giác cũng không có giải trừ thêm vào vi mô thị giác hiệu quả tuy rằng thân ảnh ấy nhanh như tật phong nhưng vẫn là thấy rất rõ ràng rõ ràng là một cái vóc người trung đẳng bề ngoài xấu xí người phương đông an mặc một bộ bó sát người giác mềm màu đen phần gáy nơi bôi lên mấy phần thải sắc điều ngân phảng phất dân tộc thiểu số tín ngưỡng hình xăm người này thoan đi ra thì trên mặt mang theo một tia kinh hoàng cùng bất ngờ p h ả n phất không nghĩ tới tấm bia đá này sẽ chính mình mở ra như thế ở nhảy ra bia đá trong phút chốc hắn còn quay đầu liếc mắt nhìn chu vi bên trong mắt bất ngờ nhất thời chuyển thành t ì n h lộ lập tức túi đầu tiếp tục hướng phía trước chạy đi hồn nhiên không để ý tới lâm siêu đám người lâm siêu biến hình sau khuyển loại mũi cực kỳ nhạy bén trong nháy mắt phân biệt ra được hắn cảm nhận chính là lúc trước tràn ngập ở đây cảm nhận lâm siêu chân sau trưởng hơi cách mặt đất vừa mới chuẩn bị đổi tới đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một luồng dị thường khí tức lạnh như băng từ bia đá dưới đáy truyền đến tiếp theo một đạo đen thui chất lỏng bắn ra như mùi tên nhọn giống như đổi u theo cái kia giáp mềm màu đen nam tử nghiêm dịch n g ọ o ngoại hóa thành một con bàn tay màu đen nắm người này mắt cá c h â n tất cả những thứ này đều trong nháy mắt phát sinh chứ hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ thần sắc ngưng trọng chặt chẽ nhìn kỹ quá k h ứ ở ngoài bao quát thanh niên tóc vàng ở bên trong mấy người còn lại đều là sửng sốt một chút chờ giáp mềm màu đen nam tử bóng người bị giảm tốc độ hiển hiện ra sau mới giật mình nghiêng đầu nhìn tới lâm siêu cảm giác mình như là mở ra một phong ấn như thế vội vã bung ô tay để bia đá một lần nữa hạ xuống lập tức nhìn phía bị màu đen nghiêm dịch cánh tay c u ố n lấy giáp mềm màu đen nam tử này giáp mềm màu đen nam tử móc ra mắt cá chân bị năm sau hắn không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước chạy đi vê đ ố t vê đ ố t vê đ ố t cổ c ả n su con mà hắn bị nắm mắt cá chân nhưng cùng thân thể tách ra đến huyết nhục trong nháy mắt hóa thành vô số lít nha lít nhít con sâu nhỏ cùng lúc đó hắn trên chân gãy vỡ nơi bỏ ra lượng lớn con sâu nhỏ một lần nữa tạo thành một tân bàn chân k h ô n g trùng cổ môn lâm s i ê u ánh mắt vi ngưng có thể đem k h ô n g trùng thuật tu luyện được cao cấp như vậy phỏng trường chính là cổ môn người đều không mấy cái có thể làm được Ồ. lúc à bàn cổ tổ chức. tổ l này hắc quả phụ thiếu nữ bỗng nhiên khẽ ổ lên một tiếng trên mặt có mấy phần kinh ngạc lập tức lại lộ ra vẻ mặt thoải mái cười lạnh nói ta liền nói đây chuyện lớn như vậy làm châu á đệ nhất tổ chức làm sao sẽ cam tâm từ bỏ lâm siêu ánh mắt khẽ nhúc nhích n à y không phải hắn lần đầu tiên nghe thấy cái tổ chức này tên chức còn chuẩn bị đi cái tổ chức này đại bản g doanh an cắp đến còn lại khóa gen phương pháp phối chế chỉ là sự tỉnh tầng tầng lớp lớp vượt qua kế hoạch của h ắ n chỉ có thể đem việc này một tha lại tha hê hê người chạy không thoát màu đen nghiêm dịch trong bàn tay chuyện lên tiếng lập tức chậm rãi n ú c ních đứng thẳng lên dần dần hiện ra hình người đường viền khi màu đen nghiêm dịch hoàn toàn biến mất thì hiện ra một đẹp trai nhân loại thân thể thính hai trường càng là lâm siêu lúc trước gặp ác ngộng cờ dầu nô khắc chương năm trăm lẻ chín cắt ra thời gian đ à o chương năm trăm mười lăm cắt ra thời gian đao tội dân hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ đều là biến sắc mặt không nghĩ tới thế giới như thế tiểu dĩ nhiên ở đây lại đụng với cái này kỷ đệ tứ tội dân các nàng c h ố c l á t cũng không dám trì hoãn một sử dụng tới thời gian năng lực một dùng tới thời gian vật phẩm trong nháy mắt từ lâm siêu đám người trước mặt biến mất không còn t â m hơi thanh niên tóc vàng đám người nghe thấy hắc quả phụ thiếu nữ hô khẽ nhất thời sắc mặt tái nhợt chỉ có ngả linh na trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ làm như từ chưa từng nghe qua cái này kỳ quái xưng hô ngươi đây là tự tìm đường chết này bên ngoài không có bố trí cấm thần ma trận liền để ngươi kiến thức dưới ta chân chính tốc độ đi hiện lộ ra bản thể cờ dâu n g ổ nụ cười tà khí bóng người hơi rung nhẹ trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia giáp mềm màu đen thanh niên phía trước cánh tay trùng tạo thành một thanh sắc bén lon a ao bạo vô xuống Xì, xì. máu tươi tiên b ắ n ra giáp mềm màu đen thanh niên hoàn toàn biến sắc hắn thị giác dĩ nhiên hoàn toàn theo không kịp cờ dầu ổng ổ tốc độ đây chính là trên kỷ nguyên tội dân sức mạnh thực sự sao lâm siêu ánh mắt sâu kín nhìn cờ dầu nổ ở hưng nhãn vi mô thị giác dưới hắn có thể chuẩn sắc bắt lấy cờ dầu ổng ổ vừa nay hết thể động tác thế nhưng tuy rằng có thể thấy rõ thân thể của chính mình nhưng không hẳn có thể cùng được với từ cái tia nhanh như tia chớp di tốc Đại thể có thể t có í như toán ra thể chất hắn, hẳn ra của cấp là ờ n Như g giả. vậy siêu phàm thể chất lâm siêu cũng không ngoài ý mớn cờ dâu ngộ làm kỷ đệ tứ nguyên sinh mệnh tiến hóa cực hạn là cấp tám dựa theo thần tính tế bào tăng cường đẳng cấp phổ thông thần dân tăng cường gấp đôi thứ thần tăng cường hai lần chủ thần tăng cường gấp ba thần vương là năm lần như toàn thân đều lột xác thành thần tính tế bào chính là phổ thông thần dân lâm siêu đang đứng ở như vậy giai đoạn mà cờ dâu ngộ nhưng là k ỳ đệ tứ chủ thần ở thần tính tế bào tăng cường truyền đạt đến cấp mười một thể chất rất bình thường nếu như hắn có cải tạo gen thậm chí sức mạnh càng mạnh hơn lúc trước ở kim tự tháp bên trong sức mạnh của hắn vẫn không có mạnh mẽ như vậy hẳn là đã tìm tới trái tim của chính mình lâm siêu ánh mắt lấp lóe theo bản năng mà muốn nắm lên cổ t h ư ờ n g chật nghĩ đến cổ t h ư ờ n g đã bị bẻ gãy chỉ còn dư lại một đoạn b ă n g súng trọng yếu đầu súng bộ phận nhưng mất đi ở tu la khu vực chỉ có thể dựa vào năm đấm lâm siêu hít một hơi thật sâu tuy rằng không m ò ra sức mạnh của chính mình đạt tới trình độ nào nhưng mặc dù đánh không lại hắn dựa vào hắc ban thu cánh cũng có thể c h ạ y mất hơn nữa chính mình đệm nghĩa bi thương đã tự nhiên sung năng s o n g xuôi tao nộ cực kỳ nguy hiểm tình huống thì có thể trốn đến những khác thời gian điểm Di dao. lúc này rác mềm màu đen nam tử bị chém ra nơi ngực đ ỗ n g nhiên tuân ra lượng lớn màu đen sâu lấy kỳ lạ hình thức sắp xếp cùng nhau một lần nữa tạo thành hoàn chỉnh lồng ngực da thịt theo nhân loại không có nửa phần g á n g dấp trung khu cờ dầu ngộ c ư ờ i lạnh một tiếng cánh tay trong nháy mắt chuyển động trong phút chốc không khí như bị loạn phong cắt nát trong nháy mắt qua đi thanh niên tóc vàng đám người chỉ nhìn thấy hắn chậm rãi thu cánh tay về cùng lúc đó thổi phu một tiếng giáp mềm màu đen nam tử toàn thân mỗi cái vị trí đ ố n g nhiên lắp bắp ra lượng lớn máu tươi lâm siêu ánh mắt thâm trầm vừa nãy ngăn ngắn linh điểm một giây không tới cờ dầu ngộ đã ra tay ba trăm hai mươi mốt thứ lấy xét đánh tư thế đem này giáp mềm màu đen thanh niên toàn thân cắt ra chỉ bằng vào siêu cao thể chất sức mạnh hung hăng nghiền ép sĩ sĩ giáp mềm màu đen thanh niên tay chân đoạn lạc toàn thân hóa thành máu thịt be bét khối thịt hôn hợp sền sệ huyết tương rơi xuống đất biến thành một đống phần vụn thi thể huyết khối dâm địa một tiếng đầu lâu cuối cùng hạ xuống vẫn cứ bảo lưu hoàng chỉnh chừng mắt ánh mắt hoàng sợ khó có thể tin mà nhìn cờ dâu nổ con ngươi nhưng lấy cực kỳ nhỏ tần suất run run càng là còn chưa có chết đi cờ dâu nổ khom lưng từ phần vụn thi thể huyết khối bên trong một khối nội tạng dưới đáy nhảy ra một viên am chiếc nhẫn màu bạc ý niệm như mũi nhọn giống như đ â m tới một lát sau trên mặt hiện ra thỏa mãn nụ cười đem nhẫn chìm vào đến trong bàn tay cùng thân thể hợp là một m thể sau đó cười híp mắt nhìn giáp mềm màu đen nam tử hoàn chỉnh đầu lâu nói biết ta tại sao không lập tức giết ngươi sao giáp mềm màu đen nam tử khó khăn chuyển động con ngươi hoảng sợ nhìn hắn trên mặt lộ ra cầu xin vẻ muốn mở miệng trong cổ họng nhưng phát sinh ôi ôi khô khốc cấm thanh cờ dầu ngộ rất hài lòng vẻ mặt của hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói ngươi sai liền sai ở không nên t r e o chọc đến ta đặc biệt là t r e o chọc đến ta về sau lại vẫn coi khinh ta chờ ta đem này vài con con vật nhỏ giải quyết sau sẽ từ từ t r a đạp ngươi hy vọng ngươi có thể chống được vào lúc ấy nói xong hắn chậm rãi ngẩng đầu lên tàn nhẫn ý cười ánh mắt đánh giá lâm s i ê u đám người thanh niên tóc vàng đám người nhìn thấy cờ dầu ngổ tàn khốc ánh mắt cùng với trước mặt hắn một bãi phần vụn thi thể huyết khối chỉ cảm thấy trái tim thịt khiêu như cổ ra đầu tựa hồ muốn nổ tung tuy rằng như vậy máu tanh cảnh tượng bọn họ gặp rất nhiều thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào như vậy kết cục bi thảm đều là sắc mặt tái nhợt hai chân nhẹ nhàng run run ẩ y cái kia hai cái con vật nhỏ lại trốn đến những khác thời gian điểm sao cờ d ầ u ngộ tựa hồ không vội giải quyết lâm siêu đám người đánh giá một mắt chu vi đ ố n g nhiên lộ ra một tia quỷ quệt y nụ cười bàn tay huyết nhục bên trong phù bay lên cái viên này ám chiếc nhẫn màu bạc nhận hơi sáng lời đột nhiên xuất hiện một cái bảy màu đoàn đao nay đoàn đao thượng lưu chuyển kỳ huyễn giống như thải sắc khiến người ta nhìn ra hoa mắt mê mẩn lâm siêu nhìn thấy bảy màu đoàn đao thì nhất thời hơi thay đổi sắc mặt ở vi mô thị giác quan sát dưới hắn có thể rõ ràng đ ị a nhìn thấy này bảy màu đoàn đao sau khi ra ngoài lưới dao nơi tỏa ra bảy màu sắc gợn sóng lại như quan g gợn sóng tính như thế này bảy màu gợn sóng mắt thường khó phân biệt xét qua trong không khí rất nhiều nhỏ bé vật chất như hạt nhỏ bé dưỡng phân tử lượng nước tử đẳng cấp phàm là là chạm được bảy màu gợn sóng vật chất đều tận dập t á t tiêu thất vô hình thậm chí lâm siêu nhìn thấy lưỡi dao không gian chung quanh mơ hồ nứt ra tựa hồ không thể tả chịu đ ư ợ c lưỡi dao cắt chém lâm siêu ánh mắt nghiêm nghị binh khí như vậy hắn quả thực chưa từng nghe thấy nên sắc bén đến thế nào trình độ mới đáng sợ như thế hiệu quả đi ra đi cờ dấu ngộ nắm chặt bảy màu đoàn đao sau cười h i ế p mắt tiện tay vạch một cái hào quang bảy màu né qua vê đ ú t vê đ ú t vê đúp hổ cạn su c o n không khí trong nháy mắt vẽ ra một đạo hắc ngân vô số tầng lớp không gian như bị chém ra từ bên trong đ ỗ n g nhiên rơi xuống ra hai bóng người chính là lúc trước trốn những khác thời gian tiết điểm hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ các nàng như là từ trời cao té rớt mà xuống nhưng ở rơi xuống đất trong nháy mắt liền giữ vững thân thể hai s ắ c mặt người trở nên cùng thanh niên tóc vàng đám người như thế t r ă n g s á m sợ hãi nhìn cờ dầu nổ trong tay bảy màu đoàn đao tiểu tử cái này thời gian chi nhận bị g e n đúc đi ra thì chính là chuyên môn dùng để khắc chế các ngươi những n à y thời gian năng lực giả ngày hôm nay một cũng đừng nghĩ rời đi cờ dầu nổ c ư ờ i lạnh một tiếng đem bảy màu đoàn đao thu vào đến ám chiếc nhẫn màu bạc bên trong lại đem nhẫn chìm vào đến trong bàn tay lâm siêu bên trong mắt lộ ra một tia n g h i hoặc này bảy màu đoạn đao đáng sợ như thế có thể chém ra không gian cùng thời gian này cờ râu ngộ tựa hồ không có định dùng nó để chiến đấu y tứ là khinh địch vẫn là cái này bảy màu đoạn đao không thích hợp chiến đấu hoặc là có sử dụng số lần hạn chế phỏng đoán một phen sau lâm siêu vẫn là lấy cẩn thận để âm thầm giữ miếng chuẩn bị để ngừa ở trong chiến đấu hắn đột nhiên móc ra đao này để cho mình phản ứng không kịp nữa chương 510, nghiên ép chương 516, nghiên ép chúng ta liên thủ đi lúc này kỵ lang thiếu nữ trầm giọng mở miệng tinh xảo căng thẳng khuôn mặt cảnh giới cờ râu nổ đồng thời hướng về lâm siêu đám người nói hắc quả phụ thiếu nữ cũng tỉnh táo lại đến lập tức nhìn phía lâm siêu ở trong mắt nàng mọi người tại đây bên trong hơi có chút năng lực phản kháng chỉ có nàng cùng lâm siêu cùng với kỵ lang thiếu nữ ba người lâm siêu khẽ gật đầu cũng chính có ý đó này cờ dầu ngộ dù sao cũng là kỷ đệ tứ nguyên chủ thần bây giờ giành lấy trái tim khoảng cách đỉnh cao thời kỳ sức mạnh hầu như cách biệt không xa mà thể chất của hắn nhưng chỉ là cấp sáu sức mạnh tâm linh mới vừa tu đến cao cấp tâm linh trình độ toàn thân chín mươi phần trăm trở lên là hoàng kim máu tươi nhưng khoảng cách trăm phần trăm hoàng kim sinh vật cũng chính là phổ thông thần dân còn kém một khoảng cách bằng vào ta nhiều tầng gen thể chất bây giờ là cấp sáu sơ kỳ nhưng sánh ngang cấp bảy sơ kỳ lại phối hợp hoàng kim tăng cường tốc độ tăng cường tương đương với cấp tám sức mạnh cấp chín tốc độ nếu như phối hợp hắc ban thu cánh ở phương diện tốc độ hẳn là sẽ không thua kém hắn quá nhiều mà thị g i á c cũng có thể đổi tới tốc độ của hắn thấy rõ động tác bây giờ vấn đề mấu chốt chính là về sức mạnh diện không đủ lâm siêu trong lòng tính toán hai phe sức mạnh tranh lệch mặc dù mình còn có quang tốc cách đấu giai đoạn thứ hai cùng với tự nghĩ ra thương pháp Cùng cấp chí vượt qua cấp S ý lâm ự c có tính toán đi vào, nhưng này mấy thứ cỡ nên đều có có, dù sao hắn là kỷ đệ tứ nguyên chủ thần, coi cao chính cái, cục không kỷ kém kỹ tính nhưng thứ hắn thần, như hơn hắn, ở kỹ năng vật lộn xảo phương diện, xa cao hơn nhiều chính mình. lệnh nhiêu. toán này ngốn nên nguyên năng lộn diện, Đúng trên tứ ạt lặt vật một rốt vào, sao xảo bao đi đều đệ đều là là mấy xem xem dầu dù xa l ở siêu trong đôi mắt lập lụe như dã thu chiến ý tuy rằng từ trong lòng phân tích số liệu hóa tư liệu so sánh chính mình hoàn toàn không phải đối thủ nhưng chiến đấu là thay đổi trong nháy mắt sự ủng có vô cùng biến số hoàn cảnh cùng trạng thái tâm tình đẳng cấp đều là quyết thắng nhân tố nghĩ đến hoàn cảnh lâm siêu đ ố n g nhiên trong lòng hơi đậu v ẹ o đang lúc này cờ rổ ngộ đ ố n g nhiên ra tay như một đạo tản ảnh giống như bay nhào mã tới hắn mục tiêu đầu tiên cũng không phải là lâm siêu mà là đứng thanh niên tóc vàng bên cạnh một tải tráng bệnh nhân vênh bàn tay đã nắm hải tráng bạch nhân khuôn mặt nhất thời bị c ờ rổ ngộ bàn tay lớn chặn lại nhẹ nhàng sờ một cái đầu lâu cốt trong nháy mắt phá nát ố c cùng d ư ờ n g ngà voi đầu lưỡi trở vặn vẹo hỗn hợp lại cùng nhau biến thành một vũng máu tương bùng não hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ sắc mặt lần thứ hai trở nên khó coi bên trong mắt tiết lộ thật sâu sợ hãi các nàng thị giác vừa n ã y hoàn toàn theo không kịp c ờ rổ ngộ tốc độ mặc dù là hắc quả phụ thiếu nữ thời gian con người ở thời gian chậm tốc trạng thái cũng chỉ có thể bắt lấy từng tia một chớp mắt là qua tàn ảnh mà điểm ấy tàn ảnh căn bản là không có cách làm cho nàng phản ứng nếu như vừa nãy mục tiêu là ta hắc quả phụ thiếu nữ đấy lòng hàn khí ứa ra tuy rằng nàng nghĩ đến muốn hợp tác nhưng là đối mặt như vậy kẻ địch đáng sợ hợp tác ra sao kẻ địch sẽ cho các ngươi thời gian thương thảo phương án ứng đối ra tay ngay ở hắc quả phụ thiếu nữ trong lòng sợ hãi tư duy có chút cứng ngắc thì bỗng nhiên nghe thấy lâm siêu một tiếng gào to nàng nhất thời tỉnh lại bản năng trong nháy mắt thả ra năng lực của chính mình thời gian bất động lần này nàng thời gian bất động năng lực cũng không phải là không khác biệt phóng thích mà là chuyên môn nhằm vào cờ dâu nổ bởi vậy lâm siêu đám người không bị ảnh hưởng không phải vậy nàng liền thật thành chư đội hữu ở thời gian bất động năng lực dưới cờ dâu nổ bóng người hơi dừng lại lập tức chậm dại xoay đầu lại động tác nối liền đừng nói không có nửa phần bất động dáng vẻ coi như là giảm tốc độ hiệu quả đều không có khoe miệng hắn n ế t lên một vệ tàn khốc mà nụ cười lạnh như băng nói người yêu thích muốn chết sao hô bóng người đột nhiên l ó e lên bay nào mà đi lâm xiêu ánh mắt trước sau khẩn nhìn chăm chú ở trên người hắn lập tức nhìn thấy tuy rằng hắc quả phụ thiếu nữ thời gian năng lực bởi song phương sinh mệnh từ trường t r ê n l ệ n h quá lớn hiệu quả bị vô hạn suy yếu nhưng bao nhiêu vẫn là đưa đến một ít tác dụng đem cờ dầu ngộ tốc độ giảm thấp một giai đoạn chỉ có cấp mười trái phải bất quá cho tới giờ k h ắ c này cờ dầu ngộ vẫn không có sử dụng tới bất kỳ kỹ năng vật lộn xảo cùng bộ pháp lâm siêu hít một hơi thật sâu đột nhiên đạp bước mà ra trong cơ thể ẩn nút khí tức như sóng to gió lớn giống như thả ra ngoài manh liệt năng lượng nhấc lên mái tóc màu đen tung bay rồi rào hơi thở sự sống dâng trào mà ra theo hắn đ ạ p bước toàn bộ mặt đất hơi run rẩy d ơ tay ra quyển quyền như thương thương như long sắc bén tinh chuẩn tàn nhẫn như điện vê hành nắm đấm mạnh mẽ nện ở cờ dầu ngầu ngực nhẹ nhàng địa xương cốt tiếng vỡ nát vang lên đồng thời một bóng người bay ngược ra ngoài không phải cờ dầu ngộ mà là lâm siêu về phía sau bay ngược ra sáu bảy mét thì lâm siêu ý niệm bên ngoài nhanh chóng giữ vững thân thể rơi trên mặt đất toàn thân sức mạnh xuyên qua s ố n g lưng dường như một cây dầu có tính d a i đạn thương cờ dầu ngộ bóng người đã dừng lại ở lâm siêu xuất kỳ bất ý một súng dưới thân thể của hắn chỉ là hơi rung nhẹ bắp thịt toàn thân như xà vặt mẹo đem sức mạnh hết mức rời đi đồng thời tặng lại đến lâm siêu trên người đem lâm siêu nằm đâm chấn động đến mức xương nước nhưng ở không tử năng lực tự lành dưới nháy mắt liền khôi phục như cũ hả cờ dầu ngộ hơi kinh ngạc trên dưới đánh giá lâm siêu không nghĩ tới này vài con tùy ý sâu xé trầm mặc cựu con bên trong dĩ nhiên có một nằm ngoài dự đoán của chính mình có chút ý nghĩa khoe miệng hắn xả ra một vệ nụ cười lâm siêu sắc mặt tâm trầm vừa n ã y cu đấm kia có thể bắn trúng cờ dâu nổ ngoại trừ hắn không có dự liệu được bất ngờ quan trọng nhất chính là chính mình thị giác có thể phán đoán ra hắn q u ý tích tiến lên hơn nữa sớm ấp ủ mới có thể một quyền mệnh t r u n g nhưng mặc dù bắn chúng tạo thành hiệu quả cũng là nhỏ bé không đáng kể hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ cùng với thanh niên tóc vàng n g ã linh na đám người nhưng đ ầ y mặt giật mình bọn họ ngay cả xem đều không thể nhìn thấy cờ dầu ngô bóng người chớ nói chi là đánh tới h ắ n mà lâm siêu dĩ nhiên có thể làm được lẽ nào là đúng dịp vận may lâm siêu nhìn cờ dầu ngô bên trong mắt dựng lên sắc ý sắc mặt khẽ biến thành vi nghiêm nghị hướng về kỵ lang thiếu nữ quát lên năng lực của ngươi là tinh thần vượt đi kiềm chế hắn kỵ lang thiếu nữ đ ô n g cảm thấy p h â n chấn trong con ngươi tử quang lóe lên vô hình năng lực lan tràn mà ra cờ dâu ngộ lạnh rên một tiếng nói cho mèo phá phá tự như là sấm nổ chấn động đến mức lâm siêu đám người m ả n g thai hơi ho ngọng hồi âm văng r ộ i mà kỵ lang thiếu nữ trợt rên lên một tiếng phun ra một ngụm m á u tươi sắc mặt trắng bệnh lảo đà lảo đảo địa nỗ lực đỡ lang đầu mới không có trực tiếp ngã xuống lâm siêu thấy nàng bị tinh thần phản chấn trọng thương trong lòng không có tiếp hận trái lại thở phào nhẹ nhõm lập tức hướng về hắc quả phụ thiếu nữ đám người quát lên đi trong bia đá ta đến ngăn cản hắn hắc quả phụ thiếu nữ dù sao cũng là đỉnh cấp sát thủ biết giờ khắc này sinh tử nhất tuyến không kịp hỏi ngược lại nguyên nhân ở lâm siêu mới vừa nói xong đồng thời bóng người đã đánh về phía bia đá hai cái bạch ngẫu tự tay nhỏ đẩy ở tòa này cao bảy tám mét trên bia đá đem bia đá nhẹ nhàng đẩy đến nghiêng cờ dâu n g n ộ lạnh rên một tiếng nói muốn đi bên trong sao nằm mơ hô hắn bóng người lần thứ hai nhanh chóng đập ra lâm siêu gầm nhẹ một tiếng sử dụng tới tốc độ tăng cường cùng hoàng kim hóa trạng thái tốc độ nhất thời đạt đến cấp chín sánh ngang kỷ đệ tam nguyên cao thủ hàng đầu ở cờ dâu n g n ộ bóng người mới vừa đ ộ n g thì lập tức bóng người loáng một cái dùng thân thể che ở trước mặt hắn muốn chết cờ dầu ngộ lạnh rên một tiếng thấy lâm siêu chính mình chủ động nhào tới không nói hai lời địa d ơ tay một quyền nện ở lâm siêu hết hầu trên sê sê hầu cốt cùng xương cổ trong nháy mắt gãy vỡ đầu lâu cùng thân thể tách ra quăng bay ra ngoài kỵ lang thiếu nữ cùng thanh niên tóc vàng đám người nhìn thấy nhất thời biến sắc mặt vê đ ú t vê đ ú t vê đúp hổ c ả n su c o n không nghĩ tới lâm siêu cũng bị k í c h sát hắc quả phụ thiếu nữ dùng khoẻ mắt t h o á n nhìn trong lòng căng thẳng Nàng biết lâm siêu có tái sinh năng lực, chính chốc có tái biết, như thế thương thế nghiêm trọng, một chốc có thể hay không sinh nghiêm sinh năng không như không nữa hay là ra đầu ế Biến n hình siêu Lâm đ lâu vừa ra dưới lập tức đem đầu lâu k h ô n g chế biến hình biến thành một cái tế xả thoàn hướng về hắc quả phụ thiếu nữ mở ra bia đá dưới đáy cùng lúc đó lâm siêu rơi xuống đất không đầu thân thể trên cánh tay phải đ ỗ n g nhiên sinh trưởng ra sáu bảy cây sắc bén cốt đ à o như chi chu như thế chống đỡ trên đất kéo thân thể nhanh chóng bỏ hướng về bia đá mà bên trái cánh tay trên cổ tay đen thui đồng hồ đeo tay cũng hóa thành hai cái nhục đô đô chân nhỏ d ơ lâm siêu tả nửa người phối hợp tay phải đồng thời chạy đi tốc độ cực nhanh tình cảnh này để hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ cùng với thanh niên tóc vàng ngả linh na đám người thậm chí là cờ dầu nổ tất cả đều nhìn ra trận mắt ngoắt mồm đây là cái gì quỷ khắc chương 511 cự nhân lâm siêu chương năm trăm mười bảy cự nhân lâm siêu cờ dâu ngâu ngẩn ra sau lập tức phản ứng lại liếm liếm khỏe miệng âm hiểm cười nói dĩ nhiên có hai con dẫn dắt giả phụ trợ chẳng trách ngăn ngắn hai cái mặt trời năm liền tiến hóa đến cái trình độ này đã quên lần trước ăn đi thần tính sinh mệnh là lúc nào ta ăn đi một còn lại cái kê tiếp liền để cho vương tỉnh lại hưởng dụng đi veo hắn bóng người bay lượn mà ra dường như một đạo ảo ảnh trong nháy mắt truy đuổi trên còn chưa kịp chui vào bia đá dưới đáy thanh niên tóc vàng đắng người tiện tay vung lên đem chặn đường ngả linh na bỏ qua oanh địa một tiếng ngả linh na thân thể phảng phất đoạn xí chim nhỏ không hề chống lại địa quang bay ra đi đánh vào kim tự tháp mặt trên hoạt rơi xuống sinh tử không biết kỵ lang thiếu nữ cùng thanh niên tóc vàng tay mắt lanh lẹ như một làn khói tùy tùng lầm siêu không đầu thân thể mặt sau chui vào bia đá dưới đáy Đẩy bia đá bia hô ắ mắt c cố cảm, quả phụ thiếu nữ thấy lâm siêu xuống xuống thả phụ thấy thân thể kinh hạ nháy h tiến trong bia bia nữ nén lòng đáy lâm sợ đã đá, đá bò vào, k ở n lưng g c hắc u i đi vào vào. Hô! h quả phụ thiếu nữ mới vừa chui vào đi vào sau lưng một luồng gió nhẹ kéo tới cờ dầu ngộ bóng người theo sát phía sau mức độ vào đi vào kéo khí lưu gần trong găng thớt để hắc quả phụ thiếu nữ toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lên một viên tim nhảy tới cổ rồi nhi dù là lấy nàng phong p h ú sinh tử trải qua cùng rèn luyện cũng cảm giác chỉ tiêm lạnh lẽo m u bàn tay gân mạch hơi nhảy lên ở từ nhỏ chuyên nghiệp kinh nghiệm dưới mới khống chế lại tay run đối với một người ám sát tới nói có thể sợ sệt nhưng tuyệt không năng thủ run cờ dậu ngộ giờ khắc này không có hứng thú giết nàng tiện tay vung một cái cánh tay đánh vào hắc quả phụ thiếu nữ chết trên eo đưa nàng mềm mại mềm mại thân thể mềm mại s u y đến mạnh mẽ đánh vào bia đá dưới đáy đường nối trên b á c h tường phun ra một ngụm màu lớn tấm bia đá này dưới đ ấ y là một thông đạo dưới lòng đất thâu g i á p mà rộng lớn bậc thang hiện ra cự nhân tộc kiến trúc phong cách chu vi vách tường lối lõm có khác các loại kỳ dị cự nhân cùng quái thú nham họa ngoài ra còn có một chút kỳ lạ đồ án có thái dương phồn tinh loan nguyệt v v mọi người nhưng căn bản không có tâm sự thưởng thức những này rất có khảo cổ giá trị cổ lão k i ệ tác chỉ là thừa dịp trong lối đi ánh sáng theo sắt ở lâm siêu không đầu thân thể mặt sau chạy đi một đường đi xuống mười một đạo đài d i a i sau đó là một cao vót khung đỉnh trụ đá cùng bao la hùng vĩ cung điện cổ xưa ở giữa cung điện có một tòa mô hình nhỏ kim tự tháp ước chừng cao 15, 16 m é t đỉnh tháp chống đỡ đến đ i ệ n đỉnh cùng mười một tầng cự nhân bậc thang độ cao nhất trí ở n à y loại nhỏ kim tự tháp trên tương tự có khắc một ít kỳ lạ chữ cổ cũng có cung vật đài g i á n g dấp lại như bên ngoài kim tự tháp thu nhỏ lại bản lâm siêu đầu lâu đi tới loại nhỏ kim tự tháp trước thân thể gần như cùng lúc đó đến hắn lập tức khôi phục đầu lâu ráng dấp chế tạo ra mới mẻ mạch máu cùng xương cốt cùng với thần kinh mạch lạc cùng thân thể vỡ vụn phần gáy nơi phùng hợp lại cùng nhau mạch máu cùng huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng c u ố n quít lấy nhau ngăn ngắn hai cái hô hấp liên hoàn toàn khép lại nửa điểm vết tích đều không có thanh niên tóc vàng cùng kỵ lang thiếu nữ nhìn thấy tình cảnh này bên trong mắt có mấy phần chấn động nếu như bọn họ không có nhìn lầm vừa nãy lâm siêu triển hiện ra chí ít là hai loại năng lực biến hình thành tự lành đương nhiên cũng không bài trừ là một loại chưa từng nghe thấy năng lực đặc thù có có thể so với hai loại cao cấp năng lực kỳ dị đặc tính năng lực như vậy cũng không phải là hiếm thấy tỉ như thời gian liền có tốc độ năng lực gia tốc tính chứa cũng có không gian năng lực cầm cố cùng thoát thân tính chất lâm siêu quay đầu nhìn lại tội dân cở dầu n g hộ đã t ử cao hơn một mét c ử nhân trên bậc thang thả người nhảy xuống như hắn dự liệu cùng bên ngoài tốc độ so với cở dầu n g hộ tốc độ rõ ràng chịu đến áp chế lúc trước hắn truy đuổi cái kia giáp mềm màu đen nam tử thì vẫn truy đi ra bên ngoài mới trong nháy mắt đuổi theo có thể thấy được trong này có món đồ gì có thể áp chế tốc độ của hắn hơn nữa nghe chính hắn cũng nhắc qua trong này bố trí có cấm thần ma trận dựa theo vừa nãy cùng ạ nú bị tâm thần chớp mắt câu thông n à y cấm thần ma trận là một loại nguyên tử cấp ma trận có thể tỏa ra một loại năng lực kỳ lạ c h ẳ n g áp chế lại thần tính tế bào hoạt động lâm siêu chậm rãi xoay cổ tay nhìn cờ d ầ u ngộ bên trong mắt lộ ra một vệ sắc ý nói cách khác ở tấm bia đá này dưới đáy hắn thần tính tăng cường là vô dụng tuy rằng ta cũng không cách nào hoàng kim hóa nhưng ta hoàng kim hóa chỉ tăng cường gấp đôi hắn là cấp bậc chủ thần có thể tăng cường gấp ba ta vẫn là kiếm lời cờ dầu ngộ sau khi hạ xuống chậm dại đứng lên nhìn lâm siêu không có sợ hãi địa r ă n g dấp nhét miệng lên một nụ cười gàn nói ngươi cho rằng đem ta dẫn tới đ â y diện liền có thể đánh bại ta sao coi như không có trong tế bào thần tính sức mạnh tăng cường ta vẫn như cũng là cấp tám cực hạn sức mạnh giết mấy người các ngươi dễ như ăn cháo lúc trước tên tiểu tử kia có thể từ nơi này chạy mất chủ yếu là ỉ lại hắn ăn vào thuốc trong thời gian ngắn kích phát chân tế bào hoạt tính để cao thật lớn tốc độ nếu không thì nào sẽ tha cho hắn chạy đi ra bên ngoài thật không lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo trong cơ thể ẩn dấu sức mạnh ầm ầm bạo phát tốc độ tăng cường biến hình to lớn hóa g i a n g d ắ c lâm siêu xương cốt toàn thân như đậu t ử hét tầm giống như nhẹ nhàng ca hưởng thể tích chậm rãi tăng lớn cánh tay bắp đùi thể hình ngón tay chờ hết t h ể vị trí dựa theo trước kia đều đều tỷ lệ tăng trưởng rất nhanh sẽ đạt đến khoảng 6 mét thân cao bây giờ hắn biến hình năng lực là cấp sáu có thể làm cho thể hình có rất lớn trình độ tăng cường 6 mét thể hình sức mạnh tăng cường gần hai lần lâm siêu chậm rãi năm chặt nằm đấm ở biến hình năng lực to lớn hóa dưới sức mạnh của hắn được tăng lên dữ dội cái này cũng là biến hình năng lực chủ yếu chính diện chiến đấu thủ đoạn nhìn thấy cự nhân giống như lâm siêu kỵ lang thiếu nữ cùng thanh niên tóc vàng đều là đầy mặt kinh ngạc ngửa đầu nhìn lâm siêu vĩ đại bóng người liền ngay cả vượt ngồi ở cự lang trên người kỵ lang thiếu nữ cũng không thể không ngẩng đầu lên vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t c ổ c ả n su c o n mới có thể nhìn thấy lâm siêu khuôn mặt cờ dầu ngộ hơi thay đổi sắc mặt lập tức lạnh rên một tiếng nói liền chút bản lanh này sao Giết ngươi gầm tiếng, năng không tăng cường. không hoàng cũng giữ cường siêu tiến biến dưới. lại phối kim siêu chiến đến một to thua tốc trên tốc đạt tư nhẹ hình lớn mạnh hắn nổ, hạn, nắm bản. đầy đủ. đã độ độ đã đấu dầu của Lâm lực mặc Sức hóa hợp hóa, vào cực cờ cấp có dù Ở quang tốc cách đấu bước thứ hai đột nhiên lâm siêu thân thể to lớn linh xảo như gió bước kỳ lạ bước tiến cấp tốc gáp sát cỡ dầu nổ vốn là hắn muốn học quang tốc cách đấu bước thứ hai đột nhiên mười tám cái động tác còn cần một quang thời gian rất dài ít nhất khoảng nửa năm thế nhưng sau khi thức tỉnh nhân cách nhưng dễ dàng học được này bước thứ hai đột nhiên động tác giờ khác này tuy rằng không phải g i á c t ỉ n h trạng thái không có sức mạnh đáng sợ đó nhưng thân thể nhưng nhớ kỹ bước thứ hai đột nhiên động tác nay tuyệt không là một cái đáng giá hài lòng sự bởi vì điểm này nói rõ g i á c t ỉ n h trạng thái đối với thân thể cải tạo là khó có thể tưởng tượng to lớn khắc chương 512, bảy thải ốc biển tốc độ tăng cường chương 518, bảy thải ốc biển tốc độ tăng cường quang tốc cách đấu cờ dầu ngộ nhìn thấy lâm siêu thân pháp lông mày hơi dương lên tựa như cười mà không phải cười nói dám dùng quang tốc cách đấu theo ta chiến đấu người ngươi vẫn là đệ nhất hắn lạnh nhạt đứng tại chỗ khi lâm siêu tới gần sau đ ỗ n g nhiên ra tay như điện đánh về phía phía bên phải một chỗ không khí nơi này vốn là không hề có thứ gì nhưng quả đấm của hắn mới vừa đến nơi này thì lâm siêu bóng người đúng vào lúc này tái hiện ra phảng phất là chủ động nên hợp nắm đấm như thế vê hành lâm siêu đầu gối bên trong quyền sức mạnh mãnh liệt để thân thể hắn thất hành về phía sau hạ lắc ra sáu bảy bộ mới dừng lại ngẩng đầu nhìn phía cờ dầu ngộ bên trong mắt s ẹ t qua vẻ khác lạ cờ dầu n g liếc mắt bệ nghễ lâm siêu đạo mạc nói ngươi có biết này quang tốc cách đấu là ai sáng tạo ra đến lẽ nào là ngươi lâm siêu hoạt động đầu gối bị hao tổn cơ thể cùng xương cốt khôi phục trạng thái cờ dầu ngộ cười n h ạ t nói bộ tuyệt học này là chúng ta ạt lan tịt hoàng thất bí truyền đã từng do bốn vị chủ thần tham dự sáng tạo ta chính là một người trong đó còn ba người khác hắc ba tên kia bây giờ đã không ở đi cổ hủ hích kỷ ra hỏa muốn kéo dài thời gian lâm siêu cười lạnh một tiếng trong cơ thể sức mạnh dâng trào mà ra vẫn như c ũ là triển khai quang tốc cách đấu thân pháp nhanh chóng áp sát cờ dầu nổ sau đó vâng theo bước thứ hai đột nhiên thứ mười ba cái động tác bên trái hình cung ra chiêu v è o nắm đấm đánh cho không khí một trận tiếng rít hiện loan nguyệt hình cung bạo tạc mà ra nhưng ngay ở đập ra trong nháy mắt lâm siêu bên trong mắt hết sạch l ó e lên chất chứa nơi cánh tay bên trong sức mạnh lần thứ hai thúc đẩy mà ra cờ d ầ u ngộ nhìn thấy lâm siêu thức mở đầu liền biết lâm siêu đón lấy động tác hắn cười lạnh một tiếng như t h ủ y ý giơ tay một q u y ề n vừa vặn thiết ở lâm siêu lúc trước nắm đấm quỹ tích điểm đến nơi nhưng vào lúc này lâm siêu nắm đấm đ ố n g nhiên biến hướng nơi cánh tay nội lực lượng thúc đẩy dưới trong nháy mắt thay đổi quỹ tích trực quyền xuất kích đập về phía cờ dâu ngộ đầu cờ dâu ngộ nhưng không có giật mình vẫn khỏe miệng mang theo cờ gàn cắt về phía lâm siêu nắm đấm điểm đến nơi cánh tay đông nhiên lấy một kỳ diệu tư thế chuyển biến cắt ngang hướng về lâm siêu thủ đoạn vị trí vênh điệu một tiếng lâm siêu thủ đoạn như bị điện giật giống như vậy trong nháy mắt ma túy sức mạnh bị đánh vật ra đàn hồi đến mặt bên mang chuyển động thân thể thất hành hướng phía dưới nghiêng lúc này cờ dầu ngộ một cái tay khắc đông nhiên ra quyển thả người nhảy lên đập về phía lâm siêu ngực vênh lâm siêu ngực như bị cái đinh đập chúng sắc bén k ì n h đạo chui vào trong cơ thể trái tim phảng phất trong nháy mắt nghẹn thở như thế may là hắn có hai trái tim một viên khác cải tạo trồng vào trái tim vẫn kéo dài ổn định truyền máu cùng duy trì trong cơ thể các bộ phận công năng bởi vậy cũng không có để lâm siêu xuất hiện rút g ầ n mê muội chờ tình hình cờ dầu ngộ sau khi hạ xuống chuẩn bị tiếp tục một bộ hậu chiêu đánh tới nhưng nhìn thấy lâm siêu n g ư ợ c ăn quyền sau chỉ là hơi loáng một cái liền hướng sau rút lui ra không có dựa theo hắn tư tưởng tư thế phát triển không khỏi vi ổ một tiếng lâm siêu cùng cờ dầu ống nổ kéo dài khoảng cách nhanh chóng điều chỉnh hô hấp sắc mặt có chút khó coi tuy rằng hắn giờ khắc này sức mạnh là cấp tám cùng cờ dầu ống nổ cách biệt không có mấy nhưng tốc độ nhưng là cấp chín cao hơn cờ dầu ống nổ một cấp không nghĩ tới ở lần đầu hai chiêu trong khi giao thủ chính mình liền ngay cả tục chịu thiệt nếu như nói vừa bắt đầu triển khai quang tốc cách đấu là hết sức vì là chiêu thứ hai biến hướng tập kích làm làm nền cái kia chiêu thứ hai biến hướng tập kích bị nhìn thấu chính là chân chính ăn cái thiệt ngầm may là có hai trái tim vừa nay hắn kình đạo đánh cho ta bên trái trái tim thiếu chút ngưng đập nếu như chỉ có một trái tim sẽ làm thân thể xuất hiện nhỏ bé cứng n ắ c vậy thì rơi vào hắn liên tục đả kích bên trong cách đấu cao thủ một khi tìm tới kẽ hở cùng khe hở chiêu thức liền ngay cả miên vô t ậ n cho tới khi kẻ địch bị đánh chết lâm xiêu ánh mắt nghiêm nghị lên cùng cờ dầu ngộ biết đấu chính mình lại lấy tự tin cấp ép cách đấu p h ò n g chừng cũng chỉ là trên đài sướng hoa hí một viên gạch quấn ngã không có nửa điểm tắc dụng dù sao dựa theo lợi khắc tư lời giải thích đây chính là vượt qua ạt lạt cổ lão tội dân quan g tốc cách đấu đối với hắn căn bản vô dụng chính mình sáng tạo chiêu thức còn rất non nớt khó có thể có hiệu quả nếu như binh cách đấu không được cũng chỉ có thể sử dụng tuyệt đối thể chất tiến hành nghiền ép lâm siêu trong lòng ngầm cười khổ không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có dựa vào lực phá kỹ thời điểm nếu như không phải cân nhắc đến chính mình cái kia suy đoán hắn thật muốn dùng cái này khắc trạng thái cùng cờ dầu ngộ đánh nữa đâu mấy hiệp tôi luyện dưới chính mình cách đấu bản lĩnh thế nhưng vừa nghĩ tới cờ dầu n g đến nay đều không có triển khai năng lực lâm siêu trong lòng liền lo sợ bất an nếu như hắn tính được là không sai này cờ dầu n g trái tim vừa được chỉ kịp khôi phục sức mạnh thân thể còn không cách nào sử dụng tới toàn bộ năng lực bằng không chỉ bằng vào năng lực liền có thể giết chết nhóm người mình dù sao đây chính là cấp tám sinh mệnh năng lực tính mạng của hắn từ trường cao hơn ở đây bất luận người nào mặc dù là lâm siêu dùng to lớn hóa tiến hành thể chất tăng cường nhưng cấp độ gen vẫn là cấp sáu bởi vậy không cách nào suy yếu năng lực của hắn mang đến hiệu quả chỉ có thể hoàn toàn chịu đựng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng vạn nhất năng lực của hắn là trật tự biến thái như thế năng lực cấm chỉ tất cả năng lực liền chỉ có thể mặc trò sâu xé lâm siêu chậm rãi nằm chặt nằm đấm hít một hơi thật sâu từ chứa đồ khí bên trong ngóc ra gì tích kỳ bảo thất s ắ c úc biển cái gì cờ dầu ngộ hở hưng ớ vẻ mặt nhìn thấy thất s ắ c úc biển thì đ ố n g nhiên đại biến ngơ ngác mà nhìn lâm siêu nói ngươi ngươi tại sao có thể có vật này kỵ lang thiếu nữ cùng thanh niên tóc vàng cùng với t ử cự nhân trên bậc thang lặng lẽ miêu hạ xuống bị thương nặng hắc quả phụ thiếu nữ đều là hơi kinh ngạc lúc trước nhìn thấy lâm siêu thể trạng to lớn hóa sau còn tưởng rằng có cùng cờ d ầ u n g ộ một trận chiến sức mạnh nhưng không nghĩ tới vẫn là cờ d ầ u n g ộ chiếm cứ phía trên vốn tưởng rằng lần thứ hai rơi vào t u y ệ t cảnh không nghĩ tới lâm siêu móc ra một đồ vật sẽ làm cờ d ầ u n g ộ như vậy kinh hoàng lẽ nào là cái gì đặc thù bảo vật hắc quả phụ thiếu nữ trốn ở tia sáng bóng tối nơi như bóng dáng giống như ẩn nút nhìn lâm s i ê u trong tay thất sắc úc biển thầm nghĩ k ỵ lang thiếu nữ trên mặt lộ ra mấy phần mong đợi tò mò nhìn lâm s i ê u trong tay thất sắc úc biển vèo cờ dâu ngộ bóng người bỗng nhiên đập ra xuất xuất thủ trước lâm s i ê u thấy hắn muốn cướp thất sắc úc biển hơi cười gằn đem trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng thuận bàn tay truyền vào thất sắc úc biển bên trong lần này hắn không có lựa chọn tăng cường tia sáng năng lực mặc dù là gấp mười lần tăng cường sau tia sáng cũng chỉ có thể trọng thương cờ dâu nổ mà không cách nào kích s á t hắn dù sao thất s ắ c úc biển chỉ có thể tăng cường năng lực cường độ không cách nào để cho chính mình lĩnh ngộ được cấp cao tia sáng ảo diệu thực sự tốc độ tăng cường lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng như kình ngư hút nước tràn vào thất s ắ c úc biển lại trải qua thất sắc úc biển bên trong vi mô không gian chiết điệp tăng cường trở lại lâm siêu trên người g i ế tốc t độ năng lực được gấp mười lần tăng cường sau lại tác dụng đến lâm siêu trên người lâm siêu cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng lên không có nửa phần trọng lượng hắn lựa chọn đến bia đá dưới đáy chiến đấu có thể không đơn thuần hy vọng lợi dụng nơi này cấm thần má trượn mà là giờ khắc này tốc độ tăng cường hắn tuy rằng có hắc ban thu cánh nhưng chỉ có thể giúp mình chạy trốn muốn chiến đấu thứ nhất là chính mình vẫn không có triệt để khống chế sự linh hoạt không đủ cùng cao thủ đối chiến hơi có sai lầm sẽ mãn bàn đều thua vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ cản s ù c o n rơi vào bị vô tận liền chiêu bị động bên trong đệ nhị là nơi này không gian không đủ không cách nào để cho hắc ban thú cánh như thường triển khai bởi vậy lâm siêu mới sẽ muốn tăng cường tốc độ thiên hạ võ học duy nhanh không phá lâm siêu không có triển khai quang tốc cách đấu chiêu thức mà là tự mình tìm tòi rèn luyện ra bộ pháp tuy rằng kém xa quang tốc cách đấu bộ pháp liền liền diệu nhưng thắng ở cờ dầu ngộ chưa từng thấy không cách nào từ dấu vết đi liêu địch tiên cơ hô như gió gào thét mà qua lâm siêu thân thể khổng lồ đột nhiên biến mất ở hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ thanh niên tóc vàng thậm chí là cờ dầu ngộ bên trong mắt vành bông nổ vang xa hoa đại nắm đấm từ cờ dầu ngộ sau lưng xuất hiện Mạnh mẽ đập ra, cứ việc cờ ứ việc c dầu ngộ ở lầm liền siêu sắc tiêu thất trong mắt, mặt, chống phòng thế. Nhưng lầm siêu tốc độ thực sự quá nhanh, ra trên ngáy biến hơn nữa ở tốc độ động hạ, quả đấm của hắn quá đáy tốc tốc của dơ tay đối đề độ độ tư sự lực quả hạ, cũng tăng lên trên dịa Cờ dầu ngộ vai bị nắm đấm đập t r ú n g cả người trong n g á y mắt bay ngược ra ngoài bạo nện ở hai mươi mấy mét ở ngoài lồi lom trên vách đá khắc chương năm trăm mười ba phản kích hành hung chương 519, phản kích hành hung vảnh ở cờ d ầ u n g ộ thân thể mới vừa va chạm ở vách đá thì vẫn không có hoạt rơi xuống lâm s i ê u bóng người như như tệ lẹ bọt xuất hiện d ơ lên to lớn nắm đấm mạnh mẽ tạp ở trên lồng ngực của hán tầng tầng kinh đạo xuyên thấu qua vai khuỵu tay m u bàn tay lưu động tăng cường khi đánh tới cờ d ầ u n g ộ trên người thì như vô số c u ầ n ngưu sừng nhọn đâm ra vách đá ầm ầm chấn động đãng ra mấy phần bụi nham thạch không biết chất liệu gì cấu tạo ở như vậy bách tính bằng tấn quyền lực dưới dĩ nhiên không có dạng nước sụp đổ nắm đấm thu hồi quyền thứ hai như lưu tinh giống như hạ xuống lâm siêu cánh tay hóa thành vô số tàn ảnh hung tàn quyền phong gào thét lấy h á c quả phụ thiếu nữ đám người thị giác xa kém xa đuổi tới hắn ra quyền tốc độ chỉ có thể nghe thấy liên tục không ngừng như mưa xối xả giống như tiếng nổ văng rền cùng với từ vách tường truyền đến dưới chân mặt đất run rẩy chuyện này hắc quả phụ thiếu nữ con ngươi co rút nhanh tuyệt s ắ c trên gương mặt trái xoan khó có thể che giấu nội tâm kinh hãi nàng thị giác không cách nào thấy rõ lâm siêu ra quyền động tác nhưng có thể nhìn thấy cờ dầu ngộ thân thể kịch liệt run run phảng phất mưa xối xả dưới ba diệp ngực hoàn toàn ao hãm đi vào vai cùng cánh tay tiết hầu bộ mặt trở mỗi cái vị trí đều là chịu đến thương tích nghiêm trọng cờ dầu n g đương nhiên sẽ không là bị tra tấn khống nay chỉ có thể nói rõ hắn căn bản là không có cách hoàn thủ đây chính là hắn sức mạnh thực sự hắc quả phụ thiếu nữ thất thần hơi nhất miệng trước kỷ nguyên cổ lão tội dân dĩ nhiên ở lâm siêu thủ hạ không có năng lực phản kháng đây là cỡ nào siêu quần sức chiến đấu phòng t r ư n g hiện nay đ ệ ngũ kỷ nguyên ngoại trừ vĩ đại chi chu nữ hoàng bệ hạ cùng số ít mấy cái thần bí tổ chức lãnh tụ ở ngoài hẳn là không ai là lâm siêu hợp lại chi địch chứ kỹ lang thiếu nữ nhìn hào không sức đối kháng cờ dâu nổ trên mặt lộ ra rung động thật sâu nàng không nghĩ tới trừ chi chu gia tộc cùng sở la môn bảy mươi hai trụ ma thần sát thủ ở ngoài ở châu á hoa quốc sẽ xuất hiện nhân vật như vậy lẽ nào là cái kia cổ l a o thần bí hoa quốc mạnh nhất người của tổ chức trừ chứ cái tổ chức kia có năng lực vun bón ra như vậy quái vật ở ngoài nàng thực sự không nghĩ tới còn có cái gì tổ chức có thể để cho một người ở ngăn ngắn thời gian hai năm tiến hoa đến như vậy trình độ đáng sợ cùng cờ dầu ngộ như vậy chủ cường giả thần cấp chiến đấu còn chiếm thượng phong nay đã không phải đệ ngũ kỷ nguyên thế giới cao thủ hàng đầu hàng ngũ mà là tiến vào kỷ đệ tứ nguyên kim tự thắp đỉnh đứng ở một bên thanh niên tóc vàng nhìn ra trận mắt mắt m ộ n giờ khác này trong đầu duy nhất hiện lên ý nghĩ chính là may là lâm siêu là một ôn h ò a n g ư ờ i bằng không lúc trước tự mình ra tay ngăn cản sớm đã bị một q u y ề n đánh nổ đầu ầm ầm ầm tiết tấu ổn định nổ định vang lâm i ê lên, n không ngừng vang tục l siêu ra trì quyền duy đấu Siêu máy cùng sức mạnh, còn giống như biến chiến đồng tốc một bất trị thời. số, sức móc cái độ Lâm ở ở ý niệm cùng a nú bị tiến hành câu thông t r ứ ngươi ra đã nói nhiệt độ cao hỏa phần tuyệt đối linh độ đông lại ở ngoài còn có biện pháp gì có thể ở trong chiến đấu giết chết thần tính sinh vật a nú bị ý niệm nhanh chóng đáp lại thứ nhất là dùng giác tỉnh tế bào xâm lấn đối với thần tính tế bào mà nói rác tỉnh sinh vật tế bào lại như bệnh độc như thế nếu như ngươi tiến vào bán rác tỉnh trạng thái liền có thể dễ dàng giải quyết nó ân biện pháp này ngươi sẽ không dùng còn lại biện pháp kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào ta dựa vào ngươi có thể giết chết thần tính tế bào đương nhiên thiếu không được đồng loại của nó bất kỳ vật chất đều có đồng loại tương thực đặc tính mà điểm này ở trong nhân loại là cấm kỵ trái với đạo đức nhưng ở một ít động vật trung gian tỷ như x à loại sa ngư cá sấu đẳng cấp đều sẽ lẫn nhau nuốt đây là thiên địa tự nhiên phát t á c nhưng ngu giả mới sẽ vâng theo phát t á c nhân loại số lượng sở dĩ nhiều như vậy ngoại trừ năng lực sinh sản cường bên ngoài cấm chỉ đồng loại tương thực cũng là một trong những nguyên nhân a nu bị t r ầ m rãi mà nói nói lâm siêu k h ẽ tao mày nếu như không phải ý niệm câu thông bất kỳ phức tạp tin tức đều có thể trong nháy mắt đọc hiểu hắn đã sớm đánh gãy bị ạ nú bị xả thiên đề tài lúc này trực tiếp hỏi ý của ngươi là ngươi có thể ăn đi hắn không sai ta có thể thương tổn được hắn ngươi h o à n g kim máu tươi đều ở trong người không cách nào coi như thủ đoạn công kích nhưng tay phải nhưng là hàng thật đúng giá thần tính tế bào cánh tay từ xương cốt đến gân đến mặt ngoài da thịt tất cả đều là thần tính tế bào bởi vậy dùng tay phải công kích có thể tạo thành chân thật thương tổn còn lại thủ đoạn công kích mà trải qua thần tính tế bào chống lại cùng miễn dịch sẽ suy yếu 99%, đây chính là thần tính sinh mệnh cao hơn phổ thông cắt bòn cơ sinh mệnh chỗ tốt vì lẽ đó đường xem ngươi hiện tại đánh cho hắn không cách nào hoàn thủ nhưng hắn trên thực tế chịu đến thương tổn nhưng cũng không cao hơn nữa này bộ phận chủ yếu khởi nguồn là ngươi vừa n ã y tay phải công kích tạo thành a nu bị ý niệm tiếp tục nói lúc trước ở tu la bên trong khu vực hấp thu con kia hấu sinh giác tỉnh giả đã bị ta tiêu hóa hơn nữa ngươi nên có thể cảm giác được tay phải sức mạnh có biến chất tăng cao đạt đến cấp bảy sơ kỳ độ cao sức mạnh là ngươi tay trái gấp đôi ngươi đem thể năng toàn bộ truyền vào trong tay phải chúng ta hợp lực giết chết hắn lâm s i ê u bên trong mắt sát ý nồng nặc không cần hắn nói trong cơ thể sức mạnh từ lâu tràn vào đến trong cánh tay phải thả tay nắm lấy cỡ dầu nổ vai duy trì cân bằng d ơ lên cánh tay phải đột nhiên bạo tạp mà xuống lấy tay chịu then chốt làm giàn g buộc lấy quyền đại thương từng quyền nhấc lên sắc bén đ i ệ u tiếng dít thế xuất hiện ở quyền đồng thời lâm siêu trong đầu hiện ra thái thản vương cùng hắc miêu lúc chiến đấu nắm đấm khí thế cứng cáp mê ngông giản dị tự nhiên bao la hùng vĩ cách đấu đạt đến cấp s về sau cách đấu chiêu thức đã là thứ yếu chủ yếu là sức mạnh và khí thế kết hợp cùng với trong thiên địa cộng hưởng đây là một loại khoa học khó mà giải thích kỹ xảo là thân thể sinh mệnh thần bí cùng vi đ ạ i chỗ ẩm ẩm cự quả đấm to nện ở cờ râu ngổ trên mặt đem hắn anh tuấn ngũ q u a n trong nháy mắt đánh cho phá nát sụp đổ nửa bên trên mặt huyết nhục như bùn nháo như thế con ngươi từ sụp đánh xương gò má dưới lộ ra cả khuôn mặt hoàn toàn v ặ n mẹo cực kỳ kinh sợ phá phá phá lâm s i ê u vẫn như cũ liên tục đập ra rất nhanh cờ dâu n g ộ đầu triệt để hóa thành một bãi bùn não hoàn toàn không nhìn ra ngũ q u a n đường viền ngay ở lâm siêu lần thứ hai tiếp tục ra quyền thì đ ỗ n g cảm giác lòng bàn tay trái như kim đâm giống như đau nhức một hồi bản năng muốn rút tay về nhưng ý chí lực của hắn cực kỳ kiên cố ở vừa muốn rút tay về trước mắt ý chí lực mạnh mẽ áp bức bàn tay tiếp tục tóm chặt lấy cờ dâu ủng hộ dù sao cũng là có vô số kinh nghiệm chiến đấu cừng giả trong nháy mắt nắm lấy cơ hội bóng người như con lươn l ó é lên từ trên vách đá trượt ra vòng tới lâm siêu phía sau lưng giơ lên bị lâm siêu đánh cho bẻ gây cánh tay lấy vặn v ẻ o tư thế đánh về phía lâm siêu đầu gối sau then chốt mang oanh đ ị a một tiếng lâm siêu đầu gối mềm nún suýt nữa quỳ xuống tiểu tử nếu muốn giết ta ngươi còn quá non ta quát tháo toàn cầu thì ngươi tổ tiên đều còn chưa có xuất thế đây cờ dầu ngộ bị tạp đến mơ hồ đầu lâu bên trong chuyện lên tiếng thân thể của hắn vẫn duy trì bị lâm siêu nắm đấm tàn phá thê thảm răng rớp ở cấm thần ma trận ở dưới thần tính tế bào hoạt tính cùng biến hóa tính đều bị áp chế không cách nào khôi phục lại nguyên bản răng rớp chỉ bảo lưu sức sống mãnh liệt bởi vậy lâm siêu trên thực tế tạo thành thương tổn cũng không bằng mặt ngoài nhìn thấy nghiêm trọng như thế veo cờ dầu ngộ trong nháy mắt ra tay một cánh tay câu ở lâm siêu trên đùi một cánh tay khác dựng thẳng lên như đao vê đuốc vê đuốc vê đuốc ổ c ả n su c o n chém ở lâm s i ê u đầu gối mặt bên nơi này có một chỗ a m gân nếu như bị trọng lực c á c b ư ớ c sẽ tạo thành chân rút gân thậm chí trong thời gian ngắn bại liệt khả năng hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ thanh niên tóc vàng ba người nhìn thấy cờ d â u ngô đột nhiên thoát vây giật nảy cả mình khi nhìn thấy hắn chịu đến như vậy thương thế nghiêm trọng lại vẫn muốn phải phản kích lâm s i ê u không khỏi cảm thấy một luồng hơi lạnh vọt tới trong lòng này cổ lão tội dân quả nhiên không phải tiểu nhân vật đối mặt tốc độ xa cao hơn nhiều kẻ thù của chính mình vẫn còn có biện pháp giáng trả lâm s i ê u nhìn thấy cờ dầu ngộ dùng tay câu ở chân của mình trên không cách nào vùng thoát khỏi bên trong mắt sát ý đột nhiên đại thịnh bị c u ố n quanh người mặc cho dựa vào bản thân tốc độ bao nhanh đều vô dụng này không thể không nói là một tuyệt hảo biện pháp tốt thế nhưng như vậy đã n g h ị cùng chính mình tiếp t h â n c ú t cho ta lâm siêu gầm dữ dội một tiếng hoàn toàn không để ý tới cờ dầu ngộ chém về phía đùi phải đầu gối cánh tay đổi mệnh bình thương tiếp tới cùng hống lâm siêu cao cao d ơ lên hữu quyển hướng về cờ dầu ngộ đầu mạnh mẽ bạo tạp mà xuống tốc độ nhanh như lôi đỉnh khắc chương năm trăm mười bốn mười tăng gấp bội bức biến hình chương năm trăm hai mươi mười tăng gấp bội bức Biến hình, và ảnh, và cờ dầu ngộ xương sọ trong nháy mắt sụp đánh mạnh mẽ ao vào đến phần gậy ở trong cằm vị trí kẹt ở xương quai xanh nơi chỉ lộ ra trên nửa cái cái chán cùng tóc cùng lúc đó cờ dầu ngộ thủ đao chém ở lâm siêu đầu gối mặt bên ám gân nơi lâm siêu thân thể nhất thời cứng đờ toàn thân như điện lưu xẹt qua đặc biệt là đầu gối vị trí hoàn toàn ma túy mạnh liệt thấu xương địa đau nhức kích thích đại não lâm siêu trên mặt lộ ra vẻ dữ t ợ n gầm thét lên lần thứ hai giơ lên nằm đấm hướng cỡ dầu ngộ phần gáy từ trên xuống dưới truy đi g i a n g d á c một tiếng ao vào phần gáy bên trong đầu lâu trong nháy mắt đột phá xương quai xanh ngăn cản tập vào đến lồng ngực ở trong đem trong lồng ngực máu tươi đẻ ép đến từ phần gáy nơi tiểu bắn ra tiên đến lâm s i ê u cánh tay huyết h ồ n g ở này trầm trọng cự lực dưới cỡ dầu ngộ đầu gối hơi mềm lún bán bốn lượn hạ xuống suýt nữa tại chỗ quỳ trên mặt đất nếu không có hắn năng lực đánh lộn cao hơn lâm s i ê u giỏi về tá lực đã sớm tại châu ngã xuống đáng chết cờ dầu ngộ phẫn nộ dây r i a đầu lâu vặn vẹo từ trong lồng ngực lần thứ hai hướng lên trên bay lên hắn hà từng nghĩ tới chính mình đường đường kỷ đệ tứ chủ thần coi trời bằng vùng dĩ nhiên sẽ lưu lạc tới ngày hôm nay tình trạng này bị một phổ thông sinh mệnh dùng thể chất mạnh mẽ nghiên ép a a a ta muốn giết n g ư ơ i cờ dâu ngộ trong lồng ngực đầu lâu phẫn nộ rít gào âm thanh thông qua thân thể truyền ra ngoài như gào khóc thảm thiết khiến cho lòng người sinh sợ hãi lâm s i ê u sát ý c ù n g bạo d ơ lên nắm đấm lần thứ hai mạnh mẽ nện é m tới. Về xuống xuyên qua đến cờ dâu ngộ trong thân thể đem cờ dâu ngộ đầu lâu truy đến bụng dưới vị trí hầu như muốn từ cái mông phùng bên trong đập ra đến như vậy lúng túng tình cảnh để cờ dầu ngộ phẫn nộ muốn điên hắn giơ cánh tay lên đột nhiên đẩy ra lâm siêu bắp đùi mượn lực bay ngược ra ngoài nếu như tiếp tục c u ố n quít lấy lâm siêu bắp đùi không tha đầu của hắn sẽ mạnh mẽ từ cái mông đập ra đến tuy rằng mặc dù đầu lâu cùng thân thể ở riêng hắn cũng sẽ không chết đi nhưng như vậy vô cùng nhục nhã nhưng là hắn khó có thể chịu đ ư ợ c muốn chạy lâm siêu ánh mắt lanh khóc bàn chân mạnh mẽ giẫm một cái mặt đất ra tay như l ò n g chặn lại cờ dầu ngộ vai cao cao vung lên thân thể của hắn hướng chân xuống mặt đất mạnh mẽ bạo tạp mà xuống oanh đ ị a một tiếng mặt đất cự chiến tạo nên lượng lớn cho bụi nhưng kỳ dị chính là n à y nhìn như tầng nham thạch tính chất mặt đất dĩ nhiên không có dạng nước tổn hại lâm siêu hoàn mỹ suy nghĩ những này vung lên cờ dầu ngộ thân thể lần thứ hai bạo lực bỏ rơi phảng phất hàng rèn ở vung mạnh thiết truy rèn đúc binh khí như thế một hồi một hồi nhiều lần luôn tạp hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ thanh niên tóc vàng ba người nhìn ra trận mắt ngót muồm đây m ặ t chấn động như vậy bạo lực chiến đấu bọn họ trước đây chưa từng nhìn thấy tổ chức đối với bọn họ từ nhỏ giáo dục chính là chiến đấu là nghệ thuật cần phải hiểu được tiết kiệm sức mạnh cùng với s ả o dùng sức mạnh mà như lâm siêu như vậy dã man chiến đấu bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hơn nữa đối tượng vẫn là kỷ đệ tứ nguyên chủ thần đây chính là chủ thần a lại bị như vậy xoay vòng đánh đập đ ố n g hống lâm s i ê u thủi hạ cờ dầu ngộ trong lồng l ự c đ ố n g truyền ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm hống tiếng hú sau đó thân thể đ ố n g nhiên lóe lên từ lâm s i ê u lòng bàn tay biến mất không còn thăm hơi ở tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt xuất hiện ở hai mươi mét ở ngoài cự nhân bậc thang bên veo mới vừa xuất hiện cờ dầu ngộ tuy rằng con mắt không nhìn thấy nhưng phảng phất biết bên ngoài con đường hướng c ử nhân phía trên bậc thang chạy đi mục tiêu là bia đá bên ngoài không gian năng lực lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo tuy rằng nở tới này cờ dầu ngộ năng lực là cao cấp năng lực nhưng không nghĩ tới là đông đảo cao cấp năng lực bên trong thoát thân năng lực số một số hai không gian năng lực nhìn dáng vẻ của h ắ n tựa hồ bởi vì trái tim từ từ trở về vị trí cũ miễn cưỡng mới triển khai ra còn chưa tới như thường sử dụng mức độ không thể kéo dài lâm s i ê u bên trong mắt sát ý lạnh lẽo bóng người đột nhiên phi bắn ra trong nháy mắt liền đuổi tới cỡ dầu ngộ sau lưng vừa muốn thân tay nắm lấy thân thể của hắn đ ố n g chảo một không lần thứ hai thuấn di cỡ dầu ngộ bóng người xuất hiện ở bia đá dưới đáy hắn giơ cánh tay lên gầm nhẹ giơ lên bia đá lộ ra một cái khe v è o như một vệ sáng giống như t h u ă n da bia đá lần thứ hai chậm rãi hạ xuống lâm s i ê u ánh mắt thâm chầm ở bia đá hạ xuống trong nháy mắt đổi tới giơ tay nâng lên lắc mình đến bia đá bên ngoài mới vừa ra tới liền nhìn thấy cờ dậu nổ bóng người xuất hiện ở mười mấy mét ở ngoài kim tự tháp bên nơi ngực kịch liệt núp ních một cái đầu lâu từ phần gáy bên trong đột nhiên rút ra máu me đầy mặt tích rất nhanh những này huyết tích từ từ biến mất đến hắn bộ mặt lỗ chân lông bên trong biến mất không còn t ă m hơi tiểu tử ngươi triệt để làm tức giận ta cờ dầu ngộ đầy mặt phẫn nộ g i ữ tợn khuôn mặt anh tuấn như ma quỷ như thế bài cũ lời kịch ngươi sẽ không phải sau đó phải nói ngươi chuẩn bị ra tuyệt chiêu chứ lâm s i ê u cười lạnh một tiếng bóng người nhanh chóng áp sát quá khứ chết đi cho ta cờ dầu ngộ gầm dữ dội một tiếng toàn thân thiêu đốt r a màu vàng nóng tiêu ngạo phảng phất cả người máu tươi đều ở nóng rực sôi trào toàn thân da thịt trở nên vàng nóng ánh như thái dương thể hoàng kim trạng thái hung manh sức mạnh từ trong cơ thể kích thích ra đến tràn vào toàn thân tựa hồ có thể đưa tay nắm thoái hư không hắn biết chỉ dựa vào hoàng kim hóa gấp đôi tăng cường vẫn là kém xa lắm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem thất sắc úc biển lần thứ hai nhảy ra trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng điên cuồng truyền vào trong đó úc biển tăng cường biến hình g i a n g d ắ c lâm siêu thể hình trong nháy mắt tăng lên dữ dội xương cốt nhanh chóng tăng trưởng từ cao sáu m độ trong nháy mắt liền đạt đến cao m ộ mươi m độ sánh n ă n g cách l ị nhị ba người bọn hắn cự nhân hơn nữa thể hình vẫn không có đình chỉ nhưng đang tiếp tục chậm rãi tăng trưởng a a lâm siêu ngửa mặt lên trời d í t h đảo đầu đầy nộ phát như điên thân thể như đại thụ che trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng đến m ộ mươi một mét nhiều điểm độ cao mới dần dần vững chắc xuống cờ dâu ngộ vốn là muốn chụp vào lâm siêu nằm đấm ở lâm siêu thể hình tăng vọt trong n g á y mắt h ắ n biến sắc mặt nhanh chóng lùi về sau r a bên trong mắt lộ ra mánh liệt hàn ý lâm siêu chậm rãi cúi đầu đến xương cổ vặn vẹo đến kèn kẹt nhẹ vang lên nhìn thể tích còn chưa tới chính mình đầu gối độ cao cỡ dầu nổ bên trong mắt sát ý còn như thực chất ở đuổi theo ra đến thời khắc hắn liền cân nhắc đến một bước này lúc trước ở bia đá dưới đáy hắn không có lựa chọn úc biển tăng cường biến hình năng lực chính là cân nhắc tới đó không gian quá nhỏ mặc dù chính mình đạt đến thời khắc này thể hình cũng rất khó hoạt động triển khai trái lại bó tay bó chân biến hình năng lực ở úc biển gấp mười lần tăng cường dưới có thể lâm à hoàng m đem tạm kim cho lực chất cấp cường. chất cùng cờ hình thể thời hóa trình phối hợp hóa thể không h to ta tăng trên, ta biến đến năng lớn ngộ độ, đã p Ở dầu n cao cấp thấp, đều là siêu hít một hơi thật sâu tuy rằng tốc độ hơn một chút nhưng mình cách đấu thấp hơn cờ dầu nổ ai thắng ai thua còn rất khó phân chết đi cho ta nhìn thấy lâm siêu thể tích đ ỉ n h chỉ tăng trưởng cờ dầu ngộ thở phào nhẹ nhõm quắt lên một tiếng lớn vòng tới lâm siêu bên trái thả người nhảy lên cánh tay hóa thành kim sắc loan đao cắt ngang hướng về l â m siêu đeo người bồn u cốt then chốt nơi lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo tuy rằng cờ d ầ ngộ động tác l i liền rượu nhưng ở hắn vi mô thị dắt dưới hắn mỗi một bước động tác đều ấn vào võng mạc bên trong vê đ u ố vê đ u ố vê đuốc ổ cạn su con bao quát hắn l ô chân lông bên trong mạch máu cùng với mạch máu bên trong máu tươi cùng máu tươi bên trong h ầ cầu bạch cầu cùng với tiểu cầu cái cảm giác này phảng phất ngắm nhìn bầu trời vũ trụ mênh ngông phồn t i n h tràn vào tầm mắt tuy rằng hỗn loạn mênh ngông uyên bác nhưng lại có một loại từ vũ trụ ở n g o à i thị g i ắ c rõ ràng địa nhìn thấy hết thể tinh cầu phân bố bao quát quỹ tích vận hành đồng thời thông qua quỹ tích vận hành suy đoán ra rất nhiều tin tức tỉ như vật thể di động ra tay cao thấp tư thế cùng với trong cơ thể chân chính kình đạo hướng đi bất luận cờ dầu ngộ triển khai cỡ nào kỳ diệu chân thực h ư chiêu đều có thể ở vi mô thị giác dưới phá giải vênh ở cờ dầu ngộ ra tay trong n g á y mắt lâm xiêu dĩ nhiên ra tay trước một bước xúc lực nắm đấm bạo tạp mà xuống dù sao cũng là cấp ét cách đấu cao thủ nắm giữ thời cơ vừa đúng phảng phất cờ dầu ngộ chính mình đưa đến trên nắm tay như thế v a n h điệu một tiếng bay ngược ra ngoài suy ở kim tự tháp thụ trên mặt không thể cờ dầu ngô đầy mặt ngơ ngác địa bò lên khó có thể tin mà nhìn lâm siêu hắn vừa nãy thân pháp có thể thêm trợ tốc độ của hắn mà lâm siêu cú đấm này sức mạnh hắn đánh giá nhiều nhất chỉ có cấp mười một do nói rõ vậy lâm siêu tăng cường tới tốc độ cũng sẽ không cao đi nơi nào tuyệt đối không thể đi sau mà đến trước địa đỡ chính mình nếu như không phải đi sau mà đến trước cái kia cũng chỉ có một khả năng liêu địch tiên cơ khắc chương năm trăm mười lăm đánh bại chương năm trăm hai mươi mốt đánh bại hắn có thể nhìn thấu sự công kích của ta quy tích cờ dầu ngộ trong lòng kinh nghi ta mới vừa triển khai nhưng là quang tốc cách đấu cao nhất thân pháp mặc dù là sơ đại kỷ nguyên sơ thần đều khó mà nhìn thấu bản thân hắn thể chất như thế hạ thấp lẽ nào đã đem quang tốc cách đấu tu luyện tới cảnh giới tối cao hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến lâm siêu thị giác trải qua ám hoạch cải tạo tiến hóa ra vi mô thị giác năng lực lúc này mới dễ dàng thấy rõ hắn hết t h ể hướng đi veo lâm s i ê u đến ly không tha người nhanh chóng t h i ể m thức lại đây không chút nào cho cờ dâu ngộ suy nghĩ thời gian d ơ lên nắm đấm mưa to gió lớn điệu nện xuống trên cánh tay phải ạ nú bị đem nắm đấm xương ngón tay trên sinh trưởng da màu trắng gai nhọn khi nắm đấm rơi vào cờ dâu ngộ ngự c thì nhất thời tạo thành mấy cái hố máu đáng chết đây là thần tính tế bảo cánh tay cờ dâu ngộ sắc mặt phẫn nộ bóng người tại chỗ lóe lên tránh thoát lâm siêu đến tiếp sau nằm đấm bước ra quỷ mị thân pháp vòng tới lâm siêu mặt bên sắp tới sẽ ra tay thì đ ố n g sử dụng tới thuấn di vọt đến lâm siêu phía bên phải thủ đao chém ngang quá khứ lâm siêu ở biết năng lực của hắn là không gian thì liền dự liệu được như vậy quỷ quệt phong cách chiến đấu hơn nữa vi mô thị giác có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn tế bào nguồn năng lượng chập trùng gọn sóng ở cơ dâu ngô chuẩn bị triển khai thuấn di thì trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng đã phun trào lên tiến vào súc lực trạng thái lúc này lâm siêu đã đoán được này một tay bởi vậy căn bản không có phòng ngự cờ dầu ngộ mặt ngoài công kích bên trái mà là trực tiếp phòng ngự phía trước phía sau lưng cùng phía bên phải ở có chuẩn bị tình huống cờ dầu ngộ đột ngột xuất hiện bên phải chết chuẩn bị ra tay thì ở lâm siêu xem ra nhưng không chút nào đột ngột từ lâu chuẩn bị nắm đấm thuận thế nem tới oanh địa một tiếng cờ dầu ngộ lần thứ hai bay ngược ra ngoài không thể cờ dầu ngộ đầy mặt kinh hãi không lo được trên người đau nhức cùng lưu huyết không có khép lại lỗ thủng khó có thể tin mà nhìn lâm siêu nếu như nói tự mình ra tay chiêu thức bị lâm siêu xuyên thủng như vậy chính mình đột nhiên triển khai thuần lấn gì tuyệt đối là một tập kích sắt chiêu tuyệt đối không thể bị dự phòng đến trừ phi lâm siêu có báo trước năng lực nhưng là hắn căn bản là không nhìn thấy lâm siêu phát động quá năng lượng loại năng lực bằng không lấy kinh nghiệm của hắn từng trải đã sớm từ không khí gợn sóng bên trong cảm giác được đáng chết không thể hắn không thể nào làm được cờ dầu ngộ trong lòng phẫn nộ càng nhiều chính là một tia sợ hãi ngay mặt đối với không biết cùng sinh mệnh chịu đến uy hiếp thì mặc dù hắn là chủ thần cũng xuất hiện sinh mệnh bản năng ý sợ hãi lâm siêu sắc mặt lạnh lẽo không để ý đến hắn kêu to nhanh chóng ra quyền đang sử dụng bảy màu ốc biển tăng cường biến hình năng lực thì trong cơ thể hắn tế bào nguồn năng lượng như hồng thủy vỡ đê điên cuồng đổ xuống có thể thời gian duy trì không hơn nhiều nhất định phải tốc c h i ế n tốc thắng và anh nắm đấm nện ở cờ dầu ngộ trên khuôn mặt trên nắm tay màu trắng gai nhọn nhất thời đâm ra mấy cái lỗ thủng đem hắn một con mắt đều đâm mù cờ dầu ngộ nhìn thấy lâm siêu n ắ m đấm lắc mình muốn tránh né nhưng lâm siêu có thể rõ ràng địa nhìn thấy hắn muốn tránh né phương vị ra quyền vừa đúng từ người đứng xem đến xem phảng phất là cờ dầu ố ngộ n chính mình đụng vào không né trái lại vẫn sẽ không an quyền thuấn di cờ dầu ố ngộ n không dám liên tục bị thương ở lâm siêu hữu quyền công kích d ư ớ i mỗi một lần bị thương đều là chân thực địa thương tích tạo thành lượng lớn thần tính tế bào hoại tử sức mạnh cũng ở tương ứng địa suy yếu thuấn di cờ dầu n g ộ liên tục triển khai thuấn di né tránh lâm siêu công kích lâm siêu tuy rằng có thể dự phán đến cờ dầu n g ộ muốn triển khai thuấn di nhưng lại không biết hắn sẽ thuấn di cái hướng kia trong lúc nhất thời không làm gì được hắn bất quá khi liên tục mấy lần thuấn di sau lâm siêu đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ lại khi cờ dầu n g ộ thuấn di thì chính mình không cần lưu ý thân thể của hắn chỉ cần lưu ý không gian chung quanh là được vi mô thị giác chẳng những có thể nhìn thấy thân thể vi mô mức độ bao quát chu vi thiên địa cũng giống như vậy khi lâm siêu tầm mắt chuyển đến chu vi thì nhất thời nhìn thấy một ít nhỏ bé màu bạc hạt tròn hiện ra hình người thái phân bố ở xung quanh vị trí cùng c ử dầu ngộ thuấn di xuất hiện mấy cái địa điểm giống như lúc lâm siêu ánh mắt sáng lên lập tức nắm lấy cơ hội lần thứ hai áp sát c ử dầu ngộ khi nhìn thấy c ử dầu ngộ trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng phun trào chuẩn bị thuấn di thì lập tức lưu ý chu vi này vừa nhìn nhất thời nhìn thấy bên trái đằng trước bảy mét ở ngoài hiện ra lượng lớn màu bạc hạt tròn lúc này nhanh chóng nào h tới d ơ lên nắm đấm nem tới vê ảnh cờ dầu ngộ mới từ không gian đi ra vẫn không có đứng vững đ ỗ n g cảm giác trong tầm mắt một bóng ma vọt tới còn chưa kịp phản ứng bộ mặt trong nháy mắt đau nhức như bị một đạo thiên thạch bắn chúng Xì xì, cờ dầu ngộ phun ra một ngụm màu tươi về phía sau rút lui vài bước khó có thể tin mà nhìn lầm siêu vốn là hắn bị ép triển khai thuấn di tránh né lâm siêu công kích cũng đã trong lòng ngất thức cực kỳ nhưng không nghĩ tới lâm siêu dĩ nhiên có thể nhìn thấu hắn thuấn di địa điểm quả thực so với tiên đoán còn đáng sợ hơn ngươi ngươi cờ dầu ngộ sau khi hết khiếp sợ trong lòng tuân gia to lớn phẫn nộ chính mình đường đường kỷ đệ tứ nguyên chủ thần t ừ n g để cho vô số con dân cùng bái tiêu căng khó thuần mặc dù là kỷ đệ tứ nguyên thần vương đều không nỡ lòng bỏ giết chết hắn lãng phí hắn chiến lược như vậy mà là hy vọng hắn ăn năn từ thiện bởi vậy đem hắn lưu vong nhưng mà bây giờ nhưng ở một cái đệ ngũ kỷ tiểu dân trong tay bị áp chế không cách nào phản kháng khuất nhục cờ dầu ngộ viên mắt thường hồng hàm răng cắn đến kèn kẹt hưởng gầm dữ dội sử dụng tới quang tốc cách đấu thân pháp trong thời gian ngắn tốc độ tiêu t h ă n g đến một khó có thể tưởng tượng tốc độ mới nhìn đi như mấy chục đạo tàn ảnh ở lâm siêu bao quanh lâm siêu cười lạnh một tiếng d ơ lên nắm đấm mạnh mẽ nem tới vênh hết thể tàn ảnh trong nháy mắt tiêu thất cờ dầu ngộ thân thể bay ngược mà ra lâm siêu nghiêng người mà lên một cước đạp ở trên người hắn d ơ lên hữu tay nắm lấy tóc của hắn ra sức kéo một cái đem toàn bộ đầu vỡ ra đến U n g ụt vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t khổ cạn s ù com cánh tay phải trên mu bàn tay bỗng nhiên nứt ra một há to m ộ m chưng ơ khẩu nuốt vào cờ dầu ngộ đầu lâu xa xa nhìn tới phảng phất trên mu bàn tay sưng lên một cái túi lớn lúc này cờ dầu ngộ phần gáy bên trong lần thứ hai rũi ra một cái đầu lâu đối với thần tính sinh mệnh hắn tới nói đầu lâu cũng không phải là vết thương trí mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể đúc lại đi ra bất quá tổn thất một cái đầu lâu thần tính tế bào đối với thực lực của hắn suy yếu rất lớn sức mạnh đã yếu bớt đến cấp mười ta trước tiên tha cho ngươi một cái mạng cờ dầu ngộ tức giận gầm rú đạo nói xong sử dụng tới không gian năng lực hướng phương xa bay trốn đi trong lòng hắn khuất nhục h í n h mình đường đường chủ thần lại bị một tiểu dân bức cho có phải hay không không trốn đi lâm siêu cười lạnh một tiếng sau lưng triển khai ra hắc ban thu cánh mười lăm mười sáu mét cánh c ó thể dễ dàng kéo lâm siêu giờ khắc này thể hình k i a sáng xoay một cái trong thời gian ngắn đuổi theo cờ dầu nổ và ảnh lâm siêu một quyền đập ra đem cờ dầu ngộ đánh bay đến kim tự tháp trên sau đó lần thứ hai thiếp thân ninh dưới một cánh tay để tay phải ạ nủ b i nuốt vào hắc ban thú cánh cờ dầu n g ộ nhìn thấy lâm siêu sau lưng màu đen c á n h thì con người bỗng nhiên co rút lại ngơ ngác thất thanh địa thét lên kinh hãi khắc chương 516, t r á i tim chương 522, t r á i tim nhìn thấy hắc ban thú cánh thì cờ dầu ngô đại não như lôi điện xẻ qua trong lòng trong nháy mắt t u ô n ra vô số sự tình làm sơ đại tứ đại ác thú một trong tín ngưỡng trực hệ hậu duệ hắc ban thú tiếng t â m ở cao cấp cường giả trung cực nổi danh đối lập chỉ nghe tên không gặp hình tín ngưỡng hắc ban thú trái lại càng khiến người ta e ngại đây là một con hung danh rõ ràng ác thú sức mạnh cực kỳ đáng sợ nghe đồn có thể từ sơ đại thần vương tay thoát thân thần vương đều không làm gì được nó nếu như không phải từng ở một cái nào đó truyền thừa trong hình ảnh gặp hắc ban thú huyết ảnh cờ dầu ngộ tuyệt đối không cách nào cấp tốc như thế nhận ra lúc trước cái kia c h u y ể n thừa thì hắc ban thú huyễn ảnh cho hắn lưu ấn tượng quá sâu sắc lấy hắn thần tính sinh mệnh độc nhất cảm ứng có thể một mắt liền nhận ra hắc ban thú cánh trên quen thuộc như ác mộng khí tước hắn tại sao có thể có hắc ban thú cánh là tế bào nhân bản vẫn là bản thể c â y ghép cờ dầu ngộ trong lòng s ẹ t qua vô số ý nghĩ coi như là nhân bản phục chế ra n g u y vật cũng cần lấy bản thể tế bào tham số làm tiêu bản coi như là ta đều không thể được bảo vật như vậy lẽ nào hắn là mỗi một đại nhân vật quân cờ nghĩ đến mấy cái kỷ nguyên sau lưng một ít động tác cờ dầu ngộ sắc mặt khó coi càng xác định suy đoán của chính mình bằng không chỉ bằng vào đệ ngũ kỷ nhân loại tuyệt đối không thể tự kiểm chế thu được hắc ban thu cánh mặc dù là nhân bản phẩm cũng là cùng bảy màu ốc biển một cấp bậc bảo vật muốn thu được yêu cầu cao đến đáng sợ ở cờ dâu n g hộ ý niệm trong lòng hồi t ư ở n g thì lâm siêu tay không có đình chỉ giơ lên nắm đấm luân phiên tạp đem cờ dâu n g hộ thân thể xuyên thủng r a to nhỏ mấy chục hố máu sau đó để ạ nú bị đem tay phải ngón tay tiến hóa thành lợi trào răng rớp sắc bén móng vuốt vào đi từ cờ dâu n g hộ ngực vào một khối đấm máu huyết khối chứa đồ khí lâm siêu mở ra một loại nhỏ chứa đồ khí ném vào đi vào để này bộ phận huyết khối bên trong ẩn chứa ý chí. không cách nào bỏ lại cờ dầu ngộ bản thể trên đợi được c ả nũ bị đem đầu lâu cùng cánh tay tiêu hóa x o n g s a u lại chậm rãi ném cho hắn ăn một lần ăn quá nhiều dễ dàng bị phản thực cờ dầu ngộ phục hồi tinh thần lại biến sắc mặt bóng người trong nháy mắt tiêu thất thuấn di ra hai mươi mét ở ngoài nhưng lâm siêu thời khắc lưu ý hắn khi hắn xúc lực thuấn di thì lập tức lưu ý chu vi trong nháy mắt bắt lấy thuấn di địa điểm thả người phi vút đi cờ dầu ngộ bóng người mới vừa thuấn di đi ra liền đón nhận lâm siêu một q u y ề n n ê n ở t h ủ n g trăm ngàn lỗ trên lồng ngực lập tức phản quyền vì là chảo vào một khối huyết nhục ném vào một cái khác chứa đ ổ khí bên trong người cờ dầu ngộ phẫn nộ đến viền mắt tường đỏ mỗi tổn thất một ít tế bào cũng làm cho sức mạnh của hắn mức độ lớn suy yếu cần thông qua lượng lớn ăn uống cùng tâm linh tu luyện mới có thể bù đắp lại thế nhưng hắn đã lựa chọn tội dân con đường này tâm linh đã sớm không cách nào lại tiếp tục tăng lên lâm s i ê u cũng không nói lời nào nắm đấm tiếp tục bắt chuyện n g o a n g o a n g oanh cờ dầu ngộ thân thể ở quyền vóng trận lui hắn biết không có thể còn như vậy tiếp tục đi ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng trái tim kịch liệt co rút lại như một loại cỡ lớn máy phát điện không tiếc lấy trái tim nứt thương đánh đổi mạnh mẽ kéo trong cơ thể hết thể tế bào nguồn năng lượng sử dụng tới chính mình hàm nghĩa của không gian vị diện cầm cố vụ trong phút chốc toàn bộ thế giới phảng phất linh tĩnh vô số bắn lên cho bụi nhỏ bé thách hạn đình trệ ở giữa không trung bao quát lâm siêu ra quyền dễ ở ánh mắt tim đập huyết dịch đẳng cấp tất cả đều đọc lại hiệu quả cùng thời gian năng lực bất động hầu như tương đồng nhưng h á n lĩnh ngộ ra này tầng hàm nghĩa của không gian tuyệt không là cầm cố như thế đơn giản phá cờ dầu ngộ tức giận rít gào lên một tiếng giơ lên nắm đấm đánh vào lầm siêu ngực trong nháy mắt một màn kỳ dị xuất hiện lâm siêu thân thể phảng phất gốm s ứ giống như vậy trong nháy mắt phá nát hóa thành từng khối từng khối sứ mảnh rơi xuống đất dĩ nhiên từ một không gian ba chiều biến thành một mặt bằng hô vị diện cầm cố tùy theo giải trừ trong không khí cho bụi gió nhẹ nguyên tố lưu động đều khôi phục bình thường cờ dầu ngộ nhìn khắp nơi như thủy tinh vỡ như thế lâm siêu Kinh hắn xoay người liền chạy nhân cơ hội rời đi nơi này trong lòng hắn tràn ngập cay đắng từng có lúc này một chiêu kinh sợ kỷ đệ tứ vô số ác thú hàm nghĩa của không gian bây giờ lại chỉ là thoát thân thủ đoạn nhất định phải đem chuyện này bẩm báo cho vương những lao bất tử kia đã nhúng tay đệ ngũ kỷ chung kết nhật nên không xa cờ dầu ngộ trong lòng nói t h ầ m g i a n g d ắ c phá nát như pha lê lâm siêu thân thể chậm rãi x o a tung ra từ trang giấy giống như mặt bằng khôi phục thành một chỗ phần vụn thi thể huyết khối sau đó những này huyết khối chậm rãi n g ọ ngoệ dựa vào lẫn nhau dính hợp ngăn ngắn mấy hơi thở sau liền trùng rũ thành rừng siêu rắn rớp thông r u siêu y Lâm n ì n ngộ thuấn di tiêu thất vết, giải trừ cự nhân trạng thái, dùng ban thu cánh lập tức đuổi theo. Kẻ địch như vậy nhất định hoạn. cờ cự hắc tức địch chết, chấm dầu di dấu tiêu thu đuổi hậu giải giết thất vết, trừ thái, theo, dứt t phải h vậy lập kẻ qua vi mô thị giác lâm siêu rõ ràng địa nhìn thấy cờ dâu ngộ đường chạy trốn từ kim tự tháp phía sau bạch ngân viên bích ở ngoài thuấn di tiêu thất hẳn là thuấn di bạch ngân viên bích bên ngoài không gian lâm siêu đi tới bạch ngân viên bích trước khắp nơi coi một phen vi mô thị giác có thể nhìn thấy này bóng loáng như một cả khối viên bích dĩ nhiên có mấy đạo mắt thường khó gặp khâu lại đường nét ở này khâu lại đường nét nơi sâu xa khoảng hai ba mét địa phương du đãng lượng lớn dưỡng phần tử cùng lượng nước tử cùng với nhỏ bé băng tinh hạt tròn này bên ngoài hẳn là bắc cực không qua được lâm siêu sầm mặt lại nếu như tiếp tục truy sát nhất định phải từ nơi này đi ra ngoài vòng qua bên ngoài đại điện lại tiến hành lần theo vê đúc vê đúc vê đúc ổ c ả n s u con nhưng cứ như vậy cờ dầu n g ổ đã sớm chạy trốn không thấy thăm hơi hơn nữa lấy người này kinh nghiệm phong phú tuyệt đối sẽ không lưu bất cứ dấu vết gì cho mình lần theo ồ đông nhiên trên cánh tay phải hé miệng a nụ bị kinh ổ một tiếng dùng đầu lưỡi đưa ra một viên màu vàng sậm c h i ế t nhẫn nói cánh tay của hắn bên trong dĩ nhiên ăn ra một chứa đồ khí đây chính là hắn vừa n ã y từ ở trong tay người kia lược đoạt tới lâm siêu chính cân nhắc có nên hay không tiếp tục lần theo nghe vậy hơi run nghĩ đến lúc trước c ử rổ ầ u nổ đem vật ấy cẩn thận từng ly từng tí một địa chìm vào trong cơ thể bảo vệ không nghĩ tới ở cùng chính mình chiến đấu bên trong bị chính mình đưa cánh tay cho xả đ o ạ n đến liên đối bảo tồn ở bên trong chứa đồ khí cũng cùng nhau mất đi lâm siêu k h ẽ tao mày ý niệm tràn vào trong đó sắt liếc mắt nhìn này vừa nhìn nhất thời ánh mắt tròn v á n g chỉ thấy chứa đồ khí bên trong thịch thịch nhảy lên một trái tim một viên liên tục co rút lại tỏa ra rồi rào sức sống kim sắc trái tim khắc chương 517, t h ầ n vương đoàn đao chương 523, t h ầ n vương đoàn đao t h ầ n tính sinh vật trái tim lâm siêu hơi t r ò n váng a n ụ bị nhìn thấy kim sắc trái tim giật n ệ cả mình nói quả tim này trên thần tính khí tức thật mạnh chí ít là cấp bậc chủ thần hơn nữa là cực kỳ đáng sợ chủ thần lẽ nào cờ dầu ngộ không có đem trái tim nhét vào trong cơ thể không thể a lâm siêu lắc đầu nói này không là của hắn hẳn là những khác tội dân trái tim bị phân cách ở đây có đạo lý a nụ bị đ â m chiêu nói nơi này đã có cờ dầu ngộ trái tim như vậy có chủ thần khác trái tim cũng sẽ không kỳ quái a nếu như ta ăn đi quả tim này tuyệt đối có thể đem cánh tay phải tiến hóa đến chủ thần cực hạ thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi trở thành thần vương cánh tay thần vương cánh tay lâm siêu t h ấ p m ắ t miết nó có thể tăng cường năm lần a nụ bị nết miệng lộ ra một loạt răng trắng nói đương nhiên trước đây ta mặc dù là cấp bậc chủ thần cánh tay của ta cũng là chủ thần cánh tay nhưng ở giam giữ năm tháng dài đằng đắng bên trong không có ăn uống trong tế bào thần tính tinh hoa đã sớm gần như khô cạn vì lẽ đó chỉ có thể thông qua ăn uống phổ thông sinh vật tăng lên cánh tay thể chất cường độ nhưng không cách nào khôi phục thần tính tinh hoa chỉ có thôn v ệ hoàng kim máu tươi mới có thể khôi phục lại đã từng trạng thái trước đây được hoàng kim máu tươi chính ngươi cũng không đủ dùng ta cũng không m u ố n hiện tại mà có cờ dầu n g ộ đầu lâu cùng cánh tay lớn như vậy hai khối thần tính tế bào đã có thể làm cho ta khôi phục lại đã từng bảy tám phần mười trạng thái nếu như ăn đi quả tim này tuyệt đối là ổn thỏa thỏa đạt đến chủ thần cực hạn đến thời điểm tay phải hay là có thể tăng cường bốn đoạn lấy bây giờ cấp bảy sơ kỳ thể chất tăng cường bốn lần chính là cấp mười một a lâm siêu khẽ gật đầu thần tính tế bào tăng cường cùng bảy màu ốc biển tăng cường không giống bảy màu ốc biển tuy rằng có thể tăng cường gấp mười lần nhưng chỉ là năng lượng trên tăng cường lại như gấp đôi năng lực có thể tăng cao đến gấp mười lần nhưng tiến hóa thì mỗi giai đoạn đều là tăng gấp đôi thể chất bởi vậy bảy màu ốc biển chỉ có thể đem năng lực cường độ tăng cường cấp buôn bán hoàng kim máu tươi nhưng là đẳng cấp tính tăng cường lại như cự nhân trạng thái cùng tốc độ tăng cường lẫn nhau chống chất thuộc về hai đoạn tăng cường mà một chủ thần cấp thần tính tế bào thì có tam đoạn tăng cường đồ tốt như thế tại sao phải cho ngươi lâm s i ê u liếc nó một mắt ánh mắt quét về phía hơi s ố c lên bia đá đáy phủng từ lúc trước chính mình đuổi theo ra khi đến hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ thanh niên tóc vàng đám người liền từ bia đá, đá đáy phùng bên trong lén lút quan sát không dám ra đây cho tới giờ khắc này cờ dâu ổng ộ đã rời đi bọn họ vẫn cứ chưa hề đi ra ý tứ ý đồ rất rõ ràng kiêng kỵ lâm siêu sức mạnh dù sao lâm siêu nhưng là có thể đẩy lùi cờ dâu ổng nộ nhân vật nếu như thấy lợi này lòng tham cướp đoạt các nàng trên người của cải các nàng cũng chỉ có thể nhận ngươi bây giờ chỉ là cao cấp tâm linh người tu hành chờ ngươi toàn thân hoàng kim hóa sau chính là sơ thần mới có thể trực tiếp tiêu hóa hoàng kim máu tươi hơn nữa chỉ có thể tiêu hóa chính mình cung cấp nếu như là thứ thần hoàng kim máu tươi mặc dù cho ngươi ngươi cũng không thể ăn nếu không sẽ bị phản thực a nu bị cười hì hì thản nhiên nói vì lẽ đó như vậy khổ sai sự chỉ có thể giao cho ta lâm siêu nhữ mày ngay ở hắn chuẩn bị mở miệng thì đ ố n g nhiên chứa đ ổ khí bên trong kim sắc trong trái tim lộ ra ra một tấm thâm thúy ngũ quan đường viền mắt như lưu tinh thâm thúy mê ngông đẹp trai đến như băng tuyết điêu khắc mà thành mặc dù là nữ nhân đẹp nhất ở khuôn mặt này trước đều ảm đạm phai mờ nhưng khuôn mặt này trên nhưng không có nữ tính ôn nhu mà là tràn ngập cao ngạo hờ hững cao quý khí tức coi trời bằng vung chúng sinh như run dế xem thường hắn hờ hững nhìn lâm s i ê u ánh mắt bình thản nhưng khiến người ta cảm thấy có điện quang p h ư n c ra đệ ngũ kỷ nhân loại sao ta chính là trên kỷ nguyên thần vương bọn ngươi như quy thuật ta bảo đảm các ngươi trở leo lên đệ ngũ kỷ chủ thần vương tọa a nu bị kinh ngạc nói thần thần vương lâm siêu hơi n h í mày đạ m ặ c nói ngươi cùng cờ dầu ngộ là quan hệ gì n à y hờ hững trên gương mặt con mắt vi khẽ nâng lên làm như nhìn kỹ lâm siêu trong phút chốc lâm siêu chỉ cảm thấy không khí chung quanh trong nháy mắt tiêu thất toàn thân hết thể sức mạnh phòng ngự mất đi vô số lợi kiếm từ bốn phương tám hướng đâm vào lại đây trái tim căng thẳng đến cơ hồ ngưng đập cảm giác này trong nháy mắt quá khứ khi lâm siêu khi phản ứng lại chợt cảm thấy trên lưng lạnh lẽo địa tất cả đều là mồ hôi lạnh trong mắt hắn lộ ra một k i a sâu sắc kiến kỵ hít một hơi thật sâu lạnh lùng nói mặc kệ ngươi là thần vương vẫn là cái gì trái tim bị phong xích ở đây ngươi nên là trên kỷ nguyên tội dân đi, thân là thần vương nhưng lựa chọn x a đ o ạ ngươi n quả tim này ta ăn chắc các ngươi thật lớn đảm hờ hưng khuôn mặt hai mắt đ ố n g nhiên mở thực chất giống như hàn khí lợi kiếm bắn mạnh mà ra để lâm siêu sắc mặt một trận trắng xám lại hừng hồng chỉ bằng bọn ngươi tiểu dân cũng muốn nuốt ta trái tim quỳ xuống h á n âm thanh tràn ngập vinh nghiêm như cao cao tại thượng đại đế nói ra như pháp lâm siêu hai chân mắc cờ rô sót hầu như muốn bản năng n u ô i ra nhưng ý chí lực lần thứ hai đưa đến tác dụng ở đầu gối vốn lượn chớp mắt liền khôi phục như cũ sắc mặt trở nên hơi khó coi đây chính là thần vương sức mạnh sao chỉ là một trái tim cũng có như vậy khí phách hơn nữa còn chỉ là k ỳ đệ tứ thần vương không biết sơ đại thần vương là cái gì khí thế tuy rằng lâm siêu thể chất nhanh chóng tăng lên dữ dội nhưng dù sao gốc gác q u á ngắn lại như nhà giàu mới nổi như thế cùng những ngày lâu năm thần vương khí phách cùng uy nghi còn có một đoạn t r i n h l ệ n h mà tôi luyện khí phách phương pháp nhanh nhất chính là s á t l ụ khi khí tức sát phạt đủ nặng thì ý chí lực cũng phải nhận được rèn luyện tiến vào tầng thư mới bất luận người nào cũng không thể lại bằng khí thế uy nghiêm giao động đến lâm siêu chờ rời đi băng cung sau vừa vặn muốn dọn dẹp một chút trên đất bằng vương thú vừa vặn tôi luyện trong lòng âm thầm nghĩ một hồi lâm siêu bên trong mắt đ ỗ n g nhiên ánh sáng lạnh loay lên móc ra khắc một viên loại nhỏ chứa đồ khí hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem kim sắc trái tim trực tiếp chuyển đến loại nhỏ chứa đồ khí bên trong bởi vì ý niệm di động không có thân thể tiếp xúc lâm siêu cũng không lo lắng nó có biện pháp phản kích Người khi lâm siêu đem kim sắc trái tim ném vào loại nhỏ chứa đồ khí bên trong kim sắc trong trái tim khuôn mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ giận dữ vừa muốn mở miệng lâm siêu liền đem chứa đồ khí cho đóng ồn ào lâm siêu lạnh rên một tiếng đem cái này loại nhỏ chứa đồ khí thu vào những khác chứa đồ khí bên trong cẩn thận cất giấu chờ a nụ bị hoặc chính mình thần tính tế bào tăng lên lại nuốt lấy nó giải quyết xong kim sắt trái tim lâm siêu tiếp tục nhìn về phía màu vàng sậm chứa đồ khí bên trong còn lại vật phẩm khi ánh mắt đảo qua thì lâm siêu đ ỗ n g nhiên giật mình trong lòng t u ô n ra cự vui mừng thật lớn chỉ thấy ở này chứa đồ khí một đống món đồ kỳ lạ bên trong Bày đặt một thanh bảy màu đặt đoàn đao, một thanh chính lòng lâm siêu mắt sáng lên có này thanh đoàn đao chính mình gặp mặt trên thời gian hệ năng lực giả cũng có thể dễ dàng đối phó bia đá đáy phùng hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ nhìn thấy lâm siêu trong tay xuất hiện bảy màu đòn đao nhất thời hoàn toàn biến sắc vốn là các nàng còn ôm một chút hy vọng vạn nhất lâm siêu muốn công kích các nàng liền trốn đến những khác thời gian điểm đi thế nhưng hiện tại này tia hy vọng cuối cùng cũng bị bóc tát đem sinh mệnh ký thác ở trong tay người khác tuyệt không là các nàng tác phong nhưng là nhất thời nhưng không tìm được bất kỳ ứng đối biện pháp lâm siêu nhìn qua bảy màu đ o ạ n đao tế bào nguồn năng lượng theo lòng bàn tay truyền vào đ o ạ n đao bên trong thân đao nhất thời hơi tỏa ra hảo quang bảy màu lâm siêu cẩn thận nhìn qua cảm giác mình tiện tay vạch một cái liền có thể cắt ra hư không cùng thời gian bất luận là đồ vật gì đều sẽ bị chém nát thế nhưng nghĩ đến cờ dầu ngộ thà t rằng lựa chọn chạy trốn cũng không có móc ra cái này bảy màu đ o ạ n đao chiến đấu lâm siêu vẫn là từ bỏ quá một cái ẩn dự định chuẩn bị trở về đến căn cứ sau hướng về lộ lộ linh giáo dưới cây đao này tin tức lộ lộ làm tinh vong đầu não kiến thức rộng rãi có lẽ có ít mặt mày thực sự không được cũng chỉ có thể đi hỏi tôn thành trí não thu hồi bảy màu đoàn đao lâm siêu nhìn phía chứa đồ khí bên trong cái khác vật phẩm tuy rằng đại đa số cũng không nhận ra nhưng trong đó một hai vật phẩm răng rớp với hắn ở kim tự tháp cung vật trên đài nhìn thấy tên ngược lại có mấy phần phụ họa hơn nửa đều lâm à này vật trên đài cung trên vật vật phẩm. l siêu không có tiếp tục quan sát ngược lại chính mình cũng sẽ không dùng vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t c ổ cản su c o n đến lúc đó để lộ lộ hỗ trợ sửa sang lại phân loại ra thuận tiện dán lên sách hướng dẫn sử dụng lại chọn điểm mình có thể dùng còn lại liền để cho căn cứ làm phát triển lâm siêu đóng lại chứa đồ khí hướng bia đá đi tới bia đá dưới đáy hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ thanh niên tóc vàng nhất thời hơi thay đổi sắc mặt một trái tim cao cao nhấc lên trừ thanh niên tóc vàng đầy mặt thấp thỏm bất an ở ngoài hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ trên mặt nhưng âm tình bất định thiên hạ thủ vi cường đạo lý người bình thường đều biết các nàng không muốn ngồi chờ chết nhưng là lúc trước lâm siêu cùng cờ rổ ngộ lúc chiến đấu bạo quân dáng người nhưng ở các nàng đầu góc lái đi không được trước sau khó có thể lấy dũng khí xuất xuất thủ trước liên như vậy lâm siêu đi tới trước tấm bia đá d ơ lên bia đá từ trên xuống dưới mà túi đầu nhìn hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ thanh niên tóc vàng ba người bốn người ánh mắt trên không trung tụ hợp thời gian phảng phất đình chỉ khắc t r ư ơ n g 518, lệ nguyên tử t r ư ơ n g 524, lệ nguyên tử lâm siêu vẻ mặt hờ hững liếc mắt một cái kỵ lang thiếu nữ trong tay kiếm lớn màu đen lập tức thu hồi ánh mắt nói theo ta đi xuống xem một chút thứ khác kỵ lang thiếu nữ cùng hắc quả phụ thiếu nữ cùng với thanh niên tóc vàng ba người đều là đáy lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cứ không có liền như vậy thả l ò n g cảnh giác thanh niên tóc vàng đầy mặt chất lên thân thiết nụ cười dùng không quá lưu loát hán ngữ nói ngài trước hết mời n g h i n g người tránh ra làm ra một xin mời thủ thế lâm siêu không có để ý mấy người trong cơ thể thời khắc xúc lực tế b à o nguồn năng lượng phủ đầu bước vào bậc thang đi tới dưới đáy loại nhỏ kim tự tháp trước lúc trước không có cơ hội nhìn kỹ giờ khác này một mắt quét tới nhất thời nhìn thấy này tòa mô hình nhỏ kim tự tháp trên đại đa số cung vật trên đài đều có thực vật hẳn là cờ dâu ngộ còn chưa kịp thu lấy lâm siêu nhẹ nhàng đảo qua đông đảo vật phẩm trong đó một ít lạ cự nhân chữ cổ hắn không quen biết hơi trầm ngâm không ít sau bàn tay lớn cuốn một cái đem mặt trên hết thẻ vật phẩm cuốn lên ném vào một cái khác đơn độc chứa đ ổ khí bên trong lúc trước s á t lục bên trong trong tay hắn nhàn rỗi chứa đ ổ khí có mười mấy viên chỉ là đại đa số đều là loại nhỏ chỉ có hai ba cái từ sở l à môn m sát thủ trong tay được chứa đ ổ khí là cỡ chung các ngươi không có ý kiến chớ lâm siêu thu hồi chứa đ ổ khí tựa như cười mà không phải cười địa liếc mắt nhìn hắc quả phụ thiếu nữ ba người hắc quả phụ thiếu nữ thu hồi tham dục quả đoán địa yên nhiên cười nói nơi nào ngươi đổi đi cái kia tội dân những này là ngươi nên được chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi cứu mạng ân tình đây phần ân tình này tự nhiên là muốn cảm tạ lâm siêu nghĩ đến kế hoạch của chính mình lạnh nhạt nói một câu lập tức nhìn phía kim tự tháp phía sau nơi đó là một thiên đ i ệ n mặt trên có một tòa bia đá nhỏ có khác lít nha lít nhít cự nhân chữ cổ lấy lâm siêu biết chữ số lượng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra một ít nội dung t h n g cho đệ ngũ kỷ mới đầu vài chữ đổi tới diện bia đá giống như l ú c mặt sóc nhưng là một ít nội dung cụ thể đại thể là dựa vào những tư nguyên này tiến hóa sau nỗ lực chém giết sinh vật biến dị cùng giác tỉnh giả v â n v â n cuối cùng còn nhắc tới một đại thai nhật chữ lâm siêu nhìn chăm chú chốc lát âm thầm đem cả bản nội dung ghi nhớ chuẩn bị chờ sau khi trở về viết xuống đến tìm viêm hoàng căn cư cự nhân trong di tích vu chủ thỉnh giáo phía trước không đường hắc quả phụ thiếu nữ xem không hiểu cự nhân chữ cổ mịt mờ quét vài lần đem nội dung ky trong lòng sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà đánh giá chu vi nơi đó có cái dương thanh niên tóc vàng lấy lòng chỉ về bên trái một góc lâm siêu nghiêng đầu nhìn tới cái tia tia sáng lờ mờ bên trong góc có một c h o bụi trồng chất màu xám cái dương cao hai thước mặt ngoài có một cổ lao xuyên khóa lâm siêu vốn là không có để ý nhưng ở vi mô thị giắt dưới c h ậ t nhìn thấy cái dương này chu vi lượn lờ nồng nặc năng lượng màu xanh lam tràn ngập khí tức lạnh leo như băng trong lòng vi ồ một tiếng lâm s i ê u đi tới màu xám cái dương trước ngồi s ồ m xuống nắm xuyên khóa vào tay bắt đầu cực kỳ lạnh lẽo phảng phất tuyệt đối linh độ khối băng để lâm s i ê u hơi rét run lên trong mắt hắn lộ ra một tia giật mình nghiêm túc coi lên cái này không đáng chú ý màu xám cái dương làm sao Hắc phụ thiếu nữ nhìn thấy quả nữ lâm siêu biểu hiện, trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng. Thiến cười hỏi. siêu thầm thầm trong lòng lên lộ ra ngoan ngoán nụ một ra lộ Lâm âm không hề trả lời mà là quan sát tỉ mỉ cái này xuyên khóa lập tức móc ra một mở khóa khí từ khóa tâm xen vào chuẩn bị đẩy ra bên trong ám xuyên tinh tế mở khóa khí mới vừa gia nhập khóa tâm đột nhiên răng rắc một tiếng g i ò nước ra đến từ khóa tâm bên trong bắn ra đến đâm vào đến lâm siêu trên đầu gối sức mạnh cực cường là súng trường viên đạn hai lần uy lực không thôi đau nhức truyền đến lâm siêu khỏe miệng khẽ nhúc ních giơ tay rút ra gậy vỡ mở khóa khí tế bào nguồn năng lượng phun trào đem vết thương nhanh chóng khép lại lúc này lâm siêu chú ý tới này bẻ gây mở khóa khí phía trước cực kỳ lạnh lẽo nhẹ nhàng một bài dang dác một tiếng như cây tăm giống như dễ dàng bẻ gây lâm siêu ánh mắt ngưng lại nay mở khóa khí là thượng hạng bằng sắt chế tạo tuyệt sẽ không như thế dịch nát này dính đầy cho khóa đầu. Dĩ nhiên đầy dĩ cho khóa chút đầu, có bụi kỳ lần ạ Suy Siêu nghĩ chốc lát, Lâm l thứ hai móc ra một kết hai khóa khí, ra cái móc mở c quả ù này g lúc trước như thế, như mới vừa sen vừa v o khóa ra tâm liền bị bắn ra đến. Lần bắn đến. n bị à lâm siêu có chuẩn bị tốc độ tay cực nhanh điện nằm lấy nhẹ nhàng sờ một cái chất liệu phảng phất nhược hóa quá giống như vậy dễ dàng bẻ gãy thật kỳ quái khóa đầu hắc quả phụ thiếu nữ ba người cũng phát hiện ổ khóa này đầu kỳ lạ trên mặt lộ ra mấy phần hiếu kỳ một khóa đầu cũng như này quái lạ trong dương trang đến cùng là cái gì ổ khóa này trước nên có hướng ngang lò so cho nên mới có thể đem mở khóa khí bẻ gây bắn ra chỉ là đây là cự nhân thời kỳ đồ vật khi đó dĩ nhiên có lò so hơn nữa ra sao đàn hồi lò so mới có thể đem mở khóa khí bắn ra đến so với viên đạn còn nhanh hơn lâm s i ê u cảm thấy có chút vướng tay chân hán kiếp trước thăm dò quá to to nhỏ nhỏ di tích thường thường sẽ tình cờ gặp một ít khóa lại cái dương bởi vậy đem đạo tặc mở khóa kỹ xảo mò hết sức quen thuộc đặt đến a cấp trình độ nhưng như vậy khó làm khóa đầu nhưng là lần thứ nhất thấy tuy rằng khóa đầu là dài nhất kiểu dáng nhưng nội tại h ảo diệu nhưng khá là quái dị lâm s i ê u thả xuống khóa đầu đứng lên vô vô cái dương vào tay bắt đầu đồng dạng lạnh leo thâu xương hơn nữa cực kỳ cứng rán muốn dựa vào ma lực p h nếu g trừng rất tan. n khó phá tan. Nếu như là lâm siêu một người hắn sẽ dùng bảy màu ốc biển tăng cường tia sáng triển khai siêu cường độ laser cắt chém thử nghiệm mở hòm nhưng chu vi còn có hắc quả phụ thiếu nữ đ á g người trong cơ thể hắn tế bào nguồn năng lượng trải qua lúc trước kịch liệt chiến đấu đã chỉ còn một phần dưới trái phải nếu như mở khóa dùng đi sẽ rơi vào một tình cảnh phi thường nguy hiểm suy nghĩ một chút lâm siêu mở ra chính mình chứa đồ khí Từ tầng thấp nhất tìm kiếm chốc kiếm lâm á cái t rốt tìm một cuộc được chìa màu đen mềm mại đen đ khóa. y đây là trước thể được vạn năng chìa khóa, chỉ có vạn năng dụng khóa, sử ộ t thể thiên bất quát hiện đại điện tử mật lần. Lâm Nói mạnh hiện điện có khóa, khóa. đại A ra bao hạ mẽ mở má kỳ siêu trong lòng có mấy phần không m u ố n nhưng vẫn là quyết định dùng màu đen mềm mại chìa khóa sen vào khóa tâm bên trong một lát sau màu đen mềm mại chìa khóa bỗng nhiên biến hóa như mềm mại vật còn sống ở hát quả phụ thiếu nữ ba người ánh mắt tò mò dưới lâm siêu chậm rãi đẩy ra cái dương ngực hiện ra huyết nha chiến l u n giáp bảo vệ lồng ngực từ trong hòm đáo mở ra độc tiễn bom chờ sự t ì n h đã sớm không phải mới mẻ sự lạnh l e o hàn khí từ cái dương mở ra thời khắc mạn tán mà ra phảng phất trần phong vạn năm hộp ma chậm rãi mở ra trói mắt chạm ánh sáng màu lam từ trong dương chiếu bắn ra phóng ánh đến cực điểm cùng dày đặc cho đùi cái dương tuyệt nhiên ngược lại như một ngôi sao nằm ở bên trong lâm siêu nhìn phía k i a sáng nơi sâu xa chỉ thấy trong giường trôi nổi một viên lệ nhỏ trạng kết tinh tỏa ra nồng nặc có ánh lăng quang ngàn vạn tia như mênh ngông tinh ngân lệ nguyên tử lâm siêu nhất thời nhận ra được bên trong mắt lộ ra mừng như điên tuy rằng ạt lạt đã nói ở bắc vô cùng có khả năng tìm tới vật ấy nhưng b ắ c cực cỡ nào mênh ngông được cơ hội phi thường xa vời không nghĩ tới nhưng ở đây gặp phải đây chính là cùng ám hoạch một cấp bậc bản nguyên vật phẩm Khắc Trương、519. lệ nguyên tử tóc vàng thanh niên nhìn thấy trong d ư ơ n g nước mắt nhỏ trạng kết tinh bên trong mắt lộ ra mánh liệt khiếp sợ không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy cái này trong truyền thuyết bảo v ậ n hắn áy mắt né qua một vệch cuồng nhiệt ánh mắt trái phải nhanh chóng nhìn lướt qua nhìn thấy hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ đều bị màu xanh thăm thẳm tia sáng soi sáng đến hoa mắt mê mẩn phảng phất hoàn toàn say mê trong đó cơ hội tốt tóc vàng thanh niên ngăn chặn không được đáy lòng tham d ụ g đ ố n g nhiên ra tay lôi điện năng lực trong nháy mắt phóng thích điện lưu kích thích cánh tay thần kinh ra tay như bản năng phản xạ trong nháy mắt t ử lầm vai rối ra vỗ vào trong giương nước mắt nhỏ kết tinh hô khí lạnh tận xương trong nháy mắt vọt tới tóc vàng thanh niên ánh mắt nóng d ự tuy rằng cảm giác được nhưng vẫn cứ không chút do dự nào quả đoán địa chộp vào lệ nhỏ kết tinh trên khi chạm tới kết tinh trước mắt đ ấ y lòng căng thẳng nhất thời bị mừng như điên lấp kín chạy hắn đầu góc không có hôn ra tay trong nháy mắt liền cân nhắc đến thoát thân hậu lộ mà hắn thoát thân chủ yếu dựa vào chính là này viên lệ nhỏ kết tinh ý niệm phi tràn vào kết tinh bên trong tóc vàng thanh niên cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh c u ầ n bạo hận không thể thời gian trong nháy mắt quá khứ nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh tất cả những thứ này đều trong nháy mắt sinh lâm t ự a hồ chưa kịp phản ứng như thế chỉ là yên tĩnh nhìn kỹ tình cảnh này giang giác ở lâm nhìn kỹ kim tay của thanh niên trưởng bỗng nhiên đông lại kỳ dị dòng nước lạnh lan tràn cực nhanh trong nháy mắt liền theo cánh tay đông lại đến tóc vàng thanh niên toàn thân một vị tượng băng ở nửa cái hô hấp thời gian liền hình xong rồi hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ hơi thay đổi sắc mặt liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt lộ ra thật sâu kiến kỵ lâm thần sắc bình tĩnh tựa hồ sớm có dự liệu trừ ự c t i phi ngươi là thái dương thần phải biết đây chính là bản nguyên vũ trụ cụ tượng hóa ẩn chứa năng lượng hầu như là hủy thiên diệt địa hoàn toàn không kém hơn hạch tụ biến tạo thành vũ khí nguyên tử mà vũ khí nguyên tử trải qua công nghiệp thí nghiệm tầng ngoài gia công đóng gói chờ rất nhiều quy trình mới có thể ổn định k h ô n g chế lại cái kia cố năng lượng mạnh mẽ có thể thông qua nhen lửa xạ làm nổ mà lệ nguyên tử cùng ám hạch như thế đều là thiên nhiên không có bất kỳ trắc nghiệm cùng gia công đụng phải bất kỳ xa lạ ngoại lực đều sẽ làm nổ tuy rằng lâm đánh giá bảo vật như vậy sẽ không bị nhẹ nhàng đụng vào liền muốn nổ tung lên nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng dùng tay n ắ m lấy lúc trước ở mở ra cái dương thì lâm liền ý thức được điểm này này chất liệu bất phàm cái dương đều bị lệ nguyên tử lan ra khí tức gần như đông lại nhiệt độ ép thẳng tới tuyệt đối linh độ phàm nhân nhục tay đi trực tiếp đụng vào quả thực là muốn chết bất quá lâm không có ra tay ngăn cản còn có một cái nguyên nhân chính là ôm thử một chút xem ý nghĩ như vạn nhất kim năm ngoái tết đến n ă m lấy nó nhưng không có bất cứ dị thường nào phản ứng khi đó chính mình lại ra tay cũng không mượn dù sao hắn nhưng là người mang độ cùng tia sáng hai đại độ loại mạnh nhất năng lực lúc trước ở tu la bên trong khu vực nếu không là thông qua hô hấp cùng lỗ chân lông thổ nạp cùng với ám phóng xạ năng lượng đem thể chất hơi hơi cải tạo một ít riêng là phổ thông ám kết tinh đều sẽ đối với ta tạo thành hư hao tính phóng xạ may là được ám hạch thì ta có hắc ban thú cánh con kia hắc ban thú bị giam giải đến tu la khu vực vô số năm tháng toàn thân trong ngoài từ đầu đến cánh trên bao quát mỗi một cái lông chim đều bị ám vật chất triệt để đồng hóa cho nên mới có thể chịu đựng ám hạch hơn nữa từ ám hạch chủ động chui vào cánh bên trong cũng nói điểm này lại như sinh vật như thế thiên tính yêu thích quen thuộc gấm áp hoàn cảnh lâm dơ tay một điểm một luồng ánh sáng từ chỉ tiêm b ắ n ra sắc bén địa xuyên qua kim tay của thanh niên chịu vị trí ca đ ị a một tiếng đông lại khuỵu tay nơi vỡ vụn ra đến sau đó từ cánh tay nơi tách ra vết cắt thô giáp lồi lõm có thể nhìn thấy hoàn toàn đông cứng tươi đẹp hết dịch cùng với bạch sâm x ư ơ n g xử lý xong lâm hờ hưng nói một câu hắc quả phụ thiếu nữ phản ứng lại biết lâm là ở nói chuyện với nàng tuy rằng cơn giận này làm cho nàng có chút không thích từ khi nàng đoạt được hắc quả phụ tên gọi thì cũng chỉ có nữ hoàng có thể chỉ huy nàng nhưng giờ khắc này sinh mệnh nắm giữ ở lâm trong tay nàng không thể không nghe ngoan ngoãn gật đầu lộ làm ra một bộ tình nguyện đến cực điểm nụ cười ngụy trang là bất luận cái nào người ám sát lớp phải học nếu bàn về hành động mặc dù là oscar ảnh đế đều xa xa không sánh bằng các nàng bởi vì người ám sát trong đời chỉ có một lần n ở dê cơ hội ta tới kỵ lang thiếu nữ đã từ cự lang trên lưng vươn mình mà xuống tiêu tiểu thân thể tràn ngập sức sống phảng phất một thất hung hãn tiểu m u báo kiếm lớn màu đen beo t r e o ở phía sau c h ô i kiếm xa cao hơn nhiều đỉnh đầu m u i kiếm hầu như hoa c h i ế n đất nàng vẻ mặt t h ô n g r ò n g vô vô cự lang g h y lông tơ hống sóng lớn há mồm phun ra một luồng không khí dòng nước lạnh tóc vàng thanh niên thân thể trong nháy mắt nát tan phảng phất có vô số ánh đao xẹt qua chém nát thành bụi phấn sau đó ở cự lang há miệng hút vào bên trong thi thể bột phấn tất cả đều tràn vào nó trong miệng hắc quả phụ thiếu nữ rất hận địa chừng kỵ lang thiếu nữ một mắt nàng thấy rõ tóc vàng thanh niên đeo ở cổ tay chứa đồ khí bao cổ tay cũng không có bị cắt nát bị cung nuốt vào đến trong bụng sói bên trong hiển nhiên không thể liền như vậy tiêu hóa hết mà là quy về kỵ lang thiếu nữ hơn nữa nàng biết điểm ấy tài sản lâm căn bản không lọt mắt vì lẽ đó chỉ có thể vô cớ làm lợi kỵ lang thiếu nữ lâm không để ý đến các nàng trong bóng tối t r a n h cướp khép lại cái dương trở về phía sau có thể hỏi một chút lộ lộ lệ nguyên tử cách dùng hoặc là lợi dụng lệ nguyên tử lan ra hạt khí để thân thể chậm dãi thích ứng do đó nắm giữ vênh bỗng một tiếng nổ vang từ phía sau cự nhân trên bậc thang truyền đến san sát khắc đầu nhìn tới nhất thời nhìn thấy một đạo như ác n g ộ n g giống như quanh quẩn ở trong lòng bóng người sơ đại thâm viên nữ vương. Sơ đại t huyên â m nữ vương một thân thắt lưng màu đen nhuyễn quẩn lộ ra c h â n bóng như tuyết phía sau lưng cùng vai cùng với trắng như tuyết thủ đoạn tinh tế cao gầy bắp đ u ổ i theo quần lụa mỏng đung đưa lúc ẩn lúc hiện tràn ngập n g ô n g lung sức mê hoặc nhưng tất cả những thứ này cũng không sánh nổi nàng mặt đây là một tấm thiên sứ giống như hoàn m ỹ không một tì vết khuôn mặt sán lạn như phổn tình con ngươi mang có kiểu khác bị lực ở nàng xuất hiện trong nháy mắt vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ c ả n su com chu vi tia sáng tựa hồ cũng bị đoạt đi tụ tập ở trên người nàng trên mặt có khuynh thành tuyệt mỹ khuôn mặt hắc quả phụ thiếu nữ cùng anh tư mạnh mẽ kỵ lang thiếu nữ trong phút chốc như ảm đạm tối tăm con vịt nhỏ xấu xí hai nữ đầy mặt khiếp sợ nhìn cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện nữ nhân các nàng chưa bao giờ từng thấy như vậy tuyệt sắc khuôn mặt này làm cho các nàng lần thứ nhất hiện ra đối với đồng tính kinh diễm cảm giác sơ đại thâm u y ê n nữ vương nhìn thấy lâm thì trên mặt lộ ra một vệ sáng rực rỡ nụ cười trong nháy mắt thắp sáng ú ám phòng dưới đất nhẹ giọng nói ở phía trên đã nghe đến mùi của ngươi ngươi quả nhiên ở đây nếu chúng ta có duyên như vậy lần này ta có thể sẽ không dễ dàng để ngươi rời đi sự lựa chọn của ngươi là cái gì đây lâm xác mặt âm chầm lại đáy lòng thậm chí có một tia lạnh lẽo hắn tự nhiên biết sơ đại thâm viên nữ vương nói lựa chọn là cái gì chỉ là để hắn không ngờ rằng chính là nhanh như vậy thời gian trong nàng liền đem thương thế khép lại người thương được rồi lâm trực tiếp hỏi lên hay là tấm này cùng bạch tuyết mặt giống nhau như lúc lại hay là nội tâm trực giác để hắn cảm thấy nàng sẽ như thực chất đáp khắc chương năm trăm hai mươi chiếc cảnh coi như chưa hề hoàn toàn được giải quyết ngươi vẫn là không thành vấn đề sơ đại thâm viên nữ vương tựa như cười mà không phải cười nói hơn nữa ngươi vừa nãy tựa hồ cùng một vị chủ thần chiến đấu quá giờ khác này cũng là miệng cọp gan thỏ đi bên ngoài lưu lại nặng như vậy mùi ngươi đều không có thanh lý hẳn là muốn vội vã rời đi nơi này đáng tiếc à ta đến chậm một bước rất lâu chưa từng ăn chủ thần sinh vật như vậy nàng thanh em h êm dịu như mưa phùn lại làm cho hát quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ con ngươi co rút nhanh trái tim thịt thịt kinh hoàng trên mặt một trận trắng s á m cùng ngạc nhiên nghi ngờ rất lâu chưa từng ăn chủ thần chẳng lẽ nói trước đây ăn qua lại không nói lời này là thật hay giả đan g từ nàng đối với lâm siêu thái độ cùng với lâm siêu mặt âm chấm sắc hai nữ liền biết nữ nhân trước mắt này khuôn mặt đẹp cùng nàng đáng sợ tuyệt đối là tỷ lệ thuận lâm siêu hít một hơi thật sâu chậm rãi nói ngươi không phải muốn đi chữa thương sau đó tìm bằng cung chủ nhân báo thù sao làm sao đi tới nơi này thương đã gần đủ rồi giải quyết cái kia láo ra hỏa nên không có vấn đề gì sơ đại thâm u y ê n nữ vương nụ cười sáng rực rỡ lời nói nhưng khiến người ta cảm thấy lạnh giá cùng bá đạo ta từ không thích để cho mình căm ghét người ở trên thế giới này nhiều thở một cái lâm siêu một trái tim chìm vào xuống sắc mặt tâm trầm đến cơ hồ tích thủy nói đã nhiều năm như vậy ngươi liền xác định sức mạnh của hắn không có tăng trưởng sao sơ đại thâm viên nữ vương nhấc chân lên nhẹ nhàng đi xuống bậc thang cười tủng tìm nói tiểu đ ệ đệ ngươi thực sự là đáng yêu lẽ nào ngươi không biết tiến hoa cuối cùng rồi sẽ có phần cuối sao hắn đã tiến hoa đến cấp mười một cực hạn muốn đánh vỡ này đạo bình cảnh trừ phi hắn cam nguyện x a đọa trở thành cải tạo giả hoặc là giác tỉnh lâm siêu sắc mặt tâm trầm nhìn thẳng từng bước tới gần sơ đại thâm viên nữ vương nói nhiều như vậy kỷ nguyên quá khứ hay là còn có biện pháp khác có thể làm cho sức mạnh của hắn tiếp tục tăng lên đây sơ đại thâm huyên nữ vương hé miệng nở nụ cười nói ngươi biết đến quá ít cho nên sẽ có ảo tưởng như vậy chờ ngươi đứng kỳ bàn bên ngoài liền sẽ phát hiện mình có thể đi địa phương là có hạn không có bất kỳ lỗ thủng có thể cho n g ư ơ i xuyên nàng n h à n nhạt liếc mắt nhìn lầm siêu trong tay cái dương nhẹ giọng nói đừng nghị kéo dài thời gian khôi phục chính mình thể năng mặc dù ngươi là trạng thái toàn thịnh ta cũng như thế có thể dễ dàng bóp chết ngươi tiểu đệ đệ sự lựa chọn của ngươi cũng đừng làm cho tỉ tỉ thất vọng nha lâm siêu trong lòng lạnh lẽo không trần trừ nữa ý niệm dũng vào trong ngực thất sắc ốc biển gấp mười lần tăng cường tốc độ toàn thân bỗng nhiên nhẹ đi lúc trước chiến đấu quá một lần để lâm siêu đã thích h ư ớ n g đột nhiên tăng lên dữ dội tốc độ bởi vậy không có nửa phần trần trờ hướng sơ đại thâm u y ê n nữ vương sau l ư n g phi thoan mà đi triển khai quang tốc cách đấu bộ pháp như quỷ mị ư u linh lắc thân mạ qua đồng thời tại thân thể điều động trong nháy mắt tia sáng năng lực bắn nhanh ra bạo liệt tia chớp c h ó i mắt tia sáng đột nhiên thiềm thước đem chuẩn bị trốn những thời gian khác điểm hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ thị giác cướp đoạt nóng rực đâm nhói làm cho các nàng đại nao đều rơi vào ngắn ngủi thất thần nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự sau một khắc liền phản ứng lại từng người xuyên hướng về những khác thời gian điểm sơ đại thâm u y ê n nữ vương con ngươi híp lại xoay người nhìn tới lâm siêu đã vọt tới bia đá lối vào bởi bia đá bị sơ đại thâm u y ê n nữ vương trực tiếp phá hủy dẫn đến lâm siêu không cần lãng phí thời gian đ ẩ y ra không hề ngăn cản địa một con sung ra sau lưng mở rộng ra hắc ban thu cánh như đ ạ i bằng giống như nhanh chóng lao đi hô sơ đại thâm u y ê n nữ vương bóng người đ ồ n g b ì n h đuổi theo ra nhìn mấy chục mét ở ngoài lâm siêu bóng lưng nhẹ nhàng nở nụ cười bóng người đột nhiên tiềm thước vở ảnh lâm siêu đ ố n g nhiên nhào tới một mềm mại lạnh leo vật thể trên mạnh mẽ lực đạo phản chấn từ này mềm mại vật thể trên truyền đến đem hắn đàn hồi đến rút lui ra ngẩng đầu nhìn tới rõ ràng là sơ đại thâm viên nữ vương tốc độ của nàng dĩ nhiên so với hắc ban thú còn nhanh hơn lâm siêu ánh mắt âm t r ầ m hạ xuống lúc trước ở trong hắc động có thể dựa vào hắc ban thú cánh bỏ qua nàng hoàn toàn là hố đen giúp đỡ nơi này là địa cầu lực hút hoàn cảnh hắc ban thú cánh vẫn là hơi yếu một bậc mặc dù là bị ám hoạch cải tạo quá vẫn cứ không có vượt qua nàng biến thái tốc độ bất quá lâm siêu cũng biết chính mình hắc ban thú cánh cùng thân thể còn không có hoàn mỹ phù hợp hơn nữa không gian xung quanh phong lưu có hạn nếu như ở bên ngoài bao la trong hoàn cảnh lại để cho mình vượt qua phi hành sơ tốc thời gian không hẳn không có năng lực cùng sơ đại thâm viên nữ vương ganh đua cao thấp n g ư ờ i chạy không thoát sơ đại thâm viên nữ vương cười tủm tỉm nhìn lâm siêu nói quá lâu không có đến đi ra bên ngoài con mắt đều có chút không thích h ư ớ n g cường quang nếu sự lựa chọn của ngươi là chết tỉ tỉ liền thỏa mãn ngươi ta sẽ để ngươi thoải mái một chút chết đi nàng bóng người trong nháy mắt lóe lên biến mất tại chỗ trước mắt xuất hiện ở lâm siêu trước mặt khuôn mặt hầu như kề sát tới lâm siêu trên mặt hơi thở như hoa lan có thể nghe thấy được nàng chóp mũi thở ra thăm thẳm mùi thơm lâm siêu từ nàng thủy tinh giống như con n g ư ờ i trên nhìn thấy phản chiếu chính mình sắc mặt cực kỳ khó coi trong lòng hắn bỗng nhiên n h ứ c lên toàn thân l ộ chân lông co rút nhanh như miêu khoa sinh vật như thế xù lông sau lưng cánh vội vàng gỗ muốn kéo dài khoảng cách nhưng trên bả vai trợn thêm một con mềm mại bàn tay lâm siêu lập tức cảm giác nửa cái vai đều mất cảm giác hơn nữa sơ đại thâm viên nữ vương đã dính ở trên người mình muốn thoát thân cũng không có khả năng đao lâm siêu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến bảy màu đoàn đao có lẽ có hy vọng t h ư ơ n g tổn được nàng hắn vừa muốn móc ra nhưng nhớ tới chứa đựng bảy màu đoàn đao nhận chứa đồ giấu ở mất cảm giác vai trái trên phỏng chừng chưa kịp chính mình lấy ra chứa đồ khí liền bị sơ đại thâm viên nữ vương chế phục còn x ó t lại tay phải tay phải. lâm siêu bỗng nhiên nghĩ đến trên cánh tay phải cái dương bên trong lệ nguyên tử còn có nó lâm siêu trong lòng vui vẻ nhưng vô cùng tốt khống chế lại tim đập cùng dòng máu duy trì lúc trước gầm trầm tâm tình trạng thái b ằ n g không ở tứ chi tiếp xúc dưới khó bảo toàn sơ đại thâm viên nữ vương sẽ không cảm ứng được do đó phản ứng lại như vậy sẽ đồng quy vô tận chịu đến lâm siêu tư duy chỉ lệnh ạ nủ bị lo lắng về đệ tin tức lâm siêu ý niệm gầm h ế t lên ta đều phải chết còn quan tâm chó má đồng quy vô tận được rồi vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cạn su c o n à nụ bị có chút không c a m lòng lâm siêu c a m lòng hy sinh nó nhưng không nỡ nhưng là trước mắt xác thực không có những khác đường sống nó bi thương địa hoạt động cánh tay phải đống nhiên đem cái dương tung ra đem lệ nguyên tử đạn hướng sơ đại thâm viên nữ vương ám khí sơ đại thâm viên nữ vương phản ứng cỡ nào nhạy cảm bên phải cánh tay mới vừa động trong nháy mắt liền chuẩn bị chém xuống cánh tay phải nhưng cái dương đã bị tung ra nàng bản năng giơ tay trộm tới muốn ở cái kia vật thể khởi động t r ư ớ c quăng bay ra ngoài để ngừa là lực hủy diệt to lớn vũ khí nóng vào tay bắt đầu trong nháy mắt sơ đại thâm viên nữ vương cũng cảm giác được một luồng khó có thể tưởng tượng thấu xương lạnh giá từ trong tay vật thể trên truyền khắp toàn thân không nhịn được đánh một lạnh run này chưa bao giờ nộ quá khắc thường cảm giác làm cho nàng bản năng cùng lâm siêu kéo dài khoảng cách đồng thời cầm trong tay vật thể vứt ra vèo lệ nguyên tử phi bắn ra đánh vào cung vật kim tự tháp trên trong phút chốc kim tự tháp trên lan tràn ra một tầng dày đặc hàn băng đồng thời dọc theo mặt đất lan tràn hướng về chu vi đem phụ cận toàn bộ đông lại lâm siêu nhìn liên tục hất tay sơ đại thâm huyên nữ vương trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ lệ nguyên tử đều đang không cách nào đông lại nàng lẽ nào thật sự phải chết ở chỗ này khắc t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt đông lại t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy đông lại hơi c h ầ n trơ lâm siêu kiên quyết địa tiếp tục hướng lệ nguyên tử nhào tới ý niệm bên ngoài đem rơi xuống ở kim tự tháp trên lệ nguyên tử khống chế lên lạnh giá ý niệm đụng vào ở lệ nguyên tử trên thì lâm siêu chỉ cảm thấy một luồng cực hàn khí tức lan tràn toàn thân này lệ nguyên tử dĩ nhiên có thể quay dày ý niệm lực nay chẳng phải là cũng có thể ảnh hưởng địa cầu lực hút lâm siêu không kịp suy nghĩ sâu sắc chịu đựng mãnh liệt dòng nước lạnh ý niệm lực đem lệ nguyên tử quăng về phía sơ đại thâm u y ê n nữ vương lúc trước nàng chỉ là đưa tay chảo một hồi liền xuất hiện phản ứng mãnh liệt có thể thấy được vật ấy đối với nàng bao nhiêu vẫn còn có chút lực phá hoại sơ đại thâm u y ê n nữ vương nhìn thấy chạy như bay tới lệ nguyên tử hơi thay đổi sắc mặt bóng người hơi loáng một cái đ ỗ n g nhiên biến mất tại chỗ sau một khác lâm siêu bỗng nhiên cảm giác được một con lệnh leo bàn tay từ sau lưng mình chạm đến tới chậm rãi chặn lại sau gáy hơi thở như hoa lan l ạ n h leo âm thanh ở nhị sau vang lên tai kiến tiểu đệ đệ không chờ lâm siêu phản ứng ngón tay bỗng nhiên dùng sức giang rác một tiếng sưng cổ v ặ n gãy lâm siêu đầu chậm rãi nhuyễn nằm xuống sơ đại thâm uyên nữ vương mới vừa thở phào nhẹ nhõm bỗng cảm giác toàn thân căng thẳng chỉ thấy trong tay bị nàng giết chết lâm siêu cánh tay cùng bàn chân đ ố n g nhiên ngược quấn quanh trụ chính mình phảng phất không có then chốt động vật nhuyễn thể cùng lúc đó nhuyễn bắt đầu hiện một trăm tám mươi độ v ạ n mẹo lấy bối vì là diện không có xương cổ trống đỡ vẫn như cũ d ơ lên đầy mặt sát khí địa nhìn c h ầ m c h ầ m sơ đại thâm viên nữ vương sơ đại thâm viên nữ vương hơi thay đổi sắc mặt không nghĩ tới lâm siêu còn có năng lực như vậy mới vừa muốn tránh thoát đ ỗ n g cảm giác một trận lạnh lẽo âm trầm khí tức từ lâm siêu trên người truyền đến bao phủ toàn thân chỉ thấy cái kia viên lệ nguyên tử đồng dạng cái đường vòng cung bán ngược trở về bán chúng lâm siêu phần lưng đồng quy vô tận sơ đại thâm u y ê n nữ vương con người hơi trận to lập tức lộ ra mãnh liệt phẫn nộ trong con ngươi đỏ như máu cũng thập tự xoay tròn cấp tốc mãnh liệt khí tức h ắ c ám từ trên người nàng tràn ngập ra một con nhu thuận tóc đen tăng vọt như rong biển giống như đạt đến dài mười mấy mét độ thể tích cũng nhanh chóng tăng trưởng nhưng mà ở nàng h i ể n lộ ra rác tỉnh bản thể thì lâm siêu thể tích cũng ở tăng trưởng trước sau c u ố n quanh trụ cánh tay của nàng cùng hai chân vững vàng khóa kín d i ệ t như ma âm giống như một chữ lối r a thao thiên hắc á m năng lượng từ trên người nàng tuần ra nhiều năm ám kết tinh h ú n đ ú c dưới thể chất của nàng đã tiếp cận hoàn mị am hát thể chất giờ khác này phối hợp lượng lớn sắc bén tóc bán ra chỉ cần một phần mười giây trong n g á y mắt liền có thể đem lâm siêu cắt nát lâm siêu sắc mặt khó coi đau thương nở nụ cười ở tuyệt đối t r ê n h lệch sức mạnh trước mặt mặc cho kẻ địch làm sao bất cẩn đều khó m à thủ xảo thắng lợi a v ẹ o sắc bén tóc như hắc đao chém xuống tất cả tựa hồ i trở thành chắc c h ắ n giang giác đ ỗ n g nhiên có xương trắng lan tràn xuyên thấu qua trong không khí vi vật chất lan tràn đến cấp tốc chém xuống trên tóc tóc trong nháy mắt ngưng đông sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn đến sơ đại thâm huyên nữ vương đỉnh đầu cùng với tuyệt khuôn mặt đẹp khổng phần gáy xương quai xanh vai trở mỗi cái vị trí đông lại nhìn thấy tình cảnh này lâm siêu trong lòng mừng như điên không nghĩ tới lệ nguyên tử hiệu quả hung hãn như vậy không hổ là bản nguyên bảo vật lúc trước không có đóng băng sơ đại thâm huyên nữ vương hay là tiếp xúc thời gian quá ngắn ngủi lấy sơ đại thâm huyên nữ vương tốc độ phản ứng hầu như ở vào tay bắt đầu trong nháy mắt liền ném đi ra ngoài mà không giống hiện tại thông qua lâm siêu thân thể quấn quanh tiếp xúc hầu như có một giây nhiều thời giờ sơ đại thâm huyên nữ vương đồng dạng không ngờ rằng tình cảnh này nàng không nghĩ tới vật này dĩ nhiên có thể cấp tốc như thế địa đóng băng chính mình thực lực đạt đến nàng tầng thứ này trừ số ít một ít tồn tại ở ngoài nàng hầu như không có bất kỳ sợ hãi cùng kiên kỵ đ ổ vật nhưng nàng cũng không biết lệ nguyên tử không phải nhân công vật phẩm mà là thiên địa tự nhiên kết tinh lại như hố đen tinh thể chờ vũ trụ vật tự nhiên như thế ủng có khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn phá sơ đại thâm uyên nữ vương hơi run qua đi trong nháy mắt phản ứng lại ở đông lại lan tràn đến eo người thì nửa người dưới tuân ra lượng lớn khí tức ác cám ngăn cản xương lệnh đông lại s u thế đồng thời mơ hồ có ăn mòn dấu hiệu lâm siêu nhìn ra trong lòng căng thẳng chỉ lo nàng tránh thoát khỏi đến mà niệm này ở hiện ra ý thông r o n ngáy g mắt, ắ n nhiên sửa qua t Chính mình không cũng bị đông bị lại s sao? Sao tia sáng khúc xạ góc độ lâm siêu có thể xem thấy mình phản chiếu ra bóng người xác thực đông lại cùng một vị tượng băng như thế chăm chú c u ố n quanh ở giác tỉnh nữ vương trên người nhưng là sau lưng hắc ban thu cánh nhưng không có nửa phần đông lại dấu vết lông chim nhưng đang nhẹ nhàng lay đậu hắc ban thu cánh lâm siêu có chút c h o n g váng đang lúc này một màn kỳ dị xuất hiện sơ đại thâm huyên nữ vương trên người khí tức hắc ám đột nhiên dâng tới lâm siêu ở lâm siêu nơi ngực hiện ra một màu đen toàn đoa phảng phất loại nhỏ hố đen điên cuồng thôn phệ sơ đại thâm huyên nữ vương khí tức hắc ám Tại tức tràn này ngực vào cố hắc khí thì, ám lâm sơ i giác được một luồng vi nhiệt lại, giác, đi giờ giác tiểu miêu thiêu siêu nhiên ê u luồng đều quan, cảm được ngực mạng tản ra đến, lúc trước trong nháy mắt đọc cảm cảm khác cảm được thốc ngực con tản phản một tấm mạng mắt mất mất tấm một Lâm mắt ám trong nhưng đống trừng áp nháy áp, đến, để đốt. toàn thân nhạt phất lớn, là hắn này nhàn hỏa hạch, ở ở ra s đại thâm u y ê n nữ vương đồng dạng chú ý tới điểm ấy hoàn toàn biến sắc bên trong mắt đỏ như máu cũng thập tự sâu sắc co rút lại phảng phất chân chính cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh khí t ứ c còn không đông lại hai chân lấy cực kỳ nhỏ tần suất rung động t ầ n thứ cực nhanh nỗ lực thông qua vi tần run dày đem bên ngoài cơ thể đông xương phá giải nhưng mà lệ nguyên tử tỏa ra hàn khí quần quận không ngừng sơ đại thâm uyên nữ vương giấy r ù a tác dụng dần dần yếu ớt chủ yếu là đầu g ó c của nàng trước tiên bị đông lại suy nghĩ tốc độ bay tốc chậm lại một hai giây sau nàng triệt để đỉnh chỉ giấy r ù a bên trong mắt sát ý cùng phẫn nộ hoàn toàn đông lại lâm siêu đầu tuy rằng đóng băng vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ c ả n su c o n nhưng thông qua băng tinh cùng tia sáng khúc xạ có thể nhìn thấy rác tỉnh nữ vương toàn thân răng rớp khi nhìn thấy nàng toàn thân bao quát ngón chân đều bị đông lại sau mới hơi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cứ không dám nhìn thẳng con mắt của nàng phảng phất sau một khắc nàng sẽ từ hàn băng bên trong phá ra một khi làm cho nàng tránh thoát lần sau nàng tuyệt không có hảo tâm tình bổi chính mình chơi đùa phỏng chừng sẽ ở gặp mặt trong n g á y mắt liền đem chính mình đánh đem dù sao chính mình làm sao cũng coi như là cho nàng mang đến nguy cơ nam nhân nàng ung dung bất cẩn chỉ có thể xây dựng ở thực lực tuyệt đối trên, trên lại như cự nhân đối mặt con kiến mặc dù là lại thật cẩn thận cự nhân cũng không sẽ để ý dưới chân một con kiến bằng không đã sớm tâm lực quá mệt mỏi mà chết ta còn có thể sử dụng tế bào nguồn năng lượng thông qua tia sang khúc xạ thấy rõ rác tỉnh nữ vương toàn thân thì lâm siêu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến điểm này trong lòng kinh ngạc chẳng lẽ nói trong cơ thể mình không có bị đông lại lúc này lâm siêu đ ỗ n g nhiên nhìn thấy đóng băng chính mình xương lạnh theo phía sau lưng cánh gốc dễ từ từ hòa tan ra lấy yếu ớt phạm vi hướng bốn phía khuếch tán đầu tiên là phía sau lưng vai sau đó là cánh tay lồng ngực bởi hai tay cùng hai chân quấn quít lấy g i á c tỉnh nữ vương ở trên cánh tay mình hàn băng hòa tan thời điểm liên đối g i á c tỉnh nữ vương trên người hàn băng cũng đang thong thả biến mất khắc chương 522, vương giả trở về chương 528, vương giả trở về lâm s i ê u sợ bắn lên nếu để cho g i á c tỉnh nữ vương tuyết tan lại đây chính mình phải chết chắc hán vội vàng đánh ra thân thể của chính mình tuyết tan nguyên nhân hẳn là sau lương ám hoạch tạo thành chỉ cần mình thoát ly g i á c tỉnh nữ vương thân thể nàng liền sẽ tiếp tục đóng băng xuống nghĩ thì nghĩ lâm siêu lúc trước lo lắng g i á c tỉnh nữ vương bỏ qua chính mình đưa tay chân vững vàng c u ố n lấy hai chân của nàng cùng vòng eo trên giờ khác này hoàn toàn đông cùng nhau căn bản là không có cách mở ra theo xương lệnh từ từ khuyết tán thời gian không cho phép lâm siêu suy nghĩ nhiều hắn mạnh mẽ cắn răng trong cơ thể sức mạnh đột nhiên nổ tung đem hai chân từ bồn cốt nơi vỡ ra đến bởi bắp đùi hoàn toàn đóng băng đã không có tính dai bởi vậy xả đoạn đến cũng không phí sức khí Chỉ là sót ruột địa đau để lâm à xót ruột đau địa để nhức l siêu sắc mặt tái x a n hơi Hai chân hậu, chuẩn hai thức thanh h tay. ta.、Lâm、siêu tiếp vội nói, lại Siêu tục Lúc Lâm âm Lâm đoạn đoạn này, nụ lòng đừng xả xả đấy bị bì bỏ và ý ở dừng một chút lập tức mạnh mẽ kéo đoạn hai tay máu tươi từ tuyết tan nơi bả vai dâng trào ra lắp bắp ở tượng băng g i á c tỉnh nữ vương trước ngực lâm siêu lui về phía sau mở nhanh chóng phun trào trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng toàn lực khép lại vết thương để tránh khỏi mất máu quá nhiều suy yếu mà chết giờ khác này ạ nú bị bị đông cứng ở tượng băng bên trong nếu như suy yếu đến đã hôn mê phỏng chừng liền trở thành hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ trong tay món ăn trên bàn lúc trước cùng sơ đại thâm viên nữ vương lúc giao thủ lâm siêu trong cơ thể còn lại không có mấy tế bào nguồn năng lượng liền tất cả đều tiêu hao hết giờ khác này liều mạng ép trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng nhưng chỉ có thể bỏ ra vô cùng yếu ớt một tia miễn cưỡng ngừng lại vết thương lưu huyết một chốc không cách nào sinh ra nữa tay chân hoàn toàn là một cấp sáu tàn phế lâm s i ê u ánh mắt đảo qua bia đá lối vào dưới phòng dưới đất suy đoán hai nữ giờ khắc này nên đang quan sát nơi này nếu như mình lộ ra hết sức suy yếu trạng thái chắc chắn sẽ gây nên các nàng ra tay mặc dù mình có hắc ban thu c a n h có thể bảo vệ mình nhưng nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện lúc này cố nén đau nhức sắc mặt khôi phục lại yên lặng từ chứa đồ khí bên trong ngóc r a ướp muối thú n h ụ miệng lớn lôi kéo hạ xuống n g a i nghiền ngấm nuốt xuống thực vật chạy vào trong dạ dày rất nhanh sẽ bị phân giải tiêu hóa mấy phút sau từ bên trong ép r a tân tế bảo nguồn năng lượng bổ sung đến trong thân thể lâm siêu không có gấp tái sinh tứ chi chuẩn bị chờ nhiều bổ sung một điểm lại thừa thế xông lên toàn bộ sinh ra nữa đến bất quá trước lúc này còn phải muốn muốn làm sao đem ạ nù bị làm ra đến nếu như mất đi hoàng kim cánh tay phải sức chiến đấu của mình sẽ mất giá rất nhiều hơn nữa cánh tay trái lợi khắc tư cũng bị đông lại nếu như hai cái dẫn dắt giả đều mất đi thực sự là tổn thất quá to lớn các nàng nên kiêng kỵ ta cánh chưa hề đi ra vẫn tính thức thời lâm siêu nhìn thấy chưa động tĩnh hai nữ trong lòng thoáng thỏa mãn lập tức một bên ăn đồ ăn vừa nhìn phía giác tỉnh nữ vương chỉ thấy nàng cao hơn hai mươi mét thân thể như tượng băng đứng lặng toàn thân băng xương hàn khí chút nào chưa giảm đợi lát nữa khôi phục như cũ nếu như toàn lực cho nàng một quyền không biết có thể hay không đem thân thể của nàng đánh nát lâm siêu ánh mắt lấp lóe nếu như có thể giải quyết đi nàng đối với toàn bộ địa cầu tới nói đều là một cái đại hỷ sự bất quá nếu như mình không có đánh nát nàng trái lại đem trên người nàng hàn băng đánh nát đưa nàng giải cứu ra vậy thì xong đời hơn nữa đánh nát đi nàng nàng liệu sẽ có liền chết đi như thế cũng là một đáng giá hảo hảo châm t r ư ớ c vấn đề suy nghĩ chốc lát lâm s i ê u vẫn cảm thấy quá mức mạo hiểm liền duy trì hiện tại đóng băng trạng thái cũng rất tốt chỉ là nếu như có khác biệt người mạo hiểm lại đây đưa nàng tuyết tan đi ra vậy thì vua hố trang đến chứa đồ khí bên trong mang đi nhưng là chứa đồ khí bên trong nhiệt độ cùng nơi này không giống sau một quãng thời gian sẽ hòa tan lâm siêu nhữ mày khẩn đ ô n g linh quang loại lên có làm một loại cơ lớn hạch điện lực tủ lạnh ở chứa đồ khí bên trong đưa nàng phóng tới tủ lạnh bên trong như vậy liền có thể vẫn đóng băng xuống nghĩ đến ý đồ này lâm siêu có chút trở nên hưng phấn mấy lần đem thú nhục ném đến trong miệng nửa giờ sau hết thể thực vật tất cả đều tiêu hóa tế bào nguồn năng lượng bổ sung hai khoảng ba phần m ộ ư ơ i đủ sinh ra nữa tứ chi kẹn kẹn. lâm siêu đầu tiên sinh ra nữa hai chân sau đó là cánh tay trái xương cốt cùng cơ thịt mạch máu thần kinh t r ở nhanh chóng sinh sôi ở tế bào nguồn năng lượng thôi h ò a dưới rất nhanh sẽ tân sinh đi ra bóng loáng mềm mại biểu bị hiện màu phấn h ồ n g mới vừa tân sinh thịt non chốc lát nữa sẽ phai màu khôi phục trắng nón lâm siêu đứng dậy tại chỗ nhảy lên hai lần thích đứng tân tay chân lúc này đùng điệu một tiếng một đạo lanh lảnh âm thanh từ phía sau lưng vang lên tiếp theo chân xuống mặt đất nhanh chóng trở nên lạnh leo lâm siêu cúi đầu nhìn tới chỉ thấy lệ nguyên tử rơi xuống đến sau lưng trên mặt đất hàng khí theo nó lan tràn đến toàn bộ trên đất trống đem cách đó không xa vị kia bị cởi dầu ngộ giết chết cao thủ chơi trùng phần vụn thi thể huyết khối cũng cùng nhau đông lại lâm siêu xem thấy bàn chân của chính mình không có một chút nào đông lại dấu hiệu đáy lòng lộ ra mấy phần mừng rỡ không nghĩ hoạch như hoạch hộ thể, nhưng tử, ý niệm bên ngoài, đem còn dụng. rằng đoán tới Tuy ám ám có có vậy suy dịu lâm siêu khinh thở ra một hơi nay bản nguyên bảo vật quả thực lại như bất cứ lúc nào bạo tạc đạn hạt nhân tự mang lực phá hoại cũng đã đạt đến biến thái cấp bậc thu hồi lệ nguyên tử cái dương lâm siêu ngẩng đầu nhìn phía đông lại giác tỉnh nữ vương suy nghĩ nói ạ nụ bị có thể theo ta ý niệm cầu thông nói rõ trong cánh tay phải bộ không có bị đông cứng kết ta có thể theo gậy vỡ nơi đem bên trong huyết nhục móc ra loại này thần tính tế bào mặc dù phá nát ra nên cũng có biện pháp khép lại đi nghĩ đến đây hắn mở ra chứa đồ khí ở bên trong s i ê u tầm chốc lát rất nhanh tìm tới một cái cấp S chiến đao lúc này vô hắc ban thu cánh bay đến cụt tay nơi đem chiến đao đâm vào đến cụt tay nơi kim sắc thịt đông bên trong dùng sức mà k h u ấ y lên nay thịt đông cực kỳ cứng rắn hơn nữa cánh tay phải bản thân thể chất thì có cấp bảy sơ kỳ hơn nữa còn là thần tính tế bào hoàng kim xương cốt lâm s i ê u trong tay cấp S chiến đao như đâm ở sắt thép trên như thế lao lực khí lực mới tạc ra một khối nhỏ đủ. lâm xiêu khẽ to mày n g ầ n đầu nhìn phía bia đá nơi n phòng dưới đất nói đi ra đi tuy rằng âm thanh lan truyền không tới những khác thời gian điểm nhưng lâm siêu tương tin các nàng hai vị hàng đầu người ám sát nên hiểu được ngôi ngữ nửa phút sau hai nữ từ phòng dưới đất bên trong đi ra ánh mắt phức tạp nhìn lâm siêu các nàng đã nhận ra được vị này tuyệt mỹ nữ nhân chính là cấm kỵ bên trong tồn tại giác t ì n h giả h á c quả phụ thiếu nữ ở thu được danh hiệu này thì liền nghe chi chu nữ hoàng nhắc qua giác tỉnh giả sự đây là các nàng chi chu gia tộc cơ mật tối cao một trong chỉ là làm cho nàng không ngờ rằng chính là trước mắt dĩ nhiên sẽ t ỉ n h cờ gặp một con hơn nữa còn là nữ tính giác tỉnh giả mà chuyện đáng sợ nhất như vậy quái vật lại bị lâm siêu đóng băng chế p h ụ ngươi biết nàng kỵ lang thiếu nữ ngước đầu nhìn giữa không trung lâm siêu anh tư hiên ngang trên mặt lộ ra mấy phần trăm chú cùng tính nghệ lâm siêu không hề trả lời mà là nói mượn ngươi binh khí dùng một lát kỵ lang thiếu nữ hơi run trần trờ không ít vẫn là nắm lên sau lưng kiếm lớn màu đen quăng về phía lâm siêu xoay tròn cự kiếm đến lâm siêu trước mặt thì vừa vặn là trôi đao tới trước lâm siêu theo tay nắm lấy nắm cự kiếm trước mắt cảm giác cánh tay hơi t r ầ m xuống cái này kiếm lớn màu đen dĩ nhiên trầm trọng đến vượt quá dự liệu ít nhất có hai ngàn cân trái phải so với cổ thương còn nặng hơn gấp đôi tuy rằng điểm ấy trọng lực đối với lâm siêu bây giờ thể chất tới nói cũng không tính là gì nhưng vẫn là ngưng mắt liếc mắt nhìn thân kiếm trong suốt phản chiếu khuôn mặt của chính mình trong lúc mơ hồ kiếm bên trong tựa hồ có năng lượng nào đó đang lưu động lâm siêu nghĩ đến cỡ dầu n g ổ nói bắc âu vương binh khí đáy lòng bay lên mấy phần chiếm vì bản thân có ý nghĩ nhưng rất nhanh sẽ bỏ đi chính mình tối tiện tay binh khí vẫn là thường tuy rằng cái này cự kiếm vật liệu không sai có thể nung nấu thành một cái tân thương nhưng tái tạo vật liệu hiệu quả liền mất giá rất nhiều lâm siêu vung lên kiếm lớn màu đen theo vết cắt đào ra hoàng kim trong cánh tay phải thịt đông chỉ chốc lát sau liền móc ra to bằng nắm tay một đống hoàng kim thịt nát những n à y thịt nát ở lâm siêu trong tay núp ních chậm rãi tụ tập rất sắp biến thành một đống thịt từ giữa ruôi ra một viên nhãn cầu màu và nóng nhãn cầu mặt trái lên tiếng ba nói không cần đảo giao cho ta tới nói xong từ kim sắc đống thịt trên bắn ra v à i đạo mạch máu giống như tua vòi thân vào cánh tay gậy vỡ nơi h à o nhục bên trong mấy phút sau bên trong thịt đông ở mạch máu tua vòi xuyên qua dưới chậm dại nhúc nhích lên theo mạch máu tràn vào đến kim sắc đống thịt bên trong đống thịt trở nên càng lúc càng lớn mười mấy phút quá khứ kim sắc đống thịt trở nên như một bóng rổ như thế được rồi bên trong phần lớn tinh hoa đều thu về còn lại một điểm mặt ngoài liền ở lại chỗ này đi chờ ta tiêu hóa hết c ỡ dầu ngộ đầu lâu cùng cánh tay hoàn toàn đủ khôi phục lần này tổn thương còn có thể lên cấp đến thứ thần thậm chí chủ thần c ấ p a nu bi cười toe toét địa cười nói lâm s i ê u thấy hắn không có chuyện gì đáy lòng thở phào nhẹ nhõm đem kiếm lớn màu đen ném trả lại kỵ lang thiếu nữ hướng về a nu bi nói đ ừ n g h à hê trở về a nu bi cười hì hì Kim rãi chậm mẹo, sắc đống vàn cuốn quanh hướng thịt về lâm s i ê u tay tay phải tay nơi, cụ không i phục h t à h h o à n kim không kỳ phải siêu giác mới lạ, lúc này mới mãn. Sau đó liếc Lầm nắm cảm mãn, mắt cánh có lúc rác răng này nhìn đóng băng tỉnh nữ vương,、Đấy、lòng ung thỏa tay tay, bất sau đáy rớp. lạ, đó dám u n g g cảm i c chuyển thành t r ầ trì ọ n luôn cảm giác nàng lúc nào cũng có thể sẽ phá băng mà ra như không g giác lúc Lầm siêu cảm có mà dám phá thể thế. t sẽ ra r hoãn móc ra một viên cỡ t r u n g chứa đồ khí đem lối vào đánh tới sau đó đưa cánh tay to lớn hóa ôm hướng về giác tỉnh nữ vương vòng eo ở ôm lấy trước mắt cực hàn đóng băng để hắn run lập cập cảm giác cánh tay như đông lại như thế hắn không dám làm phiền nhanh chóng đưa nàng na đến chứa đồ khí bên trong cẩn thận từng ly từng tí một điệu thả xuống sau đó đóng lại chứa đồ khí trong n g a y mắt đáy lòng một cái tảng đá lớn rốt cục hạ xuống toàn thân đều ung dung mấy phần lâm siêu ngầm cười khổ xoay tay lại sờ s o ạ n trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh đến tận mau trở về làm cái đại băng quy mới được lâm siêu nói thầm trong lòng có chút thấp thỏm chỉ lo lần thứ hai mở ra chứa đồ khí thì nên hướng mình chính là tuyết tan giác tỉnh nữ vương lâm siêu nhìn phía hai nữ nói các ngươi muốn tìm bảo tàng ở đâu hắc quả phụ thiếu nữ liếc mắt nhìn lâm siêu cánh tay phải sắc mặt hơi đổi một chút âm thầm thu hồi đáy lòng chấn động nở nụ cười xinh đẹp nói trong tay ta miếng bản đồ này trên bảo tàng liền ở ngay đây ngươi có thể chính mình xem nàng từ trong lòng lấy ra một tấm cổ lão cựu tích địa đồ ném cho lâm siêu lâm siêu tiếp nhận nhìn lướt qua địa đồ bối cảnh là toàn bộ bắc cực mơ hồ đường viền ở mặt khác bản đồ chi tiết trên vẽ ra loan loan đạo đạo cùng một ít đánh dấu trong đó vẽ ra kim tự tháp đánh dấu từ con đường đến xem tựa hồ đúng là nơi này xem ra chi chu gia tộc không biết là duyên cớ gì làm đến miếng bản đồ này mục tiêu là nơi này tặng cho đệ ngũ kỷ bảo tàng chỉ là phần này bảo tàng đã rơi vào trong tay mình lịch sử tiến độ đã bị thay đổi bất quá không đáng kể hắn đón lấy toàn cầu thanh lý vương thú kế hoạch còn sẽ tiếp tục đánh vỡ lịch sử tiến trình ta cũng vậy vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cản su c o n kỹ lang thiếu nữ không chờ lâm siêu mở miệng chủ động đưa ra chính mình địa đồ lâm siêu liếc mắt nhìn hầu như giống như lúc xem ra hai người này tổ chức cổ lao thời kỳ nên có chút ngọn n g u ồ n chờ rảnh rỗi đụng với các nàng tổ chức đầu mục hay là có thể hỏi ra ít đồ lâm siêu không có tiếp tục thăm dò băng cung ý tứ chứa đồ khí bên trong nhiệt độ là hai mươi ba mươi độ trái phải nhất định phải mau chóng làm đến một đại băng quỹ mới được lâm siêu liền nói ngay theo ta rời đi nơi này hắc quả phụ thiếu nữ nghi ngờ nói đi đâu đi ta căn cứ hai nữ hơi thay đổi sắc mặt hắc quả phụ thiếu nữ vội vàng nói ngươi muốn v i nạp chúng ta tổ chức chúng ta có lệnh nếu như làm phản kết cục lâm s i ê u xua tay đánh gãy nàng lạnh lùng nói không phải chiêu nạp là tạm thời để cho các ngươi theo chờ ta giải quyết trong tay chuyện khẩn yếu còn có chuyện khác giao thay các ngươi khắc chương 523, công kích tinh thành chương 529, c công kích tinh thành châu á hoa quốc nam phương nào đó tỏa tỉnh đều vùng ngoại thành một mảnh thiết ti biên chế rộng lớn rào chắn bên trong sắp xếp mười mấy cái loại cỡ lớn nhà ấm lều bên trong trồng trọt một ít nhẹ nhàng biến dị rau dưa trái cây nhân loại bình thường cũng có thể ăn ở những n à y nhà ấm lều dưới đáy thâm hậu thổ nhưỡng tầng bên trong một tòa kim tự tháp trạng kiến trúc t r ô n ở dưới nền đất cao vót hơn trăm thước mỗi một tầng bên trong đều là hiện đại khoa nghiên sở hóa trang lượng lớn bạch thi hẻ nhân viên thí nghiệm đi tới đi lui mỗi một đạo cương môn đều cần trong đen vân tay thân phận bài ba tầng đo lường mới có thể thông qua giờ khắc này ở kim tự tháp trung tầng khu vực f chín tầng bên trong một gian thủy tinh công nghiệp cùng cách nhiệt kiến tài dựng xa hoa trong phòng làm việc ngồi một người trẻ tuổi khuôn mặt nhọn xấu lông mày cốt cao thẳng nếu như không phải vẻ mặt quá mức gâm trường tuyệt đối là một ánh mặt trời hình anh chàng đẹp trai yến luân giờ khắc này tâm tình rất tồi tệ mới vừa nhận được tin tức p h ả i đi bắc cực thân xả trên người tín hiệu trang bị đã hư hao kết quả như thế chỉ có hai cái hoặc là là bị rất lớn nguy hiểm chính đang chạy chối chết hoặc là là đã chết đi thân xà là hắn trợ thủ đắc lực liền như vậy tổn thất ở bắc cực bên trong hắn bộ hạ sức mạnh lại sẽ suy yếu một khối quan trọng nhất chính là nếu như thân xà chết rồi bàn giao nhiệm vụ tự nhiên cũng là thất bại trách nhiệm chỉ có thể do hắn đảm đương đáng chết hắn có tuyệt mật địa đồ lại là cổ môn trước đây môn chủ người dự bị mặc dù đụng với chi chu gia tộc con kia quả phụ hoặc là sở la môn mấy vị kia cũng có thể an toàn thoát thân lẽ nào là trong băng cung có khác biệt nguy hiểm yến luân tâm tình buồn bực thân xả tín hiệu trang bị đã phá nát không cách nào liên lạc phỏng chừng mặt trên rất nhanh sẽ phái người hạ xuống tuần tra việc này một khi xác định nhiệm vụ thất bại hắn cũng đem được trừng phạt thung thùng đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng gõ cửa y ế n luân sắc mặt một đen nhắc tào tháo liền tào tháo đến trong mắt hắn tối tâm khí tức tiêu thất bình tĩnh nói đi vào cửa phòng làm việc bị đẩy ra một ôm mau nhung hùng em bé bé gái nhón chân lên nắm môn lấy tay đẩy cửa ra gốm s ứ giống như tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên vô t à con ngươi hắc lưu lưu địa chuyển động giòn tan nói tiểu y ế n tử chữ ca ca để ngươi qua y ế n luân lạnh nhạt nói biết rồi đứng d ậ y thu dọn quần áo một chút cùng c à vạn từ trong gương soi dọi tóc không có một tia ngổn ngang lúc này mới hài lòng ra ngoài bé gái le lưới một cái nói tiểu y ế n tử ngươi thật giống cô gái y ế n luân nhàn nhạt biết nàng nói nếu yêu thích trang thoại bé gái hì hì nở nụ cười ô m mao nhung tiểu hùng nhảy nhảy nhót nhót địa ở mặt trước dẫn đường y ế n luân theo sau lưng của nàng đi tới cầu thang một bên thang máy trước ngửa đầu nhìn không dừng lại hàng thang máy con số trong lòng tính toán đón lấy lời giải thích lúc này cửa thang máy mở ra bé gái xuất đi vào trước tiến luân đồng dạng bước vào đi vào ở trong thang máy còn có một người là một người tuổi còn trẻ nam tử to con da rẻ ngâm đen trên lưng mang theo một thanh khổng lồ chiến đao hoàn toàn là hoang dã chiến sĩ trang p h ụ cường tráng thanh niên nhìn thấy bé gái cùng yến luân hơi thay đổi sắc mặt vội vã chất lên nụ cười cung kính mà nói xin chào ti bộ trưởng gặp yến bộ trưởng yến luân nhàn n h ạ từ t một tiếng mặt không hề cảm xúc thang m á y rất nhanh đến f mười hai tầng bé gái cùng yến luân một chiếc một sau bước ra bé gái rên lên cười nhỏ ở mặt t r ư ớ c lắc lư du khu vực đường đi tới một gian trước phòng làm việc nhẹ nhàng gõ cửa đi vào một đạo gió xuân giống như ôn hòa địa âm thanh từ bên trong chuyển đến yến luân hít một hơi thật sâu nhìn chậm rãi mở ra cánh cửa cảm giác phảng phất một tâm ác thú miệng rộng chậm dai hướng về chính mình mở ra sắc mặt hắn nghiêm túc theo sát theo bé gái tiến vào bên trong liếc mắt liền thấy thấy văn phòng trên ghế s a lồng khiêu chân ngồi một tây trang màu đen thiếu niên mười tuổi răng rớp tướng mạo cực kỳ đẹp trai bên trong áo sơ mi trắng nút buộc trình tề c ả vạt cũng trình tề trên mặt mang theo quý tộc giống như nụ cười mê người chữ ca ca bé gái giòn tan địa kêu lên thiếu niên khẽ mỉm cười hướng về nàng ngóp nói lại đây t o ọ n bé gái hì hì nở nụ cười hót chờ đến thiếu niên bên người ngồi không biết là hết sức hay là vô tình ngồi vị trí cách thiếu niên vừa vặn xa một mét ở cách đấu cao thủ bên trong mắt một mét trong vòng sưng là tuyệt đối lĩnh vực cũng chính là tới gần phạm vi này sẽ hoàn toàn rơi vào bị động bên trong yến luân đối mặt thiếu niên ôn hòa ánh mắt thâm thúy cảm giác toàn thân hơi mất cảm giác nhắm mắt nói ninh thủ trưởng nhiệm vụ lần này thất bại ta bụng làm dạ chịu mời ngài trừng phạt hắn biết vị thiếu niên này t i n h khí nếu như ngụy biện trái lại trừng phạt càng nặng chủ động nhận sai thường thường vẫn sẽ không bị phạt họ ninh thiếu niên cười nhạt một tiếng nói không có gì vừa nãy trinh sát khoa đã thông qua huyết thống xác nhận thân xả trước khi chết nhìn thấy người là vị kia gần nhất tiếng t â m không nhỏ lầm chiến thần chết ở trong tay người nọ cũng không trách thân xả tên tiểu t ử kia yến luân hơi run run đ ấ y lòng đồng thời ám thở phào nhẹ nhõm tuy rằng hắn đối với cái này được gọi là chiến thần người trẻ tuổi xem thường nhưng không phải không thừa nhận so với từ bản thân trợ thủ đắc lực thân xà người trước hay là muốn mạnh hơn mấy phần bất quá họ ninh thiếu niên mở miệng lần nữa hơi d ư ơ n g mắt nhìn hướng về yên luân ánh mắt như thâm thúy biển rộng ngậm lấy lạnh lùng ý cười nói làm bộ trưởng ngươi liền cơ bản sức phán đoán đều không có p h ả i thân xà đi chịu chết uổng không những chưa hoàn thành nhiệm vụ còn tổn hại tổ chức một người tay ngươi cảm thấy ngươi còn thích hợp vị trí này sao hiến luân toàn thân mồ hôi lạnh côn bạo ninh thủ trưởng ta hiến luân vội vàng mở miệng muốn nhận tội họ ninh thiếu niên c h ầ m dai giơ tay ngắt lời hắn cười nhạt một tiếng nói tổ chức trước mắt đại sự vừa vặn đến cương cục giai đoạn lần này ngươi tự mình đi vào đi nếu như hoàn thành chẳng những có thể bảo vệ vị trí của ngươi còn có thể lại ký một đại công nếu như thất bại vậy ngươi cũng, cũng không cần phải trở về yến luân biên sắc mặt không nghĩ tới hắn lại nói như thế tuyệt người bình thường thất bại nhiều lắm xuống trước mà ở hắn nơi này nhưng là trực tiếp chết ngay cả mình là bộ trưởng cũng không ngoại lệ chẳng trách dưới tay hắn bộ trưởng liên tiếp thay đổi ninh thủ trưởng vê đ ú t vê đ ú t vê đúp vô c à n su c o n ngươi không phải nói thân xà nhìn thấy tiểu tử kia sao phỏng c h ừ n g lại không lâu nữa tiểu tử kia cũng sẽ trở về đi tuy rằng thuộc hạ tự nhận một mình đấu không sợ hắn nhưng là bên cạnh hắn còn có một chút cao thủ một khi thuộc hạ bị hắn kiềm chế lại còn lại bộ đội rất khó công phá tinh thành a yến luân đường con cứu quốc địa kể ra nỗi khổ tâm trong lòng nỗ lực phản bác này đạo chỉ lệ họ ninh thiếu niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói ngươi yên tâm hắn không về được yến luân hơi run run lập tức ý thức được cái gì tự tin nhất thời tăng mạnh dùng sức gật đầu nói đã như vậy thuộc hạ liền yên tâm ta vậy thì chuẩn bị xuất phát đi thôi họ ninh thiếu niên phất tay chờ yến luân rời phòng làm việc sau bé gái mới cười hì hì mở miệng nói chữ c a c a ngươi tại sao không trực tiếp nói cho h ắ n trinh sát khoa dùng lưu ảnh nhìn thấy có thể không chỉ là tên tiểu tử kia còn có một vị giác tỉnh già đây họ ninh thiếu niên nghiêng đầu nhìn nàng khoe miệng nít lên nói loại sinh vật này dính đến chúng ta bản cổ tổ chức cơ mật tối cao hắn qua tuổi trẻ còn không tư cách biết nếu như lần này thành công thu phục tinh thành đúng là có thể để cho hắn t ở i xuống thế giới này to lớn nhất khủng bố khắc chương năm trăm hai mươi bốn tinh thành biến cố chương năm trăm ba mươi tinh thành biến cố lần theo đường cũ đi về lâm siêu mang theo hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ hai người từ ngã linh na đám người tiến vào con đường kia tuyến đi ra đáng nhắc tới chính là ngã linh na lúc trước bị c ỡ dầu ngộ đánh bay đã hôn mê cũng chưa chết đi lâm s i ê u sau khi nhìn thấy liền thuận lợi dẫn theo trở về giao cho nàng mấy người đồng bạn tuy rằng không có được bảo vật thế nhưng chờ ngã linh na thức tỉnh tự nhiên sẽ nhớ lại bên trong tao ngộ mặc dù nàng là trong lồng chim hoàng yến cũng có thể hiểu được bản thân có thể sống sót chính là chuyện may mắn từ len k ỵ thành lang sau khi rời đi lâm siêu trực tiếp gọi ra hắc ban thu cánh lường trước hai nữ không chịu tiến vào hắn chứa đ ổ khí bên trong nhân tiện nói nằm lấy ta hai nữ liếc mắt nhìn nhau lâm siêu dám làm cho các nàng tiếp thân nói rõ cũng không lo lắng các nàng đánh lén do đó cũng nói lâm siêu sức mạnh của bản thân vượt qua các nàng quá nhiều quá nhiều mới có cường đại như thế tự tin các nàng thoáng chăn trở lập tức từ hai bên trái phải ôm lấy lâm siêu các nàng đều không phải người phương đông tự nhiên không hiểu được người phương đông truyền thống bên trong t h ụ thụ bất thân hơn nữa ở thời đại trước mở ra trong hoàn cảnh mặc dù là đông phương nữ nhân cũng đã vô cùng rất lạc quan tội gì là ở ác liệt tận thế trong hoàn cảnh lâm siêu lòng như lửa đốt thấy hai nữ tóm chặt sau móc ra một khối địa bàn quyết định phương hướng hướng nga phương hướng bay tới chờ xuyên qua nga quốc thổ sau liền đến hoa quốc vèo hắc ban thu cánh hơi vô không gặp cuốn phong nhưng cảnh sắc trước mắt nhưng cực tốc về phía sau chạy như bay hầu như hai giây không tới dưới chân tòa này bắc cực đảo liền cao cao hiện lên ở phía dưới bao quát phụ cận xanh thảm hải dương cùng màu trắng phủ băng cũng thu hết đáy mắt ngoài ra lấy lâm s i ê u s i ê u phàm thị giác ngờ ngợ nhìn thấy tuyết nguyên trên vẫn cứ có một ít con kiến giống như điểm đen là một nhánh chi sinh tồn đội ngũ từ bốn phương tám hướng hướng băng cùng phương hướng mà tới nhận được tin tức tổ chức nhiều như vậy lâm siêu trong lòng kinh ngạc lẽ nào các quốc gia ở thời đại trước liền biết bắc cực băng cung tồn tại vèo thoáng qua lâm siêu mang theo hai nữ đã rời đi tuyết nguyên đi tới mênh mông bắc băng dương bầu trời xanh thẳm nước biển trắng nón mây mù gió biển trước mặt khinh nhu thổi tới dưới chân trong biển rộng khi thì c u ộ n c u ộ n ra một cái to lớn loại cá đuôi vượt qua di vãng thời đại trước bất luận một loại nào loại cá thể tích không biết tỉ tỉ cùng view tìm bọn họ ở đâu có bạch tuyết theo phối hợp sống sót cơ hội nên có sáu bảy phần mười chỉ mong đều không có có chuyện lâm siêu nhìn dưới chân hải vực lông mày dần dần nhăn lại chờ sau khi trở về hàng đầu chuyện thứ nhất chính là làm ra tủ lạnh chứa đựng sơ đại thâm viên nữ vương sau đó chính là toàn lực tập kết nhận biết loại năng lực giả đến bắc cực nơi này t r a tìm bạch tuyết tung tích của bọn họ nay b i ể n rộng minh ông chỉ dựa vào lâm siêu một người muốn tìm được hầu như khói như lên trời nhưng tập kết một ít nhận biết loại năng lực giả liền có thể ung dung tìm ra thậm chí một ít như là báo trước năng lực tiến hóa giả không cần đi tới bắc cực liền có thể đoán trước đến bạch tuyết vị trí của bọn họ đợi khi tìm được bọn họ về sau liền bắt đầu quét sạch trên đất bằng vương thú chờ lục địa quái vật đỉnh vương thú bị quét sạch lại tập hợp mỗi cái căn cứ thu phục lục địa không chỉ là châu á bao quát toàn cầu các lục địa lục địa đều sẽ thu phục thống nhất tài nguyên lâm siêu ánh mắt dần dần trở nên sắc bén ở lâm siêu tính toán kế hoạch của chính mình thì hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu n ữ nhưng bên trong mắt lộ ra khiếp sợ lúc trước xem lâm siêu cùng sơ đại thâm huyền nữ vương lúc chiến đấu các nàng chỉ cảm thấy lâm siêu tốc độ rất nhanh siêu ra bản thân thị giác bắt giữ trình độ nhưng cụ thể sắp tới mức độ nào nhưng không rõ ràng mà giờ khắp này một đường bay tới các nàng rốt cục chân chính cảm nhận được đây là kinh khủng đến mức nào tốc độ phi hành mười mấy giây không tới to lớn bắc cực tuyết nguyên liền từ trong tầm mắt hoàn toàn biến mất bao quát tuyết nguyên bên ngoài liên miên mấy trăm dặm màu trắng phù băng cũng lấy tốc độ cực nhanh quăng ở phía sau chỉ có thể nhìn thấy dưới chân một mảnh vĩnh hằng bất biến sóng lớn hải dương nếu như là ở trên đất bằng các nàng phỏng trừng con mắt của chính mình căn bản không thấy rõ xẹt qua đại sơn cùng từng tòa từng tòa phế tích thành thị tốc độ như vậy nhiều địa cầu một vòng phỏng trừng cũng là mấy tiếng chứ hai nữ kinh ngạc trong lòng địa hiện ra cái ý niệm này cũng không lâu lắm lâm s i ê u đã nhìn thấy nga lãnh thổ bên trong hòn đảo mặt trên còn cắm vào hải quân đóng quân quốc kỳ chỉ là nhìn liếc qua một chút liền nhìn thấy cái này hải quân đóng quân trên hòn đảo du đãng vài con lung tung không có mục đích sắc tối nghe thấy gào thét mà qua âm thanh n à y vài con xác thối mẫn cảm địa ngẩng đầu nhìn tới nhưng lâm siêu đã trong chớp mắt từ bọn họ mục nát mắt mồ bên trong tiêu thất chúng nó nhưng dương nanh múa vớt địa hướng về bầu trời âm thanh rít gào gào thét rất nhanh đi tới bờ biển lục địa một đường chạy như bay áp sát quốc cảnh ven đường trải qua lượng lớn phế tích thành thị nga quốc thổ diện tích tuy rằng lớn hơn hoa quốc nhưng nhân khẩu không nhiều đại đa số lãnh thổ đều không trí thành hoang dã vùng ngoại thành giờ khác này trải qua một ít rừng rậm cùng hoang dã thì có thể nhìn thấy từng mảng từng mảng dáng d ấ p dữ tợn sinh vật biến l í n dị kết b ẹ kết lũ du đãng ở trong vùng hoang dã từ trời cao nhìn tới làm như hướng về dưới một kẻ loài người sinh hoạt phế tích thành thị di chuyển ven đường thẳng tắp bay qua trùng hợp từ hai tòa đóng quân lên căn cứ trên thành thị không phi đi lâm siêu nhìn thấy này căn cứ dò xét tháp cảm ứng được chính mình ba người l ò n g lánh đỏ tươi bắt mắt cảnh báo tia sáng khẳng định còn nương theo trói h a i tiếng cõi cảnh sát chỉ là chính mình quá nhanh âm thanh không cách nào lan truyền đến trong lỗ thai chờ hai tòa căn cứ nhân viên điều tra khi phản ứng lại do xét tháp đã khôi phục lại yên lặng xâm lấn đến trong phạm vi mạnh mẽ sóng sinh mệnh như lưu tinh giống như trong nháy mắt liền rời đi chúng nó lĩnh vực trong lúc nhất thời nhân viên điều tra còn tưởng rằng do xét tháp xuất hiện trục t r ặ c chuẩn bị một lần nữa kiểm tu một lần dù sao do xét thắp không phải là đùa giỡn thì tương đương với một căn cứ địa con mắt nghe nói châu á mạnh nhất tổ chức bàn cổ tổ chức người sáng lập chính là các ngươi hoa quốc ngươi thật sự không phải bàn cổ tổ chức sao kỵ lang thiếu nữ ôm lâm siêu cánh tay động tác thân mật nhưng trên mặt cũng không nửa phần ám mộ i biểu hiện mà là mang theo vẻ chờ mong địa ngửa đầu hỏi do lâm siêu còn nàng dưới trướng cự lang từ lúc cùng cờ râu ngô lúc chiến đấu liền bị nàng đưa vào đến chính mình chứa đ ổ khí bên trong lâm siêu thấy nàng ở cao như thế tốc di động bên trong lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện cũng l á n h đạm mở miệng nói ngươi không nhận ra bàn cổ người của tổ chức sao không có cái gì tiêu chí nhận là nhận ra bàn cổ tổ chức đánh dấu ngoại bộ nhân viên là cánh tay hình xăm nhân viên cao tầng là ngực nếu như có thể để ta nhìn ngươi một chút ngực liền có thể nhận ra kỵ lang thiếu nữ một mặt thản nhiên địa đạo lâm siêu nghe thấy nàng khiêu khích cười lạnh nói trừ phi ngươi đồng ý trao đổi được đó kỵ lang thiếu nữ đáp ứng rất nhanh trên mặt không có bất kỳ ngượng ngủng hai mắt nên nhìn lâm siêu giơ lên một cái tay kéo thấp trước ngực và áo c h ắ g như tuyết hai vú nhất thời hiển lộ hơn nửa tròn trịa no đủ nói làm sao lâm siêu hơi nhũ mày sắc mặt lạnh lùng hạ xuống nói thành thật một chút hút k ỵ lang thiếu nữ khinh rên một tiếng nói lẽ nào ngươi muốn quịt nợ lâm siêu khỏe miệng hơi co rúm lạnh lùng nói ta không là k ỵ lang thiếu nữ bên trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc nàng tự nhiên nghe ra lâm siêu ý tứ của những lời này cũng biết lấy lâm siêu cá tính xem thường nói dối chỉ là như vậy vừa đến lấy lâm siêu sức mạnh m ạ như n h thế dẫn các nàng đi tới chính mình đại bản doanh dụng ý liền cần hảo hảo cân nhắc cũng không lâu lắm rốt c ụ c phóng qua nga biên phòng đi tới hoa quốc nội mông khu vực tinh thành làm tinh thần căn cứ chủ yếu thành thị ở lần trước siêu cấp công thành chiến bên trong tinh thành xây dựng mô hình cùng hệ thống phòng ngự trở thành toàn bộ châu á hết thẻ căn cứ tranh tương mô phỏng theo đối tượng hầu như hết thẻ căn cứ đều lấy tinh thành ngoại hình làm bản kế hoạch xây dựng cải tạo chính mình căn cứ hình thái chỉ là đại đa số căn cứ họa hổ không được phản loại q u y ể n riêng là ngoại thành tường thành chất liệu vật liệu nhân công kiến trúc kỹ xảo chính là bình thường căn cứ khó có thể đạt đến siêu tiêu chuẩn cao dù sao hơn trăm thức độ cao có thể chống đôi rất nhiều loại hình a quái vật tường thành không phải phổ thông bê tông liền có thể làm ra giờ khác này tinh thành nội thành đầu mối khu hội nghị cấp cao bên trong mười mấy bóng người tọa lạc ở phòng họp hình sẽ trên bàn trên tịch phía bên phải là một tóc trắng xóa ống lão vê đúp vê đúp vê đúp hổ c ả n su c o n đầy mặt khô láo nếp nhăn bao hàm phong xương bên trong mắt tràn ngập mệt mỏi nhưng khi thì nhưng né qua một đạo làm người chấn động cả hồn phách tinh mang khiến cho người không dám kinh thường bên trái nhưng là một tuổi thanh xuân thiếu nữ một thân trường bảo màu đen như cổ lão ma pháp sư giống như màu đen mũ t r ù m đem khuôn mặt che khuất chỉ lộ ra tinh xảo trắng như tuyết cảm cùng với thân ở trên bàn hội nghị một phần dạy đ ặ t trong tài liệu trắng non tay nhỏ da thịt bạch đến không có bất kỳ màu máu cùng hình sẽ trên bàn những người khác so với nàng tuổi tác là tối thoại âm thanh nhưng có mấy phần thanh xuân thiếu nữ hoặc b ắ t cảm giác nhưng ở chàng nhưng không có một người dám xem thường nàng trái lại nghiêm túc cẩn thận nghe nàng trình bày mỗi một câu nói mỗi một chữ không dám đổ vào bất kỳ chi tiết nhỏ cứ điều tra bộ đến báo ban cổ người của tổ chức đã đi tới kiếm cắt trong huyện phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ có hành động phạm hương ngữ nhìn chung quanh mọi người tại đây âm thanh dần dần lạnh hạ xuống nói tinh thành là chúng ta phòng tuyến cuối cùng nếu như thất thủ chúng ta chỉ có thể bé ngoan giao ra mình chủ ghế các vị đang ngồi tự nhiên cũng chỉ có thể bé ngoan chờ đợi bản c ổ tổ chức sai phái tương tin các ngươi đã cảm nhận được bản c ổ tổ chức thủ đoạn tàn nhẫn nên lựa chọn thế nào chính các ngươi quyết định bên trong phòng họp một mảnh c h â mặc không khí ngột ngạt một lát sau một người mặc màu đen giáp trụ người trung niên sầu lo nói phạm thủ lĩnh vẫn không có lâm chiến thần tin tức sao khắc chương năm trăm hai mươi lăm lâm siêu trở về chương năm trăm ba mươi lâm siêu trở về nhắc tới cái này tôn sưng bên trong phòng họp mười ánh mắt mấy người không khỏi mà d ơ lên ngóng nhìn ở phạm hương ngữ trên người phạm hương ngữ hơi nhữ mày bình tĩnh nói tạm thời vẫn không có nhưng lấy thực lực của h ắ n tuyệt đối sẽ không có chuyện mặc dù là ở trên biển rộng cũng không có đồ gì có thể lưu lại hắn nàng lời này chỉ tự nhiên là lâm siêu cánh đây là cực cường bảo mệnh chiến binh nghe được nàng tự tin lời nói trên mặt mọi người sầu lo nhưng không có tăng ăn ra lúc trước màu đen giáp trụ người trung niên sắc mặt do dự nói chúng ta tự nhiên là tin tưởng lâm chiến lực lượng của thần nhưng là từ khi tai nạn bạo phát thế giới đến tột cùng biến thành ra sao chúng ta căn bản không biết bệnh này độc đến từ đâu hậu trường hắc thủ là ai cùng với trong vùng biển mạnh nhất sinh vật đã tiến hóa đến mức độ nào chúng ta cũng không biết h á n c â y đắng n ở nụ cười rồi nói tiếp nhưng là bản cổ tổ chức lại nói bọn họ tổ chức tiên đoán năng lực giả đã bao trước đến lâm chiến thần tuyệt đối sẽ chết ở bắc cực như chỉ là bản cổ tổ chức ta tự nhiên là sẽ không tin tưởng nhưng là chu thủ lĩnh trợ thủ thiên tuyết tiểu thư tương tự là tiên đoán năng lực giả cũng nhận biết được lâm siêu hơi thở sự sống ở bắc cực hoàn toàn tiêu thất thậm chí trên địa cầu hoàn toàn tiêu thất hắn không có tiếp tục nói hết nhưng ý tứ đã rất rõ ràng năng lực tiên đoán giả tiên đoán sự tình chưa bao giờ bỏ qua mặc cho làm sao thay đổi dù cho là lúc trước biết sự tình quy tích cuối cùng tiên đoán bên trong sự tình cũng tất nhiên sẽ phát sinh phạm hương ngữ giả ở màu đen mũ t r ù m dưới tuyệt mị khuôn mặt che kín xương lạnh hận không thể đem này nói chuyện màu đen giáp trụ người trung niên xé nát nàng đ ấ y lòng hà không phải là lo lắng thậm chí ngầm hứa tư lệnh để viêm hoàng t ă n cứ ngành bí mật bên trong tiên đoán năng lực giả quan sát qua kết quả cùng màu đen giáp trụ người trung niên nói như thế lâm siêu hơi thở sự sống sẽ ở bắc cực tiêu thất hít một hơi thật sâu phạm hương ngữ trầm giọng nói thiên tuyết tiểu thư năng lực tiên đoán chỉ cảm ứng được lâm thủ lĩnh hơi thở sự sống tiêu thất nhưng không có nhìn thấy hắn trực tiếp chết đi diện điều này cũng có thể là lâm thủ linh tiến vào bắc cực một cái nào đó di tích bên trong vì lẽ đó nhận biết không tới màu đen giáp trụ người trung niên khổ sở nói điểm này ta sớm nghĩ đến vì lẽ đó để thiên tuyết tiểu thư thử một chút có thể kết quả nhưng là mặc dù là tiến vào di tích vị diện bên trong vẫn cứ có thể tiên đoán đến dựa theo thiên tuyết tiểu thư lời giải thích di tích vị diện cùng địa cầu chủ vị diện là liên quan đơn giản tới nói địa cầu là một chủ cái di tích vị diện nhưng là phân nhánh nhìn như là một cái khác không đồng vị diện không gian nhưng trên thực tế nhưng không ảnh hưởng năng lực tiên đoán nhận biết trừ phi lâm chiến thần rời đi địa cầu đi tới đến trong vũ trụ hơn nữa cách địa cầu khoảng cách phi thường xa phạm hương ngữ dùng dư quang nhìn thấy những người khác biến sắc khuôn mặt trên mặt tuân ra mấy phần sắc khí lạnh leo âm chầm nói nô thủ lĩnh ngươi ở đây tản lời đồn đả kích chúng ta sĩ khí đến tột cùng ý muốn như thế nào màu đen giáp trụ người trung niên trên mặt m ậ n ra nói ngươi nói cái gì phạm hương ngữ cười lạnh nói lẽ nào không có lâm thủ lĩnh ở các ngươi liền không sống sao bây giờ bản cổ tổ chức sắp tiến công ngươi không đề cập tới làm sao phòng thủ kiến nghị trái lại liên tục nói chút tiêu cực lẽ nào như vậy liền có thể làm cho chúng ta đánh thắng t r ư ợ hiện tại ta cảm thấy tất yếu đối với thân phận của ngươi lần thứ hai tiến hành kiểm tra màu đen giáp trụ người trung niên cả giận nói ngươi hoài nghi ta là gian tế ta nói chỉ là thật tình ta phạm hương ngữ d ơ bàn tay lên tự có một luồng nguy nghiêm để màu đen giáp trụ người trung niên lời nói nhất thời đứng ở trong miệng nàng nhìn quanh mọi người lạnh lùng nói bỏ phiếu biểu quyết tán thành nhấc tay trên bàn hội nghị mười mấy người hai mặt nhìn nhau rất nhanh có hơn một nửa cái người nhấc tay gian tế không phải là đùa giỡn coi như không phải gian tế nhiều kiểm tra một lần cũng sẽ không thiếu khối thịt dù sao bị kiểm tra có thể không phải là mình n g ư ờ i các n g ư ờ i màu đen giáp trụ người trung niên mãn đỏ mặt lên tức giận nhìn nhấc tay người kiểm tra có thể không chỉ là dễ dàng soát người đơn giản như vậy chọn bộ quy trình khiến người ta cực kỳ khó chịu tuy rằng sẽ không luật ra nhưng tuyệt đối không phải kiện thoải mái sự tình quan trọng nhất chính là mặt mũi của hắn bị mất hết kéo ra ngoài phạm hương ngữ lạnh lùng mở miệng đứng phòng họp phía sau trong bóng tối xác thối vương khải mặt mỉm cười địa đứng dậy hướng về màu đen giáp trụ người trung niên đưa tay ra phảng phất người bạn nhảy ra trận tao nhã thân sĩ màu đen giáp trụ người trung niên nhìn cái này đẹp trai trắng s á m người trẻ tuổi sắc mặt trở nên khó coi quan sát trải qua thứ tinh thành thủ thành chiến người đều biết vị này chính là bị lâm siêu thuần phục sát thối vương vương t h ú cấp tồn tại không có phản kháng không có tranh luận hắn cắn môi khuất nhục theo sát sát thối vương khải rời đi phòng họp trên tịch phía bên phải bạch phát lao giả lấy nhỏ đến mức không thể nghe thơi âm thanh nhẹ giọng nói hắn không phải gian tế kẻ phản bội chỉ là đầu góc không quá thông minh quá ngay thẳng điểm thanh âm này như tuyến bay vào phạm hương ngự trong thai phạm hương ngự sắc mặt không thay đổi lãnh đạm nhẹ giọng nói ta biết chỉ là ngay thẳng có lúc ngang ngửa ngu xuẩn ở thế giới của ta bên trong ngu xuẩn chính là thủ tội bạch phát lao giả k h ẽ thở dài không lên tiếng nữa tiếp tục mở hội phạm hương ngữ vẻ mặt lãnh đạm phảng phất vừa nay cái gì đều không phát sinh ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trước mặt trên mặt bàn dạy đ ặ t trong tài liệu nói trước tiên nói một chút về thành phòng vấn đề các vị có ý kiến lớn gì mọi người yên tĩnh một lúc lập tức có người mở miệng nói ra cái nhìn của chính mình hội nghị kéo dài đến hoàng hôn mới kết thúc sắc trời dần tối n g u y ệ t gia tinh lên mặt đất dị thường nhiệt độ cao lúc trạng vạng tối đều sẽ hơi hơi hạ thấp trở về đến hơn hai mươi độ trạng thái bình thường nhưng trong không khí vẫn nóng bức khô giáo phạm hương ngữ t r ả o từ bản thân ghi chép tư liệu trở lại phòng làm việc của mình bên trong sắc thối vương khải như hình với bóng địa tùy tùng ở sau lưng nàng phảng phất một đạo yên t i n h bóng dáng tọa ở trên bàn làm việc phạm hương ngự trong tay cán bút xoay tròn ở ngón tay cái trên đùa bỡn một hồi cán bút sau nàng đ ỗ n g nhiên có chút buồn bực lên đem cán bút nắm chặt hơi hơi dùng sức cây này hai bê bút chỉ lập tức hóa thành vụn g o n á t t a n nàng không nhịn được đứng lên đi tới tầm nhìn khai thác cửa sổ sát đất trước nhìn xuống toàn bộ nội thành căn cứ cảnh sát lúc này màn đêm thăm thảm nội thành bay lên vạn ra đèn đuốc ở nàng tỉ mỉ dưới sự lãnh đạo cùng với thủ hạ rất nhiều sắp xếp bộ đội bí mật xác thối quân đoàn dưới sự giúp đỡ tinh thành lại như một tòa siêu cấp cơ khí từ phụ cận mỗi cái phế tích thai nạn trong thành phố vặt hái cần thiết vật liệu bây giờ nội thành bên trong thủy điện đã toàn bộ hoàn thiện nhà nhà đều có thể dùng tới điện đương nhiên điện phí đối với người bình thường tới nói cực kỳ đắt giá phổ thông sinh tồn giả căn bản không nỡ dùng khi trời tối liền rất sớm ngủ chỉ có một ít có năng lực săn giết xác thối cùng cấp thấp quái vật tiến hóa giả mới sẽ cam lòng dùng tới mấy tiếng đèn điện hoặc là mỗi ngày đi ngủ trước nghe một chút trong điện thoại di động ca khúc những n à y ca khúc là từ một ít bỏ đi trong máy vi tính tìm tới có trong máy vi tính hoặc nhiều hoặc ít đ à o loạt một chút ca khúc tuy rằng khẩu vị không phải là mình yêu thích nghe nhưng ít ra có ít đồ an ủi dưới mất cảm giác nội tâm để đêm tối không cô đơn như vậy đáng sợ xuyên tấu h qua cửa sổ sát đất hộ phạm hương ngữ có thể xem thấy mình nhàn nhạt hình chiếu ở tiến vào phòng làm việc của mình thì nàng cũng đã đem màu đen mũ t r ù m xốc lên nhu thuận mái tóc cùng trắng như tuyết khuôn mặt tinh xảo hiện lên ở trên cửa sổ trên mặt có mấy phần đau thương cùng bi thống vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cản su com nàng đ ố n g dùng sức cắn vào môi dưới tàn bạo mà nói ngu ngốc tên ghê tởm này chết rồi ngươi nên cao hứng mới là làm gì vẻ mặt đưa đám h ắ ngươi chết rồi, n liền tự do trên mặt nàng cố gắng muốn lộ ra nụ cười nói không còn có người có thể giảng buộc ngươi không cần tiếp tục phải cùng này quần sinh vật cấp thấp hôn cùng nhau thắng ngày nhiều tiêu diêu muốn như thế nào liền thế nào ngươi làm gì thế tại sao phải lộ ra như vậy bi thương vẻ mặt ai cho phép ngươi vì là tên bại hoại này khổ sở nàng càng nói càng kích động đ ỗ n g nhiên cảm giác con mắt rất khó chịu tựa h ồ có cái gì muốn từ nhãn cầu bên trong khoan ra như thế không khỏi mà che mắt một lát sau tâm tình hơi hơi bình phục lại m ố i cảm giác trên mắt đâm nhói cảm giác biến mất rồi nàng r ậ m chân một cái tàn bạo mà nói khốn nạn dĩ nhiên không có chết ở trong tay ta ta nói rồi muốn tự tay giết chết ngươi đem thi thể của ngươi cảm hóa thành ta sắc tối vĩnh viễn sai phái ngươi lại dám chết ở bắc cực không có lệnh của ta ngươi lại dám chết ở bắc cực ngươi tên khốn kiếp này k h ố người nạn! nói ai khốn nạn ở phạm hương ngữ kích động tức giận mang thì đ ỗ n g nhiên một đạo kinh ngạc gâm thanh t ử rơi ngoài cửa sổ vang lên tiếp theo một tấm quen thuộc khuôn mặt từ trên cửa sổ b a y xuống